Giang Thành ôm cánh tay giống như suy tư, cúi đầu qua lại đi dạo hai bước. Bồi thường sao? Các ngươi, ngươi là anh tử. Liên ở Giang Thành bắt đền đường khẩu, một đạo kích động, nghi hoặc giọng nữ cùng với rất nhiều vụn vật va chạm phát ra tản tâm không được xé vào đánh gãy hằn kế tiếng nói. Phương Yến trong tay cùng vai lưng thượng hoặc đề hoặc cong từ phía tây tự kiến một kiến cấu phong ốc vơ vét ra tới ăn dùng. Mấy năm nay vì có thể sống sót, vì có thể tái kiến nữ nhi một mặt, nàng không thể không làm chính mình nhanh chóng kiên cường lên, tàn khốc lên này 3 năm nhiều thời giờ, nàng đôi tay đã không biết lây dính bao nhiêu người máu tươi. Nàng học y y, lâm gia huynh đệ yêu cầu nàng chiêu thức ấy y y thuật, nhưng mà bọn họ muốn rồi lại không chỉ có chỉ là một cái cứu tử phù thương bác sĩ. Bọn họ yêu cầu nàng có nhiều hơn tác dụng, ít nhất không thể là một cái trừ bỏ y y thuật bên ngoài không đúng tí nào phế vật. Phương Yến Kỳ thật cũng không thể xác định người tới chung cái kia vóc dáng thấp chính là Lục Anh. Rốt cuộc người nọ toàn thân đều bị bọc cái kín mít, căn bản vô pháp thấy do hắn bộ mặt bất quá nàng lại có thể nhận ra giang thành tới, mặc dù cái kia sáng sớm bọn họ chỉ có số mặt chi duyên, nhưng gần nhất giang thành diện mạo rất có công nhận độ. thứ hai nàng đem nữ nhi giao thác cấp lục gia giao thác cấp giang thành khi kia một màn này ba năm tới nàng chưa bao giờ quên mất, cho dù là cái kia sáng sớm lại tiểu nhân một cái chi tiết, đều từng lại nàng trong đầu tái diễn quá vô số lần. mà phương yến phân rõ chủ yếu căn cứ vẫn là dựa thân hình, lục anh thân hình thật sự là tiểu, thả con nhỏ thật sự cân xứng. lục anh theo tiếng nhìn lại trong lúc nhất thời lại không có thể nhận ra cái này đột ngột xuất hiện mặt sám mày cho nữ nhân tới nữ nhân thân xuyên một cái rõ ràng lớn mấy hào mê màu quần quá lớn vòng eo bị dùng một cái không biết màu gốc khăn vải chặt chẽ chói buộc ở eo hông chỗ thượng thân một kiện cũ nát ngực lỏa lộ bên ngoài làn da trải rộng vết sẹo bị mánh liệt ánh nắng phơi đến ngăm đen phím hồng lục anh nhìn trầm trầm nữ nhân này nhìn trong chốc lát kia trương bị buồn hôi nhiệm đến loang lổ khuôn mặt cho nàng một loại quen thuộc cảm giác phương yến a di lục anh đi lên trước không xác định tên lập tức đổi lấy nữ nhân kích động mánh gật đầu, tích góp 3 năm nước mắt một sớm rơi xuống, căn bản nhẫn đều nhận không quay về. Phương Yến theo bản năng liền muốn đi kéo Lục Anh cánh tay, thậm chí còn tưởng hảo hảo ôm một cái cái này nữ hài. Lục Anh gấp hướng lui về phía sau mấy bước, tránh đi Văn Yến duỗi tới tay. Tuy rằng đeo tài chất đặc thù trường ống bao tay, nhưng liền tính là Lục Anh chính mình cũng không thể khẳng định trong cơ thể phân bố ra độc tố liền nhất định sẽ không ngoại thấm, chung quy là tiểu tâm cẩn thận chút hảo. Đối với Lục Anh cự tuyệt. Phương Yến đầu tiên là sửa sốt, thực mô liền mắt lộ hiểu rõ. Ở nàng trong ấn tượng Lục Anh là một cái thập phần an tĩnh thả sợ người lạ nữ hài, mà nàng cùng Lục Anh quá vãng tình cảm hiển nhiên còn chưa tới có thể mặc kệ ôm nóng nỗi, huống chi còn từ biệt ba năm, các nàng nhiều nhất cũng cũng chỉ có thể tính có điểm quen thuộc người xa lạ mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, Phương Yến bình ổn một chút tâm tình, đối Lục Anh cười cười nói, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi, ta quá kích động, không dọa đến ngươi đi. Lục Anh lắc đầu. Hồi lấy Phương Yến mỉm cười. Bất quá nàng hiển nhiên quên mất chính mình chưa tránh cho ngoại ý muốn ở trên mặt cũng chiền băng vải, cho nên giờ phút này nàng vô luận làm cái gì biểu tình, đối phương đều là nhìn không tới. Phương Yến tuy rằng nhìn không tới, lại có thể cảm thụ được đến lục anh đối nàng sở biểu hiện ra ngoài thiện ý. Ngươi, ngươi làm sao vậy? Đại Nhật Thiên còn như vậy trong ba tầng ngoài ba tầng bao, thậm chí liền mặt đều cấp bao lên, này không khỏi làm Văn Yến nghĩ nhiều nữ hài trên người có phải hay không đã xảy ra cái gì ngoại ý muốn. Lục Anh lại lần nữa lắc lắc đầu nói, ta không có việc gì. Thấy nàng không muốn như vậy sự nói chuyện, Phương Yến tuy rằng lòng mang quan tâm nhưng cũng không lại hỏi nhiều. Rốt cuộc này thời đại phát sinh cái gì khủng bố sự đều không ra kỳ. Nana, Nana na, nàng có khỏe không? Các ngươi như thế nào chỉ có hai người, Thúy Phương bọn họ người đâu? Lời này mới vừa vừa hỏi xuất khẩu, như là ý thức được gì đó Phương Yến chợt gian sắc mặt đại biến, thanh âm cũng trở nên vội vàng lên, chẳng lẽ? Chẳng lẽ bọn họ đều mấy năm nay làm nàng dùng hết hết thẻ sống sót trông cậy vào, đó là có thể tái kiến nữ nhi một mặt ta. Bọn họ đều ở Giang Gia, hiện tại hẳn là đều còn quá đến không tồi. Nghĩ đến tham lang cùng bọn họ nói tình huống, Lục Anh vội theo thật giải thích nói, ta cũng có ba năm nhiều không gặp bọn họ, cho nên bọn họ đích xác thiết tình huống ta cũng không như vậy rõ ràng, chỉ vụn vặt nghe được một ít. Giang Gia. Bọn họ ở Giang Gia. Nana ở Giang Gia. Phương Yến trong mắt hy vọng phục lại bốc cháy lên. Năm đó nàng đem hải tử phó thác cấp lục Thúy Phương lại không rõ ràng lắm bọn họ cụ thể muốn đi đâu nhi, chỉ biết bọn họ đại khái muốn đi một cái an toàn địa phương, ít nhất so đi theo lâm gia huynh đệ an toàn địa phương. Mà qua đi 3 năm nhiều thời giờ, Phương Yến không ngừng một lần thầm hận chính mình lúc trước vì cái gì không hỏi vừa hỏi, hỏi không đến cụ thể, chẳng sợ chỉ tự phiến ngựa cũng hảo, làm cho hiện giờ liền cái tìm nữ nhi manh mối đều không có. Phương Yến hoàn toàn không có nghĩ tới nàng na na thế nhưng sẽ ở ra gia. ra. Giang ra là địa phương nào, nói vậy tại đây mà thế không cá nhân là không rõ ràng lắm, đó là an toàn nhất nhất phòng thủ kiên cố nơi, Nana na ở nơi đó tuyệt đối sẽ không có việc gì, tuyệt đối. Lục Anh nghiêm túc gật gật đầu, nàng biết Phương Yến nhìn thấy nàng khi kích động tâm tình tuyệt không gần đơn thuần nguyên tử với nàng người này, mà là nàng từng là Phương Yến phó thác nữ nhi nhân viên trí nhất. Nay xương Lục Anh cùng Phương Yến kích động tương nhận, bên kia Giang Thành đã cùng Lâm Gia Huynh đệ nói thỏa bồi thường, chính lấy luận bản danh nghĩa cùng Lâm mánh khoa tay mối chân quyền c Đương nhiên, quyền cước không có mắt, sinh tử từ mệnh. Chương 118 Giang Thành hướng lâm gia huynh đệ tác muốn bồi thường nói đến rất đơn giản. Này chỗ nông trang lâm gia huynh đệ nên đánh cũng đánh, nên giết cũng giết, nên đoạt càng là đã đoạt cái sạch sẽ. Một khi đã như vậy có phải hay không nên thu tay lại chạy lấy người đâu. Giang Thành đưa ra cái này bất đền, với lâm gia huynh đệ nhưng nói là không có bất luận cái gì nguy hại. Rốt cuộc nếu không phải Giang Thành cùng lục anh hai người đột nhiên xuất hiện. Bọn họ đang chuẩn bị tiếp đón liên can huynh đệ dẹp đường hồi phủ. Cho nên, nay buồn hẳn là ăn nhịp với nhau một sự kiện, đúng vậy, buồn hẳn là, nếu Giang Thành cùng lâm gia huynh đệ cùng thuộc một tông nói. Nhưng hư liền phá hủy ở bọn họ đứng ở một cái mặt đối lập thượng, tự phát tính toán cùng đối thủ yêu cầu, liền tính rõ ràng là cùng sự kiện, lại cũng có bản chất khác nhau. Lâm gia huynh đệ tuy rằng đồng ý Giang Thành tác muốn bồi thường, nhưng lại ở thực hiện đồng thời cũng đưa ra bọn họ thực hiện nên hạng bồi thường tiền đề điều kiện. Giang Thành cần thiết cùng Lâm Anh tỷ thí một hồi, Thuần Tuý Quyền Cước tỷ thí. Hơn nữa trước đó miệng lập hạ giấy xin tử. Lục Anh ở cùng Phương Yến đơn giản tự quá cũ sau liền đứng ở một bên quan khán trận này tỷ thí. Nàng đảo hoàn toàn không lo lắng Giang Thành sẽ thua. Lâm Anh thân thủ nàng sớm chút năm cũng đã kiến thức quá. Mặc dù mấy năm nay có điều tinh tiến, Giang Thành lại cũng không phải vẫn luôn dừng lại ở nơi đó dừng bước không trước. Tu tập xong Dược Sư Tâm Kinh Quyển Thượng Giang Thành liền tính không cần tang thi hóa. Này thể năng phản ứng cũng sớm đã xưa đâu bằng nay. Người phi thường có thể đạt được. Quả nhiên, không ra mấy cái hiệp, Lâm Mánh liền bại hạ trở tới, ngã xuống đất không dậy nổi. Lâm Tiêu mắt thấy như thế, giữa mày vừa nhíu, quét về phía Giang Thành trong ánh mắt nhiều vài phần phức tạp. Hơi hơi nâng ngạc, sai người đem bị thương không nhẹ Lâm Mánh nâng dậy, nhìn ra được thực lực của đối phương xa ở Lâm Mánh phía trên, nếu không có thủ hạ lưu tình, lấy Lâm Mánh tính mạng căn bản dễ như trở bàn tay. Hiện giờ đối phương không có đau hạ sát thủ, thực rõ ràng là bán hắn một cái mặt mũi không muốn cùng bọn họ kết thù phát sinh chính diện xung đột lâm tiêu hành sự từ trước đến nay xem xét thời thế hắn thừa giang thành cái này tỉnh không hề nhiều làm dây dưa trực tiếp thét ra lệnh liên can thủ hạ lấy thượng đồ vật chạy lấy người lục anh nhìn theo liên can người chờ lục tục rời đi nàng nguyên bản cố ý mời phía trên yến đồng hành rốt cuộc nàng cùng giang thành đang muốn hướng giang ra đi ba năm trước đây bọn họ không có mạnh mẽ mang lên phương yến một đạo đi rằng ra khiến nàng cùng nữ nhi không thể không trời nam đất bắc sinh tử không biết nhớ tới cuối cùng là có chút tiết hận, không nghĩ lại bị Phương Yến quả quyết từ chối. Phương Yến không có nói rõ trong đó nguyên do, nhưng Lục Anh hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được một chút. Khái mạc là không nghĩ đắc tội Lâm gia huynh đệ, các ngươi là trong lời đồn song sát. Đi mà quay lại, Lâm Tiêu gần sát hai người thấp giọng hỏi, tuy rằng là hỏi, nhưng hắn sử dụng ngữ khí lại vô cùng khẳng định. Giang Thành núm núm bay, không thể chí không. Lục Anh nhìn trầm trầm cách đó không xa bị đạp hư hầu như không còn đồng ruộng, thật là tiết hận toàn không có làm phản ứng, rời đi này phiến chân núi khi hai người thu được nông trang sở hữu những người sống sót quỳ xuống đất cảm kích. bất quá hiển nhiên hai người cũng không giỏi về ứng đối loại này trường hợp, nhìn kia quỳ đầy đất lão nhược bệnh tàn, trong lúc nhất thời đều là chân tay luôn cuống. bất đắc dĩ lướt nhau, lục anh đương bên hông bao bao che giấu từ không gian ba lô lấy ra mấy bọc nhỏ hạt giống giao cho giang thành, lục anh cái loại này từ bao thời điểm rất cẩn thận, đều chỉ dính điểm biên giác. giao cho giang thành trên tay sau. Giang Thành thập phần hiểu ý đem những cái đó khả năng nhiễm độc biên giác đều cấp xé. Làm xong này một bước lúc sau, Giang Thành mới thấp người đem hạt giống bao đưa tới nông trang cầm đầu hắc gầy nam tử trên tay. Tự nhiên, hai người lại được một phen ngàn ân vạn tạ. Đi bộ rời đi chân núi một khoảng cách sau, xác định quanh mình không người, Giang Thành từ không gian ba lô lại lấy ra một chiếc ô tô, kia chiếc bị đâm cháy cũng không có gì thu về tất yếu, may mà kia xe bình xăng cũng không nhiều ít xăng, liền như vậy từ bỏ rớt. Hai người cũng đều không cảm thấy quá đáng tiếc. Lên xe, giang gia đã không xa, Lục Anh xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn con đường phía trước, trong lòng mạc danh sinh ra một cổ cùng loại gần hương tình khiếp cảm xúc tới. Vừa rồi nữ nhân là năm đó cái kia. Một bên phát động xe, giang thành một bên tùy ý hỏi. ân là na na mụ mụ. Lục Anh đáp Biến hóa rất đại, thiếu chút nữa không nhận ra tới. Năm đó cái kia khóc sức mướt đem nữ nhi giao cho bọn họ trên tay nữ nhân, hiện giờ một thân mạnh mẽ không nói giữa mày càng là để lộ ra nồng đậm sát khí. ở như vậy thế đạo cầu sinh tồn cũng là bất đắc dĩ đi. Lục Anh nghiêng đầu dựa vào cửa sổ xe bên cạnh, cả người theo xe chấn động hơi hơi lồng đưa. tới gần lúc chẳng vặn, hoàng hôn tây nghiêng, chân trời một mảnh lửa đốt rường như hồng. Lục Anh bọn họ xe cuối cùng đến Hải Minh Thị địa giới. hiện giờ Hải Minh Thị có thể nói đã toàn bộ bị nạp vào Giang gia phòng ngự võng. Lục Anh cùng Giang Thành nhìn gần chỗ cao cao thép tấm trọng hình võng trên mạng quấn quanh những cái đó thoạt nhìn thập phần không hài hòa đồng tuyến dây điện thuyết minh tầng này vòng bảo hộ vong chẳng những kiên cố lại còn có mang điện cao thế lưu chạm gác sớm liền chú ý đến này trước xử tới hảo xe thấy xe ở vòng bảo hộ trước cửa dừng lại liền công thương vội vàng chạy tiến lên đây xem xét nay phụ cận tang thi đàn đã bị giang ra gia phái ra tuần tra đội rửa sạch không sai biệt lắm cho nên trước mắt chạm gác chủ yếu tác dụng liền ở chỗ đề phòng những cái đó dùng bất cứ thủ đoạn nào đều phải tiến vào giang gia nhập cư trái phép khách đương nhiên Gần hai năm tới cũng đức Quang có không ít từ mặt khác đại hình an toàn khu chạy tới đầu nhập vào tinh anh, mặt trên xuống dưới chỉ thị là đối đãi loại người này cần đến khách khí, đồng thời cũng cần tra rõ thanh bọn họ thân phận, năng lực cùng với sở mang theo vật tư. Trạm gác vừa thấy kia xe hoàn hảo ngoại hình liền đã trong lòng biết người tới hơn phân nửa là hắn không thể chậm trễ nhân vật. Hai vị đây là muốn vào chúng ta Giang gia. Trạm gác cúi người hướng bên trong xe hai người hỏi. Giang thành nhìn hắn một cái, không trả lời, chỉ gật gật đầu. Chạm gác đánh giá xong bên trong xe hai người, trong lòng mạc danh nơm nớp lo sợ lên. Muốn nói hắn mấy năm nay cái dạng gì người chưa thấy qua, từ xanh sao vàng vọt lưu dân đến tự cho là thực lực đỉnh thiên ngụy tinh anh, từ đáng sợ đặc thù tăng thi đến giết người như ma tăng thi thợ săn, sợ hắn cũng là sợ hãi quá, lại cùng hiện tại bên trong xe hai người cho hắn quan cảm bất đồng, không phải hoàn toàn sợ hãi nhưng lại hãi hùng khiếp vía đến lợi hại. Lam phiền, Lam phiền nhị vị xuống xe lâm kiểm. Giang Thành nghe vậy quay đầu nhìn về phía Lục Anh, thấy Lục Anh đã đẩy cửa chuẩn bị xuống xe, hiển nhiên là tính toán phối hợp cái gọi là lâm kiểm, toại cũng đi theo vượt xuống xe. Này đại nhiệt thiên, trên người quần áo đơn bạc cũng tảng không được cái gì, Trạm canh gác cương trước kiểm tra Giang Thành, phát hiện đối phương trừ bỏ sau thắt lưng hai thanh đoản nhận cũng không có mang theo mặt khác vũ khí nóng, trong lòng bất giác thở ra một hơi. Chỉ là quay đầu đi muốn kiểm tra Lục Anh thời điểm, trạm gác lại khó khăn. Người này là chuyện như thế nào? Như vậy nhiệt thiên còn trong ba tầng ngoài ba tầng kín mít bao, chẳng lẽ không nhiệt sao? Lục Anh một thân áo quần lố lăng khiến cho chạm gác lòng hiếu kỳ, bất quá tò mò về tò mò, hắn đảo cũng không cảm thấy Lục Anh xuyên nhiều như vậy là vì che giấu cái gì, rốt cuộc làm như vậy cũng thật sự quá mức rõ ràng điểm. Lục Anh rất phối hợp cởi ra gắn vào bên ngoài áo choàng, lộ ra bên trong rộng thùng thình thích hợp quần dài, hơi ngại bó sát người trung tay háo háo thun cùng với một đầu vãn khởi tóc đen. Nhìn ngực kia phiến hơi hơi phồng lên. Trạm gác lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được đối phương lại là cái nữ hài nhi, hắn vẫn luôn tưởng cái thân hình gầy yếu thiếu niên làm ta xem một chút ngươi bao. Trạm gác chỉ chỉ lục anh treo ở bên hông bọc nhỏ, lục anh theo lời kéo ra bao liên, ngẹn ở trong bao hồi lâu huyết luyện xà từ giữa dò ra cái đầu, lửa đỏ xả tin rỗi co đuôi xúc, thực sự đem rỗi đầu lại đây xem xét trạm gác hại đến mệt dự. Đây là sa kinh hồn chưa định trạm gác từ trên xuống dưới nhìn trầm trầm lục anh hỏi, này sa bộ dáng. Hoa văn hắn chưa từng gặp qua. Ân, là ta dưỡng sủng vật. Lục Anh đạm mạc trả lời. Trạm gác sờ sờ chính mình ngủi, lòng có xúc động, đánh bạo lại duỗi thân đầu qua đi xem trong bao tình huống, trong bao còn thả cái gì. Một ít dược liệu. Lục Anh đúng sự thật lấy cáo. Trạm gác vừa nghe, hai mắt sáng ngời, thầm nghĩ, không nghĩ tới này tiểu cô nương lại vẫn là cái bác sĩ. Ta còn cần kiểm tra một chút các ngươi xe. Cảm giác Lục Anh hẳn là cũng không có gì vấn đề lớn, Trạm gác chính thanh nói. Xin cứ tự nhiên. Giang Thành không để bụng nói. Trưng 119. Xe là xe mới, chạm gác từ đầu tới đuôi đều phiên trang một lần, không phát hiện cái gì khả nghi địa phương cũng liền từ bỏ. Không biết nhị vị ban đầu đến từ chính cái nào an toàn khu. Chạm gác từ trong túi móc ra ký sự buồn, tiếp tục nghiêm túc để ra nghi vấn nói. Lục Anh cùng Giang Thành rốt cuộc bên ngoài lưu lạc có 3 năm lâu, cho nên đối với một ít an toàn khu vào cửa trước lệ thường để ra nghi vấn cũng coi như biết rõ. Giang Thành đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đáp, Lưu Dân, Lưu Dân, Trạm Gác đang ở ký lục ngồi bút một đốn, không xác định nhìn chằm chằm hai người lại hỏi một lần. Ân, Trạm Gác ánh mắt lộ ra rõ ràng hồng nghi, xem trước mặt hai người ăn mặc còn có bọn họ khai chiếc xe kia, thấy thế nào đều không giống như là bình thường Lưu Dân sẽ có trang bị, dù chi hai người trên người tuy lây dính buôn ba sau phong trần, nhưng khi sắc thoạt nhìn lại vẫn là tương đương không tồi, toàn không có cái loại này lang bạt kỳ hồ lúc sau mệt mỏi tóm lại, thấy thế nào đều không giống như là quá quá trôi giặt khắp nơi nhật tử người. Bất quá quay đầu tưởng tượng, có lẽ là đối phương không nghĩ lộ ra đâu. Chạm gác thủ vệ như vậy đoạn nhật tử xuống dưới, loại này không muốn lộ ra qua đi sinh hoạt an toàn khu tin tức tuy nói là không nhiều lắm, đảo cũng đều không phải là không có. Rốt cuộc tính lên cũng là rời bỏ khác đầu tân chủ, ngậm miệng không nói chuyện qua đi cũng có thể lý giải. Đương nhiên, rốt cuộc có phải hay không hắn suy nghĩ đơn giản như vậy? Trạm gác cảm thấy này còn ưu đãi thận trọng quan sát. Nhị vị tên họ, tuổi còn có nguyên thuộc quê quán nói một chút, ta làm đăng ký. Giang Thành, 22 tuổi, Hải Minh. Lục Anh, 23 tuổi, Hải Minh. Không nghĩ tới hai vị đều là người địa phương. Trạm gác một bên đăng ký một bên không phải không có kinh ngạc nói, đáy lòng đối với trước mặt hai người hầu nghi lại là càng trọng, có điểm không biết có nên hay không phóng hai người vào cửa. hắn bản năng cảm thấy này hai người khẳng định không đơn giản. Chỉ là này phân không đơn giản với hắn với Giang Gia có lợi có tệ, hắn liền không rõ ràng lắm. Như vậy trước cứ như vậy, nhị vị cùng ta đi làm máu kiểm tra đi. Thu hồi nổ tẹp ú, chạm gác tầm mắt ở hai người trên mặt lại qua lại đánh giá một vòng nói. Cái gọi là máu kiểm tra, là Giang Gia nghiên cứu khoa học đoàn đội gần giai đoạn hạng nhất nghiên cứu thành quả. So chi với ba năm trước đây yêu cầu nghiên cứu khoa học công tác giả tự tay làm lấy kiểm tra đo lường muốn nhẹ giản không ít. Giống nhau chỉ cần lấy bị kiểm tra đo lường ít người lượng máu hàng mẫu đặt pha phiến lại để vào dụng cụ, chờ đợi tam đến 5 giây thời gian liền có thể xác định bị kiểm tra đo lường nhân thân thượng hay không cảm nhiễm có tang thi virus. Máu kiểm tra đo lường nghi bị trang bị với đỉnh canh gác nội, tho nhìn thật giống như là văn minh thời đại cái loại này nội trí thức lọc thủy trang bị. Đại khái là không khỏi xấu hổ, chạm gác lại nhảy hướng hai người phổ cập máu kiểm tra sự tất yếu, cũng thường thường quan sát hai người trên mặt biểu tình. Lúc anh trên mặt không hiện Trong lòng lại mang theo vài phần do dự, mà nàng do dự bên cạnh Giang Thành cũng là rõ ràng. Giang Thành dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Lục Anh, tiếp thu đến hắn tầm mắt Lục Anh hướng hắn hơi hơi gật đầu. Trước mắt Lục Anh cả người mang động, liền mồ hôi đều chưa từng may mắn thoát khỏi càng không nói đến là máu. Này máu kiểm tra đo lường nghi tác dụng tuy rằng là chỉ ở kiểm tra đo lường suất huyết dịch trung tăng thi vi rút, lại cũng khó bảo toàn nó không thể kiểm tra đo lường ra mặt khác độc tố. May mà ngắn ngủi áp chế trong cơ thể độc khí. Lệnh chính mình chảy ra một giọt bình thương máu, tuy rằng thập phần hao phí chân khí, thật cũng không phải không thể làm được. Trạm Gác một giảo bước tiến lên đỉnh canh gác liền công việc lưu đủ lên, đầu tiên là từ trong ngăn kéo lấy ra một cây châm tới dùng cồn tiêu độc, lại tìm hai khối pha phiến ra tới rửa sạch phơi khô. Giang Thành nhìn quanh một lần này tòa đỉnh canh gác, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng lại là đầy đủ hết, liền hồ nước bệ bếp đều tất cả chu toàn. "Liên ngươi một người đương trị." Giang Thành không khỏi tò mò ra tiếng dò hỏi: Trạm Gác hiển nhiên nghe ra Giang Thành vấn đề ý vị, ngẩng đầu cười nói: Từ môn hai bên kéo dài đi ra ngoài mỗi cách năm mươi mễ đều có một cái bối thương, chính là chống cửa, đủ rồi. Giang Thành khơi mào một bên mi, đủ rồi. Vậy quanh thép tấm vong tuy nói là kiên cố, nhưng nếu đối tượng là đặc thủ tăng Thi nói cũng bất quá như thế mà thôi. Giang Chí hằng khi nào như vậy tâm lớn. Xem ra hai vị đối chúng ta Giang gia tình huống hiện tại còn không quá hiểu biết, ta như vậy cùng các ngươi nói đi. Trạm Gác nghĩ nghĩ nói. Các ngươi tới giang gian này dọc theo đường đi hẳn là hoặc nhiều hoặc ít đều tao ngộ quá tang thi đàn đi, ta không biết các ngươi có hay không phát hiện, càng tới gần chúng ta giang ra địa giới tao ngộ đến tang thi liền càng ít. Giang thành nghe được như thế, không rõ ý vị hừ hừ một tiếng, đối với chạm gác theo như lời hiện tượng hắn tự nhiên là có điều phát hiện, nếu không cũng sẽ không nhiều này vừa hỏi. Đây là đại thiếu phái người mỗi cách năm ngày liền đi ra ngoài làm một lần thảm thức đại càn quét thành quả. Không nói chúng ta giang ra chính là giang ra bốn phía cũng muốn so nào đó loại nhỏ an toàn khu tới an toàn. trạm gác tự hào nói. Giang thành thấy đối phương đang nói cập giang đại thiếu khi hai mắt tỏa ánh sáng một bộ mười phần tín đồ bộ dáng. Đối với giang chí hàng lung lạc nhân tâm năng lực lại có tân nhận chi. Đến đây đi nhị vị, chỉ cần chát phá đầu ngón tay lấy một giọt huyết liền có thể xong việc. trạm gác chấp nhất kia lóe ánh ánh lanh quang tế châm nói. Giang thành tay một quán đối kia trạm gác nói, cho ta châm, chính chúng ta chát. Trạm gác không nghi ngờ có hắn, đem châm giao cho Giang Thành trong tay. Đâm tay chỉ việc này, sắc thật rất nhiều người đều sẽ lựa chọn chính mình tới chát, bị bên người thình lình tới một chút trung quy có điểm thấm đến hoảng. Giang Thành lấy qua châm, quay đầu nhìn mắt bên cạnh người lục anh, thấy nàng lộ ra tiểu khối thái dương thượng che kín mồ hôi mỏng, biết nàng đã ở mới vừa rồi hai người nói chuyện khoảng cách điều động khởi trong cơ thể chân khí áp chế lao nhanh ngoại nhảy độc tố. Không khỏi nàng hao phí chân khí quá nhiều thương thân, Giang Thành hơi hơi cúi người. Kéo qua Lục Anh mang theo trường ống bao tay tay, thế nàng cởi bao tay. Lúc này, một tiếng chói hai ô tô loa thành từ xa tới gần, lệnh đến giang thành hơi không thể thấy run lên, niết ở chỉ gian tế châm theo hắn này run lên, đâm thủng Lục Anh ngón tay tiêm lạnh ra. Huyết châu lập tức tiết ra tới, đỏ tươi, tròn xoe, lung lay sắp đổ. "Thích nơi này." chạm gác nạp khí pha phiến tiến đến Lục Anh ngón tay biến nói, một bên nói, hắn còn một bên dò ra đỉnh canh gác đi xem xét. Đương nhiên ý thức được cái gì Trạm gác nhanh tay nhanh chân đem thịnh có lục anh máu pha phiến hướng kiểm tra đo lường nghi bên trong một phóng. Liếc mắt bên cạnh bàn gỗ thượng một trận thô lỗ tự chế lịch bàn, theo sau một phép đầu. Đầy mặt hối hận nói, như vậy chuyện quan trọng ta sao cấp đã quên đâu? Hai người chờ một chút ta. Trạm gác nói dơ tay ấn xuống đỉnh canh gác trên vách tường một cái màu vàng cái nút. Thoáng chốc tuyên truyền giác ngộ còi cảnh sát tiếng vang triệt tận trời. Giang thành bị kia còi cảnh sát thanh trấn đến nhăn lại mi, nhìn mắt lục anh lúc sau. Hai người đồng thời kỳ quái nhìn về phía kia chạm gác, lại thấy kia chạm gác ở ấn màu vàng cái nút sau, lại ấn bên cạnh màu xanh lục cái nút. Loảng xoảng một tiếng vang lớn, rang ra thật lớn thép tấm vong đại môn từ từ hướng hai bên mở rộng. Không bao lâu, số chiếc trải qua cải trang xe Việt giã cùng xe tải lớn lôi cuốn một đường phi trần lao nhanh mà đến. Lục Anh dẫn đầu đi quan sát lại không phải những cái đó trải qua cải tạo sau hình thù kỳ quái xe, mà là những cái đó đi qua xích sắt chói buộc ở xa tiền ngoạn ý nhi. Tuy rằng cách xa nhau khoảng cách còn khá xa, nhưng là Lục Anh lại tin tưởng Giang Thành cũng đã chú ý tới. Những cái đó là cái gì? Dơ lên nồng hậu cho bụi che đi chúng nó toàn cảnh, chẳng sợ Lục Anh ánh mắt lại hảo cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng. Nhìn dáng vẻ không giống như là dự trữ nuôi dưỡng lên hung khuyển. Cho nên, rốt cuộc là cái gì? Chương 120 Không bao lâu, bụi mù tràn ngập trung, trải qua có thể cải trang sau khí thế mười phần ô tô bay nhanh mà đến. Lúc anh cuối cùng thấy rõ những cái đó bị xích sắt buộc ở xa tiền ngoạn ý nhi, chúng nó tựa hồ chính là Tăng Thi, nhưng mà làm một người độc sư, nhạy bén trực giác nói cho nàng sự tình khả năng cũng không phải nàng tưởng đơn giản như vậy. Thử hỏi ai sẽ đem tùy thời đều khả năng quay đầu cắn ngược lại người một ngụm nguy hiểm vật còn sống, dự trữ nuôi dưỡng ở dơ tay có thể với tới địa phương. Kia không phải thuần túy tìm chết là cái gì. Ô tô chưa làm dừng lại, nối đuôi nhau lao ra ràng ra đại môn. Chỉ có cuối cùng một chiếc cải trang quá thùng đường hàng xe tải ở trải qua đại môn khi ngừng lại. Nó cũng là toàn bộ đoàn xe duy nhất không ở xa tiền buộc tang thi một chiếc ô tô. Hôm nay đây là có chuyện gì, dọn dẹp ngày bắt đầu trước có trước tiên kéo cõi cảnh sát quy củ chẳng lẽ ngươi không biết. Xe tải ghế phụ vị thượng nam nhân từ cửa sổ xe dò ra nửa người, nghiêm khắc trách cứ thất trách chẳng gác. Ta, trương phó đội, lần này là ta công tác không có làm hảo, mong rằng ngươi có thể xem ở ta là xúc phạm không cần đăng báo bằng không phía trên khẳng định đến đem ta cấp triệt. Trạm Gác tận khả năng thành khẩn nhận sai cũng tận lực vì chính mình làm biện giải, rốt cuộc hắn có thể ai thượng này trạm Gác chức vụ thật sự không dễ, phía sau còn không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm đâu. Tuy nói trạm Gác cũng không tính cái gì trước quan béo bở nhưng kia không được có Giang đại thiếu hứa hẹn đãi ngộ thêm vào, phàm là ở Giang gia có cố định chức vị, kia ngày thường đãi ngộ khẳng định là muốn so bên người tốt hơn không ít. Khác không nói, cũng chỉ kia phân thêm cơm. Còn có ba ngày một lần nước tắm liền cũng đủ người đỏ mắt. Ngài xem, nay không phải hôm nay có người tới đầu nhập vào chúng ta răng ra, ta chính cho người ta làm máu kiểm tra đo lường, vội vàng vội vàng liền đem chính sự cấp rơi xuống. Ta mặc kệ ngươi có cái gì lý do, thất trách liền nam nhân hiển nhiên không tính toán như vậy thiện, chỉ là nghe chạm gác nói có người tới đầu nhập vào không khỏi tâm sinh tò mò, vừa lúc lục anh cùng Giang Thành từ đỉnh canh gác đi ra khỏi, cùng nam nhân tầm mắt đâm vội vạn. Thoáng chốc! Nguyên bản còn thịnh khí lăng nhân nam nhân liền mất thanh. Nam nhân là nguyên giang gia tuần tra đội, sau lại giang gia người nhiều lên, địa bàn cũng khuyết trương càng lúc càng lớn, giang đại thiếu lệnh cưỡng chế trọng chỉnh giang gia các gan toàn bộ môn biên chế, tuần tra đội chính là ở khi đó bị đánh tan, trọng chỉnh sau tăng thêm đầu người số lượng, chức trách phương diện chẳng qua chia làm đối nội cùng đối ngoại, nam nhân bị phân tới rồi đối ngoại trong đội ngũ. Nam nhân 3 năm trước đây từng gặp qua giang thành cùng lục anh, Đương nhiên khi đó hắn còn bất quá là lưu khải thủ hạ một cái danh điểu chưa biết tiểu nhân vật. Tuy rằng cùng Giang Thành bất quá hai mặt chi duyên, nhưng lại là vững chắc kiến thức quá tăng thi hóa về sau Giang Thành cũng vì sâu thâm chấn động cùng với kinh hãi quá. Hơn nữa lúc sau mấy năm nay Giang Đại thiếu đối tăng thi hóa mạnh mẽ tôn sùng, thật là tưởng quên đều khó. Cho nên cho đến ngày nay, ở hắn trong đầu, năm đó vẫn chưa như thế nào làm nổi bật lục anh khuôn mặt sớm đã mơ hồ. Hắn thậm chí đều không nhớ rõ Giang Thành bên người có như vậy một cái nữ h Nhưng mà có quan hệ Giang Thành ký ức lại như cũ tươi sống như nhau hôm qua. Nam nhân cơ hồ là kinh sợ đi xuống xe tải, hắn không dám quá mức tới gần Giang Thành, liền đứng ở một cái thoạt nhìn có chút xa cách khoảng cách điểm thượng, cung kính lại khẩn trương mở miệng nói, Giang, Giang Thành thiếu gia ngài có thể trở về thật sự là quá tốt, đại thiếu nếu là được đến tin tức tất nhiên sẽ thập phần cao hứng. Giang Thành nhìn chầm chầm nam nhân mặt nhìn trong chốc lát, xác định chính mình xác thật đối diện trước người nam nhân này toàn vô ấn tượng, người là... Nam Nhân lập tức nói, ba năm trước đây ta ở Lưu Khải Lưu đại đội trưởng thủ hạ làm việc, từng cùng ngài từng có hai mặt chi duyên. Nghe xong hắn thuyết minh, Giang Thành không thể chí không ngang một tiếng, hơi hơi nheo lại mắt hỏi, vừa mới đi ra ngoài những cái đó là cái gì? Nam Nhân không nửa lời giấu giếm đáp, là cải trang đoàn xe, chuyên môn vì dọn dẹp ngày cải tạo, phụ trách thảm thức quét sạch du đắng ở Giang Gia phủ cận tang thi đàn. Giang Gia hiện tại mỗi cách năm ngày chính là một cái dọn dẹp ngày, giữ gìn Giang Gia chung quanh hòa bình ta là hỏi buộc ở xa tiền những cái đó là cái gì? Nam nhân hơi hơi ngạc nhiên, chợt không phải không có tự hào nói, nga, ngài nói chúng nó à? chúng ta quản chúng nó tiêu biến dị tang thi, là giang gia nghiên cứu khoa học đoàn đội gần đoạn thời gian mới nhất thành quả. ngài đừng nhìn chúng nó vẫn là tang thi bộ dáng, trên thực tế chúng nó cùng chúng ta ở bên ngoài nhìn thấy tang thi có rất lớn khác nhau. khác nhau? cái gì khác nhau? giang thành rơi lên một bên mi, to mò hỏi. nam nhân cũng không nhiều út út mở mở. Liên nói, chúng nó còn bảo tồn có nhất định ý thức, có thể chấp hành chúng ta hạ đạt đơn giản mệnh lệnh, thông thường tới nói sẽ không giống tang Thi như vậy tùy ý công kích người sống. Liên cùng 3 năm trước đây ngải tang Thi hóa sau giống nhau, nam nhân ở trong lòng yên lặng thêm như vậy một câu, làm cho Giang Thành mặt hắn tất nhiên là không dám đem chi nói ra ngoài miệng. Giang Thành như suy tư gì gật gật đầu, cho nên Giang gia không chế chúng nó cùng bình thường tang Thi chiến đấu. Đúng vậy. Tuy rằng chúng nó thực lực tạm thời còn vô pháp cùng đặc thù tang Thi đánh đồng. Bất quá đối phó khởi bình thường tăng thi tới vẫn là dư giả. Dừng một chút, nam nhân lại bổ thượng một câu, hơn nữa chúng nó sẽ không bị tăng thi virus rút lại cảm nhiễm. Giang gia nghiên cứu khoa học đoàn đội dùng người sống làm thực nghiệm. Giang thành hơi như mi hỏi. Nam nhân vội nói, sao có thể, chúng nó nguyên chính là tăng thi virus cảm nhiễm lúc đầu giả, tham dự thực nghiệm có lẽ còn có hy vọng lấy người ý thức sống sót, nếu không cũng chỉ có trở thành ý thức toàn vô tăng thi này một cái lộ. Giang thành hơi hơi gật đầu. Hắn cũng cảm thấy giang gia người tuy rằng đối tiền tài, quyền lợi có khác tầm thường tan hiệm, nhưng ít ra giang trí hàng hẳn là còn chưa tới như vậy phát rồ nông nỗi. Hai người nói chuyện trong quá trình, Lục Anh từ đầu đến cuối đều ở một bên mặc không lên tiếng nghe. Nàng vẫn luôn đều biết thời đại này nghiên cứu khoa học công tác giả lợi hại, lại không ngờ đến sẽ lợi hại đến như thế nông nỗi, có thể sáng tạo ra cung người sử dụng tăng thi, này cũng liền ý nghĩa nào đó nghiên cứu khoa học công tác giả đã hiểu thấu đáo cổ trùng áo nghĩa. về điểm này Lục Anh hiện tại còn vô pháp xác định, nên hỏi nên nói đều nói xong, nam nhân thập phần cung kính cùng Giang Thành chào hỏi liền ngồi trên xe tải đuổi theo trước xe nên ngang mà đi. Trạm gác sớm liền thừa dịp Giang Thành cùng nam nhân nói lời nói đương khẩu đem hai vị này mới tới đầu nhập vào giả lại phía trước phía sau đánh giá cái biến, đều tới rồi loại này thời điểm, hắn còn có cái gì không rõ đâu. Chương phó đội xương thanh niên vì thiếu gia, hơn nữa kia cung kính có thêm thái độ, thanh niên này họ giang. Nghĩ đến hơn phân nửa là mặt thế sau giang ra lưu lạc bên ngoài ruột thịt dòng chính, hơn nữa ở đại thiếu nơi đó còn rất có phân lượng. Cái kia, ta vừa rồi có mắt không thấy thái sơn, không biết ngài nhị vị thân phận, xin lỗi, thật không phải với. Trạm gác liên tục xin tha nói, hắn một cái nho nhỏ cổng trạm gác, ai cũng đắc tội không nổi. Trạm gác không dám lại nhiều làm trì hoãn, vội không ngừng cho đi đưa thần. Lại lần nữa ngồi trên xe, lục anh cùng Giang Thành trong lòng lại đều không như vậy nhẹ nhàng. Ngày mùa hè màn đêm luôn là buông xuống thực nguộn, huyết giống nhau hồng nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu vào hai người trên mặt, đem hai người khuôn mặt chiếu dọi trần bị một mảnh. Vậy những cái đó cái gọi là biến dị tăng thi, ngươi có ý kiến gì không? ô tô, tô phát động đồng thời, Giang Thành giống như thuận miệng hỏi. Lục anh nói, quá hấp tấp, nhìn từ ngoài sắc thật là tăng thi bộ dáng, cùng ngươi tăng thi hóa có tương tự lại không giống nhau. Ta nguyên tưởng rằng bọn họ khả năng đối cổ trùng có điều hiểu biết. Nhưng hiện tại cẩn thận nghĩ đến rồi lại cũng không giống như là chỉ bằng người kêu lý do thoái thác quá phiến diện, còn phải lại làm giải. Ân, cũng mất công Giang Gia Nghiên cứu khoa học đoàn đội có thể đem này đó ngoạn ý nhi cấp làm ra tới, nếu đặt ở mạt thế trước văn minh thời đại, có này đó ngoạn ý nhi cũng đủ làm một người bình thường xưng vương xưng bá, ngươi nói có phải hay không? Lúc anh nhấp môi im miệng không nói nghe, Giang Thành này một mặc sức tưởng tượng đều không phải là vô căn cứ. Nàng tạm thời còn không có đem thiên cơ hoàng mệnh cổ lợi hại nói cho Giang Thành, loại này ở qua đi, không, phải nói là loại này cổ số mệnh, nó sở dĩ sẽ trở thành cấm thuật, nó tồn tại chính là trợ người bá lâm thiên hạ, này cổ vừa ra là chiến loạn là sinh linh đồ thán, rồi lại làm sao không phải một hồi tân bắt đầu. Về phương diện khác, ngồi ở xe tải thượng nam nhân hậu chi hậu giác nhớ tới, còn không có đem Giang Thành trở về tin tức hướng về phía trước hội báo. Vì thế hắn lập tức cầm lấy xe tải nội đối giảng khí trang bị cùng thượng cấp nối tiếp giang gia trong phạm vi đã toàn diện bao trùn có vô tuyến điện thông tuyển tín hiệu duy nhất không được hoàn mỹ chính là một khi ra giang gia địa giới thông tin nối tiếp liền sẽ trở nên tương đối khó khăn may mà nam nhân ngồi này trước góc vốn xe tải xe đỉnh trang bị vô tuyến điện tín hiệu tiếp thu khí đây cũng là vì phương tiện mỗi cái dọn dẹp ngày thật khi hội báo giang gia nơi ở nội được đến giang thành trở về tin tức giang đại thiếu giang chí hàng trên mặt lại không thấy một tia vui mừng Tương phản hắn thật sâu nhăn lại mi. Ba năm trước đây kia hai người nghĩa vô phản cố rời đi Giang Gia, hiện giờ đột nhiên trở về lại là làm gì tính toán. Giang thành bọn họ có thể trở về, đối hiện giờ Giang Gia nhưng nói là dẹt hoa trên gấm. Đẩy xe lăn lưu khải bình luận, này ba năm hắn đã trở thành Giang Chí hàng số lượng không nhiều lắm mấy cái tâm phúc chi nhất. Dẹt hoa trên gấm là hảo, sợ là sợ nhân tâm không đủ, sự bất tọa người nguyện. Giang Chí hàng nhìn ngoài cửa sổ một mảnh bóng râm nói. Giang thành người này ta cũng coi như hiểu biết, hắn tranh cường hào thắng, lại phi tranh quyền đoạt thế người. Lưu Khải pha hết lòng tin theo nói. Liên tính như thế, hắn không tham quyền thế, nhưng người này trung quy không ở ta nắm giữ, vạn nhất có điều xung đột. Mấy năm nay song sát thanh danh bên ngoài, chỉ sợ đến lúc đó khó đối phó. Lưu Khải nghe được như thế, nhất thời không nói gì, sau một lúc lâu mới nói, đại thiếu ngài đây là nhiều lo lắng. Giang Chí Hằng nhuẩn miệng cười, như là đống nhiên tương đồng tiêu tan giống nhau, nói. Cũng là, này ba năm vì giang gia, ta còn có cái gì trận trượng không kiến thức quá. Trước 121, chạm gác cho đi sau, Lục Anh cùng Giang Thành lái xe vào Giang gia đại môn, nhưng trên thực tế chi với hai người tới nói bọn họ cũng chỉ là sơ ra vào hải minh thị mà thôi. Lúc này đúng là Giang gia bữa tối thời gian, bận rộn một buổi trưa mọi người đều đã bụng đói kêu vang, thân thể bức thiết yêu cầu đồ ăn tiếp viện. Như hỏa hoàng hôn hạ, cũng chỉ thấy một đám lại một đám người dung hương cố định xứng câm điểm hiện giờ cái này lấy Giang gia mệnh danh an toàn khu cộng thu nạp có không dưới 10 vạn thường trụ dân cư ở Giang đại thiếu Giang trí hàng phối hợp an bài hạ Giang gia tạm thời vẫn là lấy phát triển mạnh nông nghiệp bao gồm gieo trồng nghiệp cùng chăn nuôi nghiệp là chủ chỉ là tại đây tiền đề hạ phân lưu ra chút ít kỹ thuật ngành nghề khai triển công nghiệp phương hướng kéo dài tới mọi người đều biết ở đồ an vật tư phương diện Giang gia sớm đã có thể làm được tự cấp tự túc thậm chí ở gần một năm đã xuất hiện có dư hiện tượng bất quá Giang trí hàng cũng không có bởi vậy phóng khoáng Giang gia ở các hạng vật tư xứng cấp thượng tuyệt đối quyền lên tiếng, này nói cách khác, phàm là Giang gia cảnh nội vật tư, vô luận là ngoài ruộng hoa màu vẫn là trong giới heo dê, cho dù là một cái hạt kê một cây lông dê, chúng nó đều toàn quyền về lộ miên sơn Giang gia sở hữu, mà phi chúng nó người trồng trọn, chăn nuôi người. Như vậy rõ ràng không công bằng, có lẽ ở lúc đầu còn sẽ không khiến cho bao nhiêu người coi trọng, nhưng mà cùng với mọi người nhật tử từng ngày biến hảo. Trong đó mâu thuẫn liền ngày càng sung ra. Liên ở gần nhất này một tháng, Giang gia an toàn khu nội cũng đã đã xảy ra mấy lần quy mô nhỏ xung đột, nguyên nhân gây ra khác nhau lại hoặc nhiều hoặc ít đều quay chung quanh vật tư phân phối cùng quyền sở hữu vấn đề. Đúng vậy, mặt thế 3 năm Giang gia cho nơi này mọi người che chở, đúng vậy, người nên hiểu được cảm ơn. Nhưng là này 3 năm tới, bọn họ đều không phải là không hề trả giá liền tiếp thu Giang gia che chở, bọn họ có trả giá lao động, có trả giá kỹ thuật, có trả giá tri thức thậm chí còn có trả giá sinh mệnh sở hữu này hết thể trả giá cùng bọn họ đoạt được so đối vô luận như thế nào cũng nên đủ rồi đi cho nên dựa vào cái gì bọn họ dưỡng gà vịt bọn họ loại lương thực bọn họ cần cù chăm chỉ khai khẩn đất hoang đều cần thiết một chút không lưu nộp lên cấp răng ra dựa vào cái gì trong lén lút đã có không ít người lặng lẽ đem an toàn khu tên đổi tên vì hải minh ở bọn họ trong lòng giang ra như cũ là cái kia phòng thủ kiên cố răng ra như cũ đáng giá người kính sợ Mà này to như vậy Hải Minh lại bao gồm nhưng không giới hạn trong Giang Gia. Hiện nhiên, ở Giang Gia Giang Chí Hằng như thế cao áp bóc lột quản lý hạng, trở nên gây gắt ra như vậy mâu thuẫn không thể tránh được. Có lẽ cũng là vì Giang Chí Hằng sống lại một đời, cảm thấy đời trước chính mình sai thất quá nhiều, cho nên tới rồi này một đời mới có thể khẩn bắt lấy không bỏ, mà hoàn toàn xem nhẹ chính hắn có thể hay không chào được. Đương nhiên, Giờ này khắp này vừa mới trở lại Hải Minh Lục Anh cùng Giang Thành hai người còn cũng không rõ ràng này trong đó việc nhỏ không đáng kể. Bởi vì trên đường lui tới người đi đường không ít, ô tô chỉ phải thả chậm tốc độ chậm rãi đi trước. Ba năm qua đi, toàn bộ Hải Minh thị biến hóa thực sự không nhỏ. Lúc trước hỗn loạn tràn đầy vứt đi ô tô cùng tử thi đường phố, hiện giờ sớm bị dọn dẹp sạch sẽ. Đường phố hai bên, nguyên bản loại có lâm nói thụ cùng xanh hóa vườn hoa địa phương đều bị phiên chỉnh một lần nữa loại thượng nhưng cung người thực dụng rau xanh. Giữa hè mùa, đúng là rau xanh mọc chính vượng thời điểm, liếc mắt một cái trông ra xanh mượt từng mảnh từng mảnh đảo cũng khả quan. Đại bộ phận dân cư chủ trạch đều bị bảo lưu lại xuống dưới, mà những cái đó ở văn minh thời đại tượng trưng cho phồn hoa thương nghiệp đại lâu lại không đặt, bên trong các loại dụng cụ đều bị dọn hết, nhìn trông giống. Có thể ở chỗ này sinh hoạt đảo cũng coi như ăn nhàn. Lục Anh lẩm bẩm một câu. Giang Thành không thể chí không hừ cười một tiếng, nói, xem ra Giang chí Hằng còn có như vậy điểm bản lĩnh Hai người đang nói chuyện, lại nghe cách đó không xa một cái xứng cơm điểm truyền đến một trận ồn ào náo động. Cũng không nhiều làm chần trờ, Giang Thành đột nhiên một tá tay lái liền hướng tới cái kia phương hướng khai qua đi. Phố Tây xứng cơm điểm ngoại, một người làn da ngăm đen nam tử bị vài tên người mặc thống nhất chế phục chế phục nam hung ác quán ngã xuống đất, tùy ý đá đánh. Ở bọn họ cách đó không xa, một vị ăn mặc rộng thùng thình váy liền áo tuổi trẻ nữ nhân đầy mặt nước mắt, nàng dương miệng tựa hồ muốn nói cái gì, lại trước sau không dám ra tiếng. Tiếp thu đến ngăm đen nam tử ngăn lại tầm mắt, càng là cố nén một bước đều không có hướng phía trước mặt hỗn loạn trong vòng đi. Tuổi trẻ nữ nhân thâm nhíu lại mi, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nhìn về phía trong đám người ngăm đen nam tử trong mắt tràn đầy lo lắng, cách hơi mỏng váy liền áo vải dệt, nàng khẽ vốt chính mình hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, chung quy cắn răng lựa chọn nhẫn lại. Lục anh cùng giang thành xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn một màn này, đem nam nhân phẫn nộ cùng nữ nhân ẩn nhẫn đều xem ở trong mắt. Tuy rằng tạm thời còn không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ nam nhân cùng nữ nhân biểu hiện đi lên xem, bọn họ thấy thế nào đều không giống như là cái loại này vi phạm pháp lệnh người. Mấy fan đá đánh qua đi, chế phục nam nhóm như là giải đủ rồi khí, tính toán thu tay lại, lại không ngờ vây xem trong đám người đột nhiên lao ra một cái cao lớn vạm vỡ trung niên hắn tử, tóm được cầm đầu chế phục nam chính là một cái quả đấm, thẳng đem đối phương đánh đến miệng mũi đổ máu, nha đều một chút rất hai viên. Nhiều muốn viên trứng gà sao lạ? Các ngươi giang ra đường khinh người quá đáng. Trung niên hán tử tức giận mắng một tiếng, lại là một quyền đánh qua đi. Vốn nên như vậy chấm dứt một sự kiện, lúc này hoàn toàn náo khai. Như là bị kia trung niên hán tử nói cấp kích thích tới rồi, vây xem một ít người nhiệt huyết phía trên cũng tham dự trong đó, một hồi hôn chiến như vậy khai hỏa. Giang thành cảm khái dường như than nhẹ một tiếng, chúng ta đều sai rồi hắn nói, giang gia trước mắt chỉ sợ cũng chính là mặt ngoài nhìn ăn nhàn, không đúng, là liền mặt ngoài đều khó có thể duy trì. Nội bộ chỉ sợ đã sớm ưu lạ. ngươi lưu tại trong xe, ta đi xuống rút một phen. Ân, ngươi đi đi. Lúc anh gật gật đầu, nàng đã sớm hiểu biết, Giang Thành chỉ là bề ngoài nhìn lạnh nhạt, kỳ thật nội bộ có như vậy điểm lòng nhiệt tình ý tứ. Hôn chiến chung, hai gã người khởi sướng lại đều ở cực lực tranh chiến, đại khái ngay cả chính bọn họ đều không có nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến như thế nóng nỗi. Năm đen nam tử chịu đựng một phen đá đánh bị thương không nhẹ. Tuổi trẻ nữ nhân đã muốn nâng hắn lại muốn tránh đi người khác thường thường va chạm, hành động lên thật là không tiện. Thật vất vả một bước một dịch liền phải rời khỏi hỗn chiến vòng, lại vào lúc này đón đầu một người cũng không biết là chính mình không đứng vững vẫn là bị người xô đẩy gây ra, thẳng tắp liền hướng về phía hai người đánh tới. Tuổi trẻ nữ nhân nhưng thật ra ở trước tiên liền chú ý tới nguy tình muốn né tránh, lại bất đắc dĩ bên người còn kéo một cái người bị thương, không những khó có thể né tránh, còn bởi vì quá mức xuất ruột, dưới chân một uy toàn độ nghiêng thứ liền phải té ngã. A, tuổi trẻ nữ nhân kêu sợ hãi một tiếng, sắc mặt trắng bệnh, vội bảo vệ chính mình bụng. Ngăm đen nam tử cũng theo bản năng muốn ở ngã xuống đi khi cho nàng làm thịt lót. Nhưng mà trong dự đoán đau đớn cũng không có đã đến, hai người duy rắc bả vai căng thẳng, sau đó cả người đã bị đè kéo lên, bả vai ngay sau đó cũng bị vương lỏng ra, vớt vẽ bụng nhỏ kinh hồn chưa định rất nhiều. Tuổi trẻ nữ nhân mắt lế nhìn lại, lại chỉ thấy một đạo tàn ảnh, người tới tốc độ cực nhanh. Nàng liền đối phương bộ mặt cũng không từng thấy rõ, đối phương đã là bị đám người bà phủ. Không có việc gì đi. Ngăm đen nam tử lo lắng trên dưới đánh giá chính mình thế tử. Thế tử hơi hơi lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình cùng hài tử đều không có việc gì, nhìn về phía Trượng phu thân sưng khuôn mặt khi trong ánh mắt lại tràn đầy hối nấy. Trước đó vài ngày ý thức được chính mình sinh lý kỳ chậm lại đã có 2 tháng có thừa, tìm tới gần lược hiểu trung y Lý Lao ra tử nhìn lên, quả thật là mang thai. Vui sướng khẳng định là có. Nhưng nàng lại cũng không tránh được lo lắng, nàng cùng trượng phu hai người ở văn minh thời đại đều là làm văn phòng, lấy hai người khi đó sinh hoạt điều kiện, dưỡng cái hài tử dư giả, nhưng đứa nhỏ này sớm không tới vẫn không tới lại chọn như vậy cái thời điểm, làm nàng không đành lòng không cần nó lại lo lắng chiếu cố không hảo nó. Mang thai dinh dưỡng phải theo sau, chỉ là ăn giang ra sưng cơm điểm phân phối thô hoa màu khẳng định không được, hai người cũng chưa cái gì lấy đến ra tay kỹ thuật, ở giang ra làm cũng chính là bình thường nhất nghề nông về điểm này sự. Dựa theo giang giả quy cụt bọn họ mỗi ngày có thể được cũng chính là đơn giản nhất gần có thể lấp đầy bụng tăng cơm. Cho nên, nàng trượng phu hôm nay liền tưởng cùng xứng cơm sư phó thương lượng thương lượng xem có thể hay không mỗi cơm nhiều cho bọn hắn một cái trứng gà, tốt xấu cũng có thể cấp hài tử bổ điểm dinh dưỡng. Làm nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, luôn luôn hảo tính tình dễ nói chuyện trượng phu thế nhưng cũng sẽ cùng người mặt đỏ, một lời không hợp liền động nổi lên tay tới. Trượng phu thực mau liền bình tĩnh lại, cũng không hoàn thủ, nhầm đánh nhầm mắng Liền tưởng sự tình có thể như vậy bốc quá, ai từng tưởng cuối cùng thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Vừa rồi thê tử nghĩ đến vừa rồi sẹt qua khỏe mắt kia nói tàn ảnh. Trượng phu hướng nàng xua xua tay lại chỉ chỉ nơi xa đã mơ hồ có thể nhìn thấy có chứa giang gia tuần tra đội tiêu trí ô tô đội, nói, chúng ta đến chạy nhanh đi, sự tình biến thành như vậy đã không phải chúng ta sự, giang đại thiếu nhất thống hận chính là tụ chúng náo sự, liên lụy đi vào chỉ sợ sẽ bị cảm xúc can toàn khu. Thê tử nghe vậy a một tiếng, chúng ta... Chúng ta sẽ không bị liên lụy đi vào. Rốt cuộc việc này là bởi vì bọn họ hai người dựng lên A. Ta không đánh trả, rất nhiều người đều có thể vì ta làm chứng, hẳn là sẽ không. Trước mặc kệ này đó, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Mắt thấy đoàn xe càng ngày càng gần, trượt phu ngữ khí không khỏi nôn nóng lên. Lục Anh nhìn hai vợ chồng tận khả năng tránh người lén lút quẹo vào bên cạnh ngõ nhỏ, thực mau liền không thấy bóng dáng, giữa mày mới không thể thấy nhịu nhíu. Chương 122 vọt vào trong đám người Giang Thành động tác mau lẹ vài cái liền đem mấy cái đi đầu nháo sự đánh ngã xuống đất kịch liệt hỗn chiến nháy mắt liền làm lạnh xuống dưới không ít người một bên buốt chính mình trên người miệng vết thương một bên chút nào không thêm che giấu đánh giá Giang Thành. người tiểu tử này thân thủ không tồi a gọi là gì ta như thế nào nhìn có điểm lạ mặt chế phục Nam Trung rõ ràng cầm đầu cái kia cũng là ở vừa mới trận này hỗn chiến Trung bị nháo sự giả nhóm trọng điểm chiếu cố đối tượng bị đồng bạn nâng lên sau lao đem núi hạ cùng khoe miệng vết máu Nhìn chầm chầm đối diện một thân cơ bắp nam thanh niên không khách khí hỏi. Quả nhiên thực thiếu tấu. Đây là Giang Thành đối diện trước chế phục nam đánh giá. Hắn không chút để ý ném xuống tay, làm như tưởng đem ngón tay khớp xương chỗ không biết khi nào lây dính thượng máu tươi ném rớt, đối chế phục nam vấn đề hoàn toàn không thèm để ý. Tiểu tử, hỏi ngươi đâu, có nghe hay không? Hiện nhiên không ngờ đến đối phương sẽ là loại thái độ này, chế phục nam hỏi chuyện trong giọng nói thậm chí còn kèm theo một tia không thể tưởng tượng. Hắn lại nói như thế nào cũng coi như là phố Tây xứng cơm điểm tổng quản sự, chỉ cần là ở tại phố Tây này phiến, một ngày tam cơm ăn nhiều ăn ít còn không được nhìn sắc mặt của hắn. Lúc đó, cùng với ô tô động cơ tiếng gầm rú, giang gia phân công quản lý bên trong chỉ An Tuần tra đội ô tô xử gần. Mà theo ô tô đã đến, bên trong xe thứ cấp cảnh báo bị kéo vang. Hiện tại, tất cả mọi người nghe, phàm là cùng lần này tụ chúng lộ đả tương quan nhân viên giống nhau ôm đầu ngồi sổn xuống, xuống. Lặp lại lần nữa. Phàm là cùng lần này tụ chúng hầu đả tương quan nhân viên giống nhau ôm đầu ngồi xổm xuống. Thông qua xe đỉnh khuyết đại âm thanh loa truyền phát tin ra tới thanh âm sai lệch có chút buồn cười thả thập phần chói tai. Cơ hồ là ở tuần tra đoàn xe đã đến đồng thời, đám người liền nháy mắt tiến tĩnh xuống dưới, mà chế phục nam nhóm phảng phất có dựa vào, một đám trên mặt biểu tình đều ngạo đến có thể, mạn nhãn châm chọc hoàn hầu quanh mình mặt như màu đất đám người. Thực mau vô luận là chế phục nam vẫn là đám người đều hai tay ôm đầu ngồi xổm đi xuống, hoàng hôn quan tâm hạ Xa xa xem ra giống như là mấy chục mấy trăm cái lùn đô tử, mênh mông chiếm đi hơn phân nửa cái phố Tây Quảng Trường. Mà này trong đó chỉ có một người là ngoại lệ, thân hình dị thường cao lớn nam tử thẳng đứng ở tảng trung gian, hoàn toàn không có một tia hạ đôn ý nguyện. Nam tử ngược sáng chạm duyên cớ, tuần tra đoàn xe tiểu đội trưởng nhìn chằm chằm nam tử nhìn trong chốc lát, lại không thể thấy rõ đối phương dung mạo. Xách, lại một cái thứ đầu. Tiểu đội trưởng lược hiện không kiên nhẫn cùng lái xe tuần tra đội viên hài Hương nói, tuần tra đội viên nói Gần nhất liền không quá quá mấy cái nguyên lành sống yên ổn nhật tử. Đi, xuống xe, ta nhưng thật ra muốn nhìn hôm nay này thứ đầu đầu có thể có bao nhiêu ngạnh, có thể hay không ngạnh đến quá ta này thương học súng. Tiểu đội trưởng vẻ mặt châm biếm sờ sờ đừng ở bên hông súng lục. Tiểu huynh đệ, hiện tại không phải xính anh hùng thời điểm, mau ngồi sổm xuống. Một cái ngồi sổm Giang Thành bên chân trung niên hán tử trôn đầu thấp giọng khuyên bảo. Mà không đợi Giang Thành có điều đáp lại, bên kia chế phục nam giữa một cái đã trước một bước thế hắn mở miệng hắn tưởng chạm khiến cho hắn đứng bái liền sợ hắn trong chốc lát chân mềm không đứng được trực thuộc giang đại thiếu quản hạt tuần tra đội thủ đoạn hắn chính là chính mắt gặp qua kia tuyệt không phải người bình thường có thể khiêng được này phố tây tuần tra đội tiểu đội trưởng tên là trương hạo ở văn minh thời đại đó chính là cái suốt ngày đánh nhau ẩu đả không học vấn không nghề nghiệp du thủ du thực bởi vì thể trạng cùng thân thủ đều cũng không tệ lắm hơn nữa hắn khéo định nọt công phu mới bị chọn lựa tiến tuần tra đội nguyên bản liền không phải cái đổ vật đổ vật Vào tuần tra đội về sau lại thế nhưng xuôi gió xuôi nước, còn cho hắn hôn thành phố Tây tuần tra đội tiểu đội trưởng. Trương hạo này bằng nhưng không đơn giản là vật khí, hiểu được nhìn sắc mặt, hiểu được nghiền ngẫm mặt trên người ý tứ, chỉ cần thông thấu này hai dạng, hắn chính là không nghĩ hướng lên trên bò, mặt trên người cũng đến đem hắn cấp để bạt đi lên không phải. Liên tỷ như nói trước mắt việc này, không ánh mắt đại khái đều sẽ nghĩ một sự nhịn chín sự lành, rốt cuộc liên lụy nhiều người như vậy, nhưng hắn trương hạo lại tuyệt không sẽ nghĩ như vậy. Trước mắt này ràng gia còn thiếu người sao? Đáp án thực rõ ràng, không thiếu. Vừa không thiếu thanh tráng lao động, cũng không thiếu kỹ thuật ngành nghề. Nói trắng ra là liền trước mắt phố Tây trên quảng trường những người này, cuối cùng sống hay chết đối với mặt trên người tới nói căn bản không quan trọng gì. Mà trước mắt mặt trên người kiêng kỵ chính là cái gì? Căn cứ hắn trương hạo quan sát, hẳn là náo động, nhưng nhất kiêng kỵ lại còn không phải náo động, mà là nào đó cụ bị têu gọi lực chủ nghĩa anh hùng giả xuất hiện. Nói ngắn gọn. Hiện tại Giang gia an toàn khu có thể dung hạ vô năng vô đức hạng người, nhưng cũng tuyệt đối dung không dưới một con chim đầu đàn, một cái anh hùng. Cho nên, đối lại những cái đó nhất thời náo nhiệt cái gọi là anh hùng, hắn cũng không sẽ thủ hạ lưu tình, bởi vì chỉ cần cái này an toàn khu còn họ Giang, hắn cách làm liền tuyệt không sẽ đã chịu chỉ trích. Chính là hoài như vậy tâm tư, Trương Hạo tự tin mười phần đi đến Giang thành trước mặt. Không thể không nói Giang thành bộ dạng cùng hắn thể trạng vẫn là thực có thể hù được người. Tuy rằng thế nhân đều biết không thể mạo lấy người, nhưng thân hình cường tráng cao lớn diện mạo hung ác trung quy vẫn là sẽ ở vô hình trung cho người ta lấy cảm giác gáp bách. Cảm giác gáp bách sẽ lệnh nhân tâm sinh cảnh giác, mà lúc đó Trương Hạo đoàn người tại hạ xe lúc sau đó là như vậy cảnh giác. Tiến vào giang Gia lúc sau, làm chỉnh 2 năm tuần tra viên, Trương Hạo tự nhận rỗi tay không tồi, đặc biệt là kia một tay tay không rút súng công lực, mau đến cơ hồ liền người đôi mắt đều đuổi không kịp. Chỉ bằng chiêu thức ấy công phu. Trương Hạo từ trước nhưng dọa sợ quá không ít người. Giờ phút này, Trương Hạo liền tính toán làm như vậy. Người trẻ tuổi a, có điểm tâm huyết là hảo, lại không thể dùng ở không nên dùng địa phương. Căn cứ Trương Hạo dĩ vãng chấn áp kinh nghiệm, giống nhau hắn ngoài dự đoán mọi người nhanh tay, thương mới vừa để thượng đối phương chán, đối phương lúc đầu lại khí thế kiêu ngạo lúc này cũng khẳng định sẽ mềm đi xuống. Nhưng mà lúc này đây Trương Hạo lại liêu sai rồi, đối phương không những không có chịu thua, trên thực tế ngay cả hắn lấy làm tự hào nhanh tay thương đều không có dùng võ nơi hắn vừa mới chuẩn bị rút súng đối phương thật giống như liệu định tiên chi tay đã ấn đi lên kia tay lực lượng vô cùng lớn bị nó để lại căn bản không thể động đậy dãy rùa vài lần cũng chưa có thể tránh ra ngược lại toàn bộ bàn tay đều bị ấn đến đau đớn khó nhịn trương hạo ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt thanh niên đã minh bạch chính mình khinh địch hắn thái dương thấm ra mồ hôi mỏng tiểu tử thân thủ không tồi a thế nào có hay không hứng thú tới chúng ta tuần tra đội trương hạo miễn cưỡng giắt một bên khoe miệng Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đến từ Giang Gia tuần tra đội mời, đối với chân chính sinh hoạt ở Giang Gia an toàn khu người tới nói thật sự là cực đại dụ hoặc. Một khi tiếp thu, chẳng những sinh hoạt các phương diện đái ngộ thậm chí cá nhân địa vị đều sẽ có thể tăng lên. Đến lúc đó ai còn sẽ để ý chính mình có phải hay không thành lúc trước cực lực phản kháng những người đó nhanh đốt đâu. Người, đều là ích kỷ. Ngôi sồn Giang thành bên chân mọi người đều không hẹn mà cùng ngừng lại rồi hô hấp, chờ đợi thanh niên này trả lời. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút tiếc hận. Mấy ngày này liền bọn họ có điều nghe thấy náo động, cuối cùng kết cục cơ hồ đều là đại đồng tiểu dị, đi đầu người không phải bị chiêu an chính là bị sát hại, đương nhiên người trước nhiều quá mức người sau. Bất quá đáng tiếc chính là vô luận là bọn họ vẫn là chương hạo, lúc này đây lại đều đã đoán sai. Chưa bao giờ nghĩ tới muốn thu hoạch giang ra che chở người, lại sao có thể sẽ bị quản chế với giang ra khuôn sáo. Liên ở tất cả mọi người không kịp làm ra phản ứng thời điểm. Thanh niên ấn trương hạo cái tay kia xuống phía dưới vừa lật, đại trương hạo tỉnh qua thần tới, bảo bối của hắn chỉ có tuần tra đội tiểu đội trưởng cấp bậc mới có tư cách trang bị súng lục đã là rơi xuống đối phương trong tay, mà kia lệnh như băng cứng rắn họng súng chính trực thẳng đỉnh ở hắn chán thượng. Ngươi Lui ra phía sau, không đợi kinh ngạc trương hạo từ kẽ giang bài trừ hoàn chỉnh câu nói, giang thành dương lên cằm, đạm sắc mắt lạnh lùng nhìn trầm trầm trước mắt này đó cái gọi là tuần tra đội viên, ngự khí kiệt ngạo thét ra lệnh nói. Một chúng tuần tra đội viên trừ bỏ chương hạo ngoại trên lưng bối đều là thổ, thương, thổ, thương lực sát thương tuy rằng không tồi, nhưng thể tích đại thả cùng kèn, hơn nữa yêu cầu đánh một phát trang một phát thương, dược, thật động khởi tay tới tuyệt chiếm không đến ưu thế. Mà trên thực tế giờ phút này chương hạo phía sau này liên can tuần tra đội viên thậm chí đều còn không có phản ứng lại đây, rốt cuộc ai đều sẽ không dự đoán được nói ở giang ra gia cảnh nội còn sẽ có người dám phản kháng trực thuộc giang đại thiếu tuần tra đội. Chương hạo lúc này lại là thật sự người được nguy hiểm Bị đối phương một đôi phảng phất vô cơ chất đôi mắt nhìn chăm chú vào, làm hắn phía sau lưng từng đợt phát lạnh, mồ hôi lạnh ở bất chi bất giác trùng đã không biết ra mấy tầng, quần áo vốn là chưa nói tới thông khí vải dệt đều dính ở phía sau lưng thượng. "Tiểu huynh đệ, đừng xúc động, chúng ta có chuyện hảo hảo nói." Trương Hạo khẩn trương mở miệng, thanh âm đều không tự giác hơi hơi đánh lên run. Hắn một bên hướng Giang Thành yếu thế, một bên lại bắt tay bối đến phía sau âm thầm đánh lên thủ thế. Nếu tuần tra đội trực thuộc Giang Chí Hàng Giang đại thiếu Tự nhiên liền có này đặc thù chỗ, tỉ như mỗi cái tuần tra tiểu đội đều trang bị có một cái đặc thù trang bị, này thượng chỉ có một cái nút, ấn xuống nó liền thuyết minh nên tuần tra tiểu đội tao ngộ đột phát sự kiện, ở vào khó có thể cứu vãn nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Bởi vì ngày thường cực nhỏ sẽ dùng đến nên đặc thù trang bị, chứ hạ hôm nay cũng không có đem chi mang ở trên người mà là gác ở bên trong xe, may mà hắn chiếc xe kia để lại người, mấy phen ám chỉ sau, người nọ hiểu ý tìm được rồi trang bị cũng ấn xuống cái nút chương 123 đang là giữa hè, chẳng sợ ngày đã hoàn toàn đi vào đường chân trời, thời tiết nóng vẫn như cũ khó tiêu, hoàng hôn ánh chiều tà còn trên mặt đất bình tuyến góc dây rùa, một trận một trận lôi cuốn thật nhỏ cắt sỏi gió nóng chụp đánh ở mọi người mở nhạt gương mặt thượng, như vậy một bức bối cảnh, vô cớ làm người cảm thấy tiêu điều, mà chính là ở như vậy một bức tiêu điều bối cảnh hạ, sớm bị người gặp phải thần đàn giang đại thiếu giang chí hằng, ở mọi người trong lòng đều không hề chuẩn bị dưới tình huống xuất hiện trước mặt người khác. Ngay từ đầu trông thấy nơi xa mênh ngông quần quận đi tới đoàn xe, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng đó là tuần tra đội tiếp viện, này trong đó cũng bao gồm trương hạo đáng người. Thẳng đến đoàn xe hành gần, mọi người mới dần dần ý thức được không đúng, cầm đầu chiếc xe kia tiểu dáng, thân xe mặt bên đánh dấu cũng không phải bọn họ bình thường chứng kiến tuần tra đội chuyên dụng xe bộ dáng. Từng chiếc mới tinh siêu xe, đen bóng đến đủ để phản quang xe sơn, hoàn hảo không tổn hao gì thân xe, ở văn minh thời đại đều đúng là hiếm thấy. Càng không nói đến xuất hiện ở cái này dung chuyển tàn phá thời gian điểm tượng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Giang trí hằng là ngồi xe lăn bị người đẩy xuống xe, từ hắn như trước tái nhợt sắc mặt cùng với có khác hẳn với thường nhân gầy ốm thân thể liền có thể rõ ràng nhìn ra, thân thể hắn trải qua này 3 năm vẫn như cũ không thấy khởi sắc. Ở đây mọi người nhiều là ở Giang gia sinh sống có chút năm đầu. Cũng đều hoặc nhiều hoặc ít nghe qua một ít có quan hệ giang gia đại thiếu có thể biết được thiên cơ có thể bạc tương lai đồn đại nhưng đồn đại chung quy là đồn đại người bình thường nhiều là nghe một chút liền bãi, lại có mấy cái sẽ thật sự. Bất quá ở lúc đầu mọi người nhóm trong lòng, lại vẫn là hoặc nhiều hoặc ít đối vị này giang gia đại thiếu tồn chút kính sợ chi tâm, chỉ là bị nhốt khổ sinh hoạt cùng cực độ bất bình đẳng đãi nộ tiêu ma rớt. Thật lại nói tiếp, bởi vì giang trí hàng thân thể không tốt, hắn bản thân cực nhỏ ra mặt gặp người cho nên liền tính là trực thuộc với Giang Chí Hằng quản hạt tuần tra đội, trong đội đội viên cũng đều không phải là các đều gặp qua vị này người lãnh đạo trực tiếp, mà này đó sinh hoạt ở Giang Gia An toàn khu tầng dưới chốt lao khổ dân chúng, càng là không có khả năng có cơ hội một thấy hắn thiên nhan. Đẩy Giang Chí Hằng xuống xe người là Lưu Khải, ba năm không thấy, Lưu Khải lược có mập ra, tướng mạo thượng nhưng thật ra không nhiều lắm biến hóa. Cùng Giang Thành tầm mắt đối thượng, Lưu Khải chỉ là thỏa đáng đứng ở Giang Chí Hằng phía sau cười hướng hắn hơi hơi gật đầu. Tình cảm thượng thiên hướng chẳng sợ cực kỳ bé nhỏ, này ngoại tại hành vi biểu hiện cũng đã lại rõ ràng bất quá. Có ba năm nhiều không gặp đi, Giang Thành. Giang Chí hằng thanh thanh lánh lánh mở miệng, vì này giữa hẹ màn đêm đột nhiên hàng hạ nhiệt độ. Giang Thành đánh giá trên xe lăn thanh niên liếc mắt một cái, nói, đúng vậy, này ba năm trung giang gia biến hóa không nhỏ, bất quá, ngươi vẫn là bộ dáng cũ. Cái gọi là lão bộ dáng tự nhiên chỉ chính là Giang Chí hàng này phó triển miên dường bệnh tàn khu. Đương nhiên sẽ nói như vậy Giang Thành Đảo cũng không có gì châm trọc Giang chí Hằng ý vị ở, tương phản là kinh ngạc với treo trọc chung mang theo rất nhỏ quan tâm. Thứ nhất Giang Thành sắc thật không dự đoán được từ biệt 3 năm Giang chí Hằng bệnh khu như trước, thậm chí xem kia sắc mặt, phảng phất còn càng thêm hư nhược rồi, rốt cuộc cái gọi là Giang gia nghiên cứu khoa học đoàn đội liền nhưng cung người sử dụng ngụy tang thi đều có thể chế tạo, Giang chí Hằng này thân bệnh chẳng lẽ đã tới rồi vô lực xoay chuyển trời đất nông nỗi? Và lại... Bọn họ vô luận như thế nào đều vẫn là huyết mạch tương liên huynh đệ, vô luận hai bên hay không nguyện ý thừa nhận đây đều là không thể thay đổi sự thật. Giang trí hàng câu môi đạm mạc cười cười, nói, vừa trở về liền nháo đến tuần tra đội bó tay không biện pháp, xem ra các ngươi lần này lại không tính toán lâu đãi. Hẹp dài một đôi mắt vượng theo hắn nói liếc hướng Giang Thành bên cạnh người. Ba năm tu luyện không phải bạch tu, Giang Thành sáng sớm liền cảm giác được bên cạnh có người tới gần, mà trước nay bộ pháp. Phun nạp hắn cũng ở trước tiên liền phán đoán ra người tới thân phận. Lục anh ở nhìn đến bị đẩy xuống xe Giang Chí Hằng thời điểm liền xuống xe, nàng đối Giang Chí Hằng ấn tượng còn dừng lại ở 3 năm trước đây, người này tuy kéo một bộ bệnh thể bộ dáng suy yếu, nhưng cho nàng cảm giác lại không như vậy an toàn. Giang Thành nghiêng đầu nhìn Lục Anh liếc mắt một cái, hướng Giang Chí Hằng thản nhiên nói, đi ngang qua, thuận đường lại đây nhìn xem. Giang Chí Hằng gật gật đầu, ngữ khí chắc chắn nói, chắc là Lục Anh tưởng nghiệm nàng thân nhân đi, từ biệt 3 năm. Sắc thật cũng nên tưởng nghiệm. Yên tâm, bọn họ hiện tại quá đến độ thực hảo. Dừng một chút. Giang Chí Hằng tầm mắt hoành sệt qua vẫn cư ôm đầu ngồi sụm trên mặt đất đắng người, cũng ở cứng còn đứng ở tại chỗ trương hạo trên mặt ngừng một lát, theo sau quay đầu đối phía sau Lưu Khải nói, phía dưới sự liền giao cho ngươi xử lý. Lưu Khải lên tiếng, giương tay đưa tới một cái đắc dụng cận vệ, tinh tế dặn dò hai câu, lúc này mới lại chiêu người lại đây, su thân đi xử lý ngồi sụm đầy đất người. Đi thôi, ba năm ngươi lần đầu tiên trở về. Ta cái này làm ca ca như thế nào cũng đến cho ngươi đón gió tẩy trần. Giang Chí Hằng nói như vậy, cũng không đợi Giang Thành đáp lại liền lấy ánh mắt ý bảo phía sau cận vệ đẩy hắn hồi trong xe. Hắn này một bộ rách nát thân thể thật sự là càng ngày càng không được việc, chỉ ra tới như vậy một lát liền mệt mỏi không được. Mấy năm nay hắn đối thân thể của mình thực sự không thiếu tốn tâm tư, nên dùng dược dùng dược, nên trị liệu trị liệu, lại trung quy vẫn là thuốc và kim châm cứu cường công. Bất quá Giang Chí Hằng hiện tại cũng coi như là suy nghĩ cẩn thận. Dù sao cũng là thai bên trong mang ra tới tật xấu, dựa theo Trương Vương sinh cách nói chính là vô cùng có khả năng là gen phương diện khuyết tật, muốn trị tận gốc cơ hồ là không có khả năng sự, có thể giống như bây giờ dựa vào dược vật miễn cưỡng chống đỡ sống sót cũng đã đúng là không dễ. Nếu Giang Đại Thiếu đều lên tiếng, vừa mới đi vào Giang Gia Lục Anh cùng Giang Thành tự nhiên không có không toàn mệnh đạo lý, lên xe theo đuôi Giang Gia đoàn xe liền dương trần mà đi, đến nỗi những cái đó còn ngồi sổm trên mặt đất bị định nghĩa vì tụ chúng nháo sự mọi người. Bọn họ vốn là không phải hai người trách nhiệm, thêm chi Lưu Khải tuy rằng đã biểu lộ chính mình đối giang Chí hằng khăng khăng một mực, nhưng người này nhân phẩm giang thành vẫn là thập phần tin được. Cho nên, vốn cũng không có hai người chuyện gì, nên cứu cũng đã cứu, dư lại đó chính là giang gia ra gia sự, cũng không tới phiên bọn họ quảng. Nhìn theo đoàn xe rời đi, Trương Hạo rốt cuộc vẫn là nhịn không được hít hà một hơi, hắn cũng không dám lập tức hướng đi đang ở làm việc Lưu Khải chứng thực. Chỉ có thể đứng ở tại chỗ âm thầm đoán vừa rồi đại thiếu cùng kia tố chưa che mặt thanh niên chi gian đối thoại. Không nghĩ tới a Như thế nào sẽ? Thế nhưng là... Cuối cùng, trong đầu duy nhất được đến kết luận chính là, hắn vừa mới đại khái đắc tội một cái đến không được nhân vật, ít nhất không phải hắn cái này cấp bậc có thể đắc tội khởi. Thằng đến lưu khải bên kia vội song, nên cháu bắt, nên phóng sửa giáo dục đều thả cũng giáo dục, trương hạo lúc này mới xúc cổ. Một sửa phía trước nang ngược, thật cẩn thận hỏi, lưu đội trưởng vừa rồi vị kia. ta nghe đại thiếu ý tứ trong lời nói, hắn là đại thiếu huynh đệ, lưu khải đặc vệ đội xuất thân, tất nhiên là trướng mắt này lấm la lấm lét, ý thế hiếp người du thủ du thực, nếu không có xem tại đây người làm việc tới còn tính nhã nhẹn, cũng hiểu được xem người sắc mặt, đại thiếu lúc này đỉnh đầu lại là đang cần nhân thủ thời điểm, hắn sớm đem người này cấp triệt. ân, lưu khải lạnh nhạt lên tiếng, thấy đối phương một bộ buồn nản lại kinh hãi bộ dáng, lưu khải nghĩ nghĩ. Nhưng vẫn còn nhịn không được cho người ta đề điểm một câu, về sau gặp phải này hai người có thể vòng quanh đi liền cho ta vòng quanh đi, nhớ kỹ, kia hai cái không phải người ta loại này người thường có thể đắc tội đến khởi. trương hạo tất nhiên là vội không ngừng gật đầu, kinh này mở dịch, không cần lưu khải nhắc nhở, chính là cho hắn một trăm lá gan hắn cũng không dám tái xuất hiện ở cái kia thanh niên trước mặt. Trưng 124 So sánh với Hải Minh Thị Phục Hưng biến Hóa, lộ miên sơn thượng rang ra Gia biến hóa liền có vẻ cực kỳ bẽ nhỏ. Ba năm nhiều trước, Lục Anh cùng Giang Thành rời đi thời điểm, đúng là Giang Dà sơ ra phiên xanh hóa lâm ấm rầm rộ nông nghiệp gieo trồng thời điểm. Hiện giờ, lúc trước bị phiên quốc bùn đất lộ ra ngoài thổ địa sớm bị đủ loại cây nông nghiệp sở bao trùm. Leo lên ở nhân vi đáp khởi cái giá thượng mướp gừng đằng, dưa chuột đằng đều đã trái cây thành thục, cùng chi đem tương chiếu dội chính là tảng lớn tảng lớn xanh mượt rau xanh mà cùng với ướt ướt lầy lội lại đồng dạng màu xanh bóng ruộng lúa. Từ trước, Lục Anh mới vào Giang Dà khi. Nhất trực quan cảm thụ là đại mà tinh xảo, tựa như một tòa tốt đẹp mà giàu có hiện đại hơi thở lâm viên. Mà hiện tại, lọt vào trong tầm mắt chỗ nào cũng có màu xanh lục đồng ruộng, đồng ruộng có vất vả cần cù lao động mọi người, hô hấp gian toàn là rau xanh thành thuộc khi tươi mát hương thơm. 3 năm thời gian, Giang gia đã từ lâm viên biến thành vì an nhàn nông trang. Có lẽ giống Giang gia như vậy nông trang còn xa xa vô pháp cùng bọn họ không gian so sánh với, nhưng yêu cầu thừa nhận chính là, từng đi qua vô số kẻ an toàn khu. Giang Gia sắc thật là Lục Anh chứng kiến quá bên trong tốt nhất một cái cư trú mà. Tố tô ngừng ở Giang Gia chuyên dụng Gaza, lại lần nữa bị người đẩy xuống xe Giang trí hàng hai mắt hơi hạc, đầy mặt mệt mỏi. Chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói: Xin lỗi, thân thể không khỏe, xem ra cho các ngươi hai đón gió tẩy trần công việc đến sau này đẩy đẩy. Bất quá ta tưởng các ngươi cũng sẽ không để ý này đó. Không biết các ngươi lần này đánh giá ở Giang Gia dừng lại bao lâu. Giang Thành nhìn mắt Lục Anh, đáp: Hai ba thiên hoặc là ba bốn thiên đi. Giang Trí Hằng nghe vậy giữa mày hơi hơi bung lỏng, hắn hiển nhiên là thân thể thật sự thập phần không khỏe, một tay chi cái chán không giấu vết chính mình cho chính mình xoa ấn, lại vẫn là cường đánh lên tinh thần tiếp tục hỏi, Lục Anh sẽ nghĩ đến tới Giang Gia thăm thân nhân, nói vậy hai người các ngươi kế tiếp là có cái gì đại sự phải làm đi? Có thể nói tới nghe một chút sao? Này ba năm tới hai người các ngươi song sát tên tuổi chính là như mặt trời ban trưa, sở làm những cái đó sự ta cũng lược có nghe thấy. Giang Thành tăng thi hóa năng lực đã có thể thu phóng tự nhiên, nghĩ đến này bên trong lục anh công không thể không đi. Giang Chí Hằng có thể suy đoán đến bọn họ sắp sửa đi làm đại sự, đơn liền điểm này tôi nói, Giang Thành cũng không cảm thấy bên ngoài, rốt cuộc hắn Giang Chí Hằng trước nay cũng không tin cái gì kẻ ngu rốt. Không sai, chúng ta xác thật có việc phải làm, cũng không có gì nhưng giấu giếm ngươi, chính là muốn đi thăm thăm này tăng thi nơi phát ra sâu cạn. Đến nơi cái gọi là song sát tên tuổi. Ta tưởng tại đây mà thế vẫn là xa xa không kịp ngươi giang ra an toàn khu thanh danh và dội. Giang Thành không e dè nói. Tang thi nơi phát ra sâu cạn. Ý của ngươi là các ngươi có tang thi ngọn nguồn manh mối. Các ngươi tưởng từ căn nguyên chỗ ngăn chặn tang thi. Liên tiếp ba cái vấn đề, Giang Chí hẳn rõ ràng có chút kích động, Ngự Tốc cũng ở bất chi bất giác chung nhanh không ít, mà tạo thành hậu quả chính là ba cái vấn đề mới vừa hỏi xong, hắn liền giống như một hơi không tiếp thượng, mồm to thở dốc lên. cận vệ vẻ mặt kinh hoàng trực giác muốn đi kêu đại thiếu vài vị tư nhân bác sĩ lại đây nhìn xem, lại bị Giang Chí Hằng lấy dơ tay cản lại. Giang Thành mắt thấy này hết thảy, không có vội vã trả lời Giang Chí Hằng nghi vấn, mà là nhìn chăm chú vào Giang Chí Hằng trắng bệnh mặt hỏi lại, người này thân bệnh vô pháp chữa khỏi sao? Cuối cùng hít thở đều trở lại, Giang Chí Hằng bất đắc dĩ câu môi cười cười, nói, thai mang ra tới tật xấu, mặt thế không bắt đầu trước bác sĩ liền bó tay không biện pháp, huống chi là hiện tại. Bất quá. Giang Trí Hằng tầm mắt lại lần nữa chuyển hướng Lục Anh. Lục Anh như có cảm giác dương mắt nhìn thẳng hắn, quả quyết nói, ta không phải y địa giả, chỉ không được bệnh. Mặc kệ Giang Trí Hằng tin hay không, lời này nàng ba năm nhiều trước cũng đã hướng hắn biểu đạt qua. Giang Trí Hằng lại hướng về phía hai người cười cười, không lại liền cái này để tài nói thêm cái gì, chỉ là kia mặt cười lại lộ ra một cổ nói không nên lời thê lương. Nếu các ngươi hai cái quyết định đi cứu vớt thế giới, như vậy làm cảm kích giả trí nhất. Ta tưởng ta cũng nên tẫn điểm non nớt chi lực. Yêu cầu bất luận cái gì trợ giúp, cứ việc mở miệng, ta giang ra tất nhiên dốc hết sức lực hiệp trợ các ngươi. Giang trí hàng lời này nhưng thật ra nói được thành khẩn, chỉ là này trong đó có vài phần thiệt tình thực lòng. Chỉ từ giang ra nghiên cứu khoa học đoàn đội chế tạo ra kia phê ngụy tăng thi, liền có thể thấy đốm. Hiệp trợ liền không cần, vừa rồi tiến giang ra đại môn thời điểm vừa lúc gặp phải giang ra đối ngoại dọn dẹp tuần tra đội, cũng may mắn thấy giang ra nghiên cứu khoa học đoàn đội mới nhất thành quả hai chúng ta đều thực cảm thấy hứng thú. Giang Thành nói, bất quá là chút tàn thứ phẩm thôi, cùng ngươi tang thi hóa tương đi khá xa, nếu hai người các ngươi đều cảm thấy hứng thú, ta sẽ an bài người mang các ngươi đi tham quan. Giang Chí Hằng hào phóng nhận lời. Mặt khác, đương một lát ta sẽ an bài người mang các ngươi hai đi gặp lục anh thân nhân. Dừng một chút, Giang Chí Hằng lại nói, đúng rồi, khó được ngươi trở về, chịu thời gian đi xem phụ thân đi. Nghe vậy, Giang Thành hơi hơi sừng suốt, đối cái kia cái gọi là phụ thân hắn thật sự không nhiều ít cảm tình, bất quá trung quy hắn vẫn là gật đầu đồng ý. nói đến nơi đây cũng không có gì mặt khác nhưng nói, giang chí hàng hướng phía sau cận vệ xua tay ý bảo, thấp thấp dặn dò vài câu, cận vệ đều nhất nhất đồng ý. kia trước như vậy, ta liền không làm ủi. hai người các ngươi ở chỗ này chờ một lát, lập tức sẽ có người tới cấp các ngươi dẫn đường. đến nỗi chỗ ở nói, giang thành còn trụ ngươi nguyên lai like địa phương, không thành vấn đề đi. ân, không thành vấn đề. Đại Giang Chí Hằng nhất nhất công đạo xong, cận vệ liền thúc đẩy xe lăn triều Giang gia chủ trạch phương hướng đi. Không có người sẽ nguyện ý vinh viễn lo lắng hai hùng sinh hoạt ở mặt thế, chẳng sợ hắn có tái hảo che chở, tang thi trừ tận gốc là tất nhiên, điểm này ta tưởng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hướng về phía còn chưa đi xa xe lăn, Giang Thành đột nhiên mở miệng nói. Đương nhiên, không có đáp lại, không biết là không nghe được vẫn là không đáp lại. Thanh như Giang Chí Hằng lời nói, tới cấp hai người dẫn đường người thực mau liền đến. Xem người này ăn mặc không giống tuần tra đội cũng không giống vừa rồi giang chí hàng bên người cận vệ, đảo như là cái người hầu, vẫn là cái trung phó. Túi đầu, hơi cung bối, thái độ cung kính cơ hồ là qua đầu. Tới giới thiệu chính mình họ khâu, làm kêu tiểu khâu liền có thể. Lục Anh cùng Giang Thành cũng hơi làm tự giới thiệu, bất quá đối phương hiển nhiên ở tới phía trước cũng đã đối hai người có điều hiểu biết, một ngụm một cái Lục Tiểu Thư, Giang Thiếu Gia, làm cho Lục Anh cùng Giang Thành hai cái đều hơi hơi có chút không thích ứng. May mà này một đường đảo không tính xa, thực mau hai người liền ở tiểu khâu dẫn dắt hạ đến đặc thù sinh hoạt khu. Thông qua tiểu khâu từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ giới thiệu, Lục Anh cùng Giang Thành Hiểu biết đến này cái gọi là đặc thù sinh hoạt khu là khác nhau với Giang gia mặt khác sinh hoạt khu, nó đặc thù liền đặc thù ở, sinh hoạt ở bên trong người đều có được chính mình tài sản riêng cùng với quyền xử trí, tỷ như đồng ruộng, phòng ở, tỷ như ở đồng ruộng thượng gieo trồng loại nào cây nông nghiệp, toàn không chịu Giang gia các hạng khuôn sáo hạn chế. Thả sở thu hoạch cây nông nghiệp cũng không cần nộp lên. Nói ngắn gọn, chính là sinh hoạt ở đặc thù sinh hoạt khu bên trong người có thể giống văn minh thời đại giống nhau quá chính mình nhật tử. Mặt khác, đặc thù sinh hoạt khu sở xứng cấp đến vật tư cũng muốn trội hơn mặt khác sinh hoạt khu, trên thực tế liền chỉ ở sau giang ra bổ ra. Đơn liền nghe tiểu khâu trình bày khi không tự giác toát ra hâm mộ miệng lưỡi liền có thể biết đặc thù sinh hoạt khu sinh hoạt là thật sự hảo. Ở tiểu khâu dẫn rất hạng. Bọn họ dọc theo một cái hai bên đều là mướp gương bỏ giá xi si măng tiểu đạo hướng chỗ sâu trong đi, sắc trời đã phát trầm, có thể nghe được cách đó không xa một lay động lùn trong phòng truyền gia rộn ràng nốn nháo thanh âm, ấm hoàng ánh đèn xuyên tấu qua nho nhỏ cửa sổ phóng ra ra tới, loang thoáng có thể nhìn đến bóng người ở đi lại. Lúc này đại gia hẳn là đều ở ăn cơm đâu. Muốn ta nói đặc thù sinh hoạt khu nhật tử là thiệt tình nói, liền nói này tam cơm đi, ngươi có thể chính mình nấu cũng có thể thượng xứng cấp điểm đánh. Đồ làm bếp gì đó mỗi nhà mỗi hộ đều là xứng cấp đầy đủ hết. Đúng rồi, này đó lùn phòng cũng là đại thiếu phân phó tân xây lên tới, bên trong thiết bị đều thực đầy đủ hết, dùng thủy dùng điện đều phương tiện. Tiểu khâu tiếp tục lải nhải vừa đi vừa nói chuyện, Lục Anh lại sớm đã thất thần không có đang nghe. Lục Anh kỳ thật cũng không rõ ràng lắm giờ phút này chính mình trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy lo sợ. Cánh tay thình lình bị đụng phải một chút, Lục Anh theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Giang Thành, tay đã bị cầm. Bị tắc một phen không biết thứ gì. Lục Anh trong mắt hiện lên nghi hoặc, thấy Tiểu Khâu đi ở bọn họ phía trước còn ở như si như say giới thiệu đặc thù sinh hoạt khu chỗ tốt, liền du mắt Tiểu Tâm ngắm mắt chính mình trong lòng bàn tay đồ vật. Nguyên lai like lại là một phen đường, hơn nữa vẫn là cái loại này dùng xinh đẹp kẹo giấy bao, nho nhỏ đủ mọi màu sắc trái cây đường, vừa thấy chính là Tiểu Hải tử thích bộ ráng. Cho ngươi biểu đệ. Giang thành thò qua tới thấp giọng nói. Lục Anh hiểu ý gật đầu, đem đường nhét vào áo khoác trong túi. Trong lòng nhưng không khỏi âm thầm cảm khái Giang Thành cẩn thận, rất nhiều sự từ nhỏ chính là em út bị sư phó sư tỷ sủng lớn lên nàng là rất khó nghĩ đến. Cảm ơn. Chương 125. Lục Thúy Phương một nhà cùng Vương Mai mãi mãi một nhà cảm tình hảo về hảo, nhưng chung quy vẫn là hai nhà người, cho nên phân phối bất động sản thời điểm hai nhà người mỗi nhà đều phân phối tới rồi một đống. Giang gia tân kiến lùn phòng bởi vì là song tầng hình thức, chiếm địa không lớn, lại hoàn toàn cũng đủ người một nhà chu hạ. Hai nhà ở tuyển phòng thời điểm cố ý chọn đối diện, Hảo Phương tiện lui tới đi lại. gần đoạn nhật tử, bởi vì Trương Vương sinh cùng Lý Linh thời gian dài đều ngâm mình ở phòng nghiên cứu, Vương mãi mãi tổng một người đại ở nhà, tuy nói là có như vậy mấy khối địa chăm sóc, nhưng người già rồi luôn là người tốt não, bên người không cá nhân nói nhau nhau trò chuyện, liền tịch mị thực. Thân là hàng xóm Lục Thúy Phương xem không được lão nhân ở quá không người chiều ứng, liền thường thường lôi kéo lão nhân đến chính mình trong nhà, mị kỳ danh rằng hỗ trợ xem hải tử. Đô Đô cùng Na Na đều đã mãn 7 tuổi, ở tàn khốc hoàn cảnh trung hạ trưởng thành hai tử, chẳng sợ cha mẹ lại như thế nào đưa bọn họ che chở ở cánh chim dưới, bọn họ tâm trí trung quy vẫn là muốn so văn minh thời đại cùng tuổi hài đồng thành thục rất nhiều. Vương mãi mãi trong lòng tự nhiên là rõ ràng, hai đứa nhỏ như vậy ngoan ngoãn nghe lời, làm sao yêu cầu nàng lại làm điều thừa nhìn, bất quá nàng cũng không đi vạch trần lục thúy phương này phân hảo ý, rốt cuộc tới rồi nàng tuổi này, không thích hài tử thật sự không nhiều lắm. Vương mãi mãi cũng thường xuyên sẽ xa tưởng, nếu là nàng vương sinh cùng Lý Linh có thể cho nàng sinh cái thân tôn tử nên có bao nhiêu hảo. Đương nhiên, nàng cũng minh bạch hai đứa nhỏ một lòng nhào vào nghiên cứu khoa học hạng mục thượng, gần nhất càng là áp lực đại thật sự. Nàng cũng biết nếu không phải hai đứa nhỏ có tài cán, nàng cũng trụ không thượng này độc môn độc hộ phòng ở, còn có thể có chính mình đồng ruộng, loại chính mình tưởng loại đồ vật. Việc này a, còn đều đến xem hai đứa nhỏ bản thân ý tứ. Nãi mãi! Nãi mãi! hai tử giòn ngọt tiếng nói lệnh đến vương mãi mãi phục hồi tinh thần lại. Đối thượng hai chương nộn xinh xinh đáng yêu gương mặt tươi cười, vương mãi mãi vội cười ai một tiếng, trên tay tiếp tục hủy đi nổi lên len sợi. Mãi mãi, chúng ta tới giúp ngươi đi. Nói chuyện chính là đô đô, bất quá hắn bên người na na cũng là vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Hai ngươi đừng dơ tay, này đó áo lông đều gác đến dài quá, dơ thật sự, trở chờ mãi mãi hủy đi giặt sạch hai ngươi lại giúp mãi mãi cùng nhau vòng quận len hảo sao. Vương mãi ngoại ra tiếng ngăn trở hai hài tử hào ý. Đô đô, na, na đi rửa rửa tay, nên ăn cơm chiều, thím ngài cũng trước không đội sống, ăn cơm chiều đi. Lục Thúy Phương bưng hai bàn mới vừa xào tốt đồ ăn từ nhà bếp ra tới, đối với hai tiểu một lao nói. Hai tiểu nhân lập tức đồng thời theo tiếng, chạy tới rửa tay. Vương mãi ngoại cũng buông xuống trong tay hủy đi giống nhau áo lông, chậm gì gì đứng dậy. Lục Thúy Phương đem hai bàn đồ ăn gác ở trên bàn cơm cẩn thận chú ý tới vương mãi mãi trong mắt về điểm này không có hoàn toàn tan đi uất sắc, trong lòng chỉ nói là vương mãi mãi lại suy nghĩ nữ nhi, liền bất giác đồng tình tiết hận lên. Ba năm nhiều đều không có bất luận cái gì tin tức, vương trương đan chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Như vậy chuyện thương tâm lục Thủy phương tự nhiên là sẽ không chủ động đi để ngược lại nàng nhìn mắt vương mãi mãi trong tầm tay gỡ lặt tiệp trong rổ trồng chất cũ áo lông, kỳ quái hỏi, đại như tiên, ngài hủy đi này đó cũ áo lông làm gì đâu? Vương mãi mãi đem hủy đi tới len sợi cùng áo lông tách ra tới phóng hảo, nói, ta xem này đó áo lông đặt xuyên là không thể xuyên, nhưng len sợi tính dai cũng không tệ lắm, cũng không có bị chú đoạn địa phương, hủy đi tới đảo tẩy đảo tẩy, thừa dịp gần nhất thời tiết hảo khô giáo, phơi lỏng, đến lúc đó ta một cổ phân ba cổ, cấp hai hải tử câu mấy song hậu vớ. Lục Thúy Phương nghe nói là vì hai hải tử, liền cũng không hề nói thêm cái gì, chỉ nói, ngài có tâm, đừng bị thương đôi mắt. lão nhân đau lòng hải tử đối chính mình hài tử hảo nàng đều ghi tạc trong lòng hai đứa nhỏ tẩy qua tay thưa bàn vừa thấy trên bàn kia bàn mướp gương xào trứng gà đều không hẹn mà cùng rửa rửa cái mũi hai mắt sáng lên bị xào đến kim hoàng trứng gà toái đều đều phân bố ở xanh non mướp gương thịt trùng đơn như vậy nhìn khiến cho người muốn ăn tăng nhiều nha hôm nay có trứng gà ăn nana chậm nửa nhịp kinh hô một tiếng nếu cẩn thận nghe nói còn có thể mơ hồ nghe thế hài tử nuốt nước miếng thanh âm dodo cũng nuốt một ngụm nước miếng hai con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia bàn mướp hương xào trứng gà nói ta thích nhất ăn mụ mụ làm mướp hương trứng gà lục thúy phương cùng vương mai mãi nhìn hai hài tử một bộ tiểu thèm quỷ bộ dáng buồn cười trong lòng lại không khỏi đều có chút chua xót bọn họ tuy ở tại đặc thù sinh hoạt khu nhật tử sát thật muốn so bên người hảo quá thượng không ít lẽ ra là không nên có ánh giận nhưng cuộc sống này lại hảo quá lại không chịu nổi so đối Liên nói đô đô cùng na na này hai hài tử đi nếu là còn sinh hoạt ở văn minh thời đại chỉ sợ này trứng gà đã sớm ăn trắng ấy, làm sao giống hiện tại như vậy thèm trứng gà ăn đến nỗi nói càng hy hữu chút thịt chế phẩm vậy chỉ có thể chờ giang ra bổn gia quá độ thiện tâm lục thúy phương trong nhà chỉ dưỡng 5 con gà còn đều là chờ nó sinh trứng gà đẻ, căn bản không bỏ được giết ăn thịt lục thúy phương nhưng thật ra có tính toán hố một toa tiểu kê chỉ là trước mắt tạm thời tìm không đến gà trống mặt khác đặc thù sinh hoạt khu mỗi nhà mỗi hộ sinh hoạt phạm vi đều là cố định dưỡng gà quá nhiều nói nàng cũng không địa phương ăn chí Như vậy nghĩ nghĩ Lục Thúy Phương liền nghĩ ra thần, thẳng đến nghe hai hải tử kêu to đã đói bụng, hỏi khi nào có thể ăn cơm mới tỉnh quá thần tới. Hai chỉ tiểu thêm yêu, cơm đều đã thỉnh cũng may trên bệ bếp lượng chứ, hai người chính mình đi đoan, thuận tiện đem vương mãi mãi cùng mụ mụ cũng một khối bưng tới. Hai hải tử lập tức theo tiếng, mừng dẫu bị sai khiến bộ dáng, tung ta tung tăng chạy tiến nhà bếp đoan cơm đi. Vương mãi mãi nhìn theo hai hải tử vui sướng bóng dáng, hỏi Lục Thúy Phương, kiến lâm hôm nay không trở lại ăn cơm chiều sao? Nói đúng không đã trở lại, ở xứng cấp điểm ăn lại trở về, ngài cũng biết hai ngày này bên ngoài ngày mùa, xứng cấp điểm đồ ăn sẽ không kém. Vương Mããn Mãi nghe được như thế, liền yên tâm gật gật đầu. Kiến Lâm là cái tốt, nếu không phải đuổi kịp này dơ bẩn thời đại, hai người đến hảo hảo mang lên hai bàn thực rượu, náo nhiệt náo nhiệt. Vương Mããn Mãi không phải không có cảm khái nói một tiếng. Lục Thúy Phương ai lên tiếng, nói, "Chờ ngày tháng hảo, muốn làm, bất quá tùy tiện làm hai bàn ý tứ ý tứ là được, rốt cuộc đều một phen tuổi." đôi ta còn đều là nhị hôn nhưng thật ra vương sinh cùng lý linh đến lúc đó đều cho hắn hai hảo hảo xử lý xử lý môn bị gõ vang thời điểm trong phòng hai đại hai an vật đến chính hoan có phải hay không kiến lâm đã trở lại vương mãi mãi liếc mắt môn nhìn về phía lục thúy phương nói lục thúy phương gật gật đầu đứng dậy đi mở cửa mặt thế lúc sau kéo dài hơi tàn sống sốt mọi người đều đã đối lòng người khó dò thói đời nóng lạnh có khắc sâu thể hội cho nên tuy rằng đặc thù sinh hoạt khu này một hộ một hộ đều trụ đến tính gần Nhưng ngày thường lại cực nhỏ có la cả hiện tượng. Cửa vừa mở ra, nhìn đến cửa người tới, Lục Thúy Phương cả người đều sững sờ ở đường trường. Thúy Phương, là ai a Vương mãi mãi ánh mắt không tốt, hơn nữa ngoài cửa người tới vừa lúc đứng ở bóng ma, nàng chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra ba đạo đen như mực bóng người, bất quá có thể khẳng định chính là, người tới bên trong hẳn là không có tử kiến lâm. Lục Thúy Phương không có đáp lại vương mãi mãi hỏi chuyện. Mà nàng đột nhiên mặc không lên tiếng không thể nghi ngờ khiến cho vương mai ánh trong lòng trầm xuống này thời đại phát sinh chuyện xấu sát xuất xa xa cao hơn chuyện tốt hai hải tử tử cũng như có cảm giác động tác nhất trí buông bắt cơm hướng cửa nhìn lại thời gian tại đây một khắc phảng phất rằng co không trước thật lâu sau lục thúy phương mới nghiêng người nhường đường cùng sử dụng một loại áp lực khó có thể miêu tả vui sướng miệng lưỡi hút cả giận thím người mau tới nhìn một cái đây là ai đã trở lại vương mai ánh nghe vậy lập tức đứng lên Bởi vì thức dậy quá mánh, nàng suýt nữa không đứng vững lại một ngông ngồi trở lại đi, một tay chống đỡ mặt bàn mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lúc này, ngoài phòng người đến gần, ấm hoàng mà sáng ngời ánh đèn chính vừa lúc chiếu vào bọn họ trên mặt. Là, là anh tử. Vương mãi mãi thanh âm đều đánh lên run. Đúng vậy, là anh tử cùng Giang Thành bọn họ đã trở lại. Lục Thúy Phương nói như vậy, đã là hỉ cực mà khóc. Đối mặt Lục Thúy Phương đỏ bừng hốc mắt cùng với rơi xuống nước mắt, Lục Anh Tâm hơi hơi rung động Vô hình trung sinh ra vui sướng cùng cảm động làm nàng hai mắt cũng ướt nóng lên. Lục Anh cùng Giang Thành cùng với cái kia phụ trách dẫn đường Tiểu Khâu bị nênh vào phòng. Lục Thúy Phương nỗi hỏi: Cơm chiều ăn qua sao? Nhà bếp còn có cơm, ta lại cho các ngươi xào cái đồ ăn, đủ chấp và ăn một đốn. Này xương không đợi Lục Anh đáp lại, Tiểu Khâu ra tiếng nhắc nhở nói: Đại thiếu nói, trong chốc lát lại cấp nhị vị đặt mua tiếp phong yến. Giang Thành nhìn Tiểu Khâu liếc mắt một cái, đối hắn nói: Ngươi trở về nói cho Giang Chí hằng tiếp phong yến liên miễn. Chúng ta ở chỗ này tùy tiện ăn một đốn là được. Tiểu Khâu há miệng thở dốc, bởi vì ở bị phân phó đến mang lộ trước đã bị dặn dò quá tuyệt đối không thể ngỗ nghịch này hai người, cho nên trước mắt hắn tuy cảm thấy này hai người bác đại thiếu thể diện không biết điều, lại chung quy chỉ là lên tiếng, đúng vậy. Nếu người đã đưa tới chính xác địa phương, Tiểu Khâu cũng không lại ở lâu, nói một tiếng liền rút lui. Lúc anh cùng Giang Thành bị nền vào nhà, ánh đèn hạ tất cả đều trở nên nhìn không sót gì. Vương mãi mãi lúc này chú ý tới lục anh trong ba tầng ngoài ba tầng quái gì ăn mặc, liền kỳ quái hỏi, anh tử, như vậy nhiệt thiên ngươi như thế nào bọc nhiều như vậy quần áo, không nhiệt sao? Đúng vậy, anh tử, loại này thời tiết ngươi như thế nào xuyên nhiều như vậy? Lại là áo khoác lại là bao tay, trừ bỏ một khuôn mặt cả người đều cấp bao kín mít, lục thúy phương nhìn đều cảm giác nhiệt. Lục anh lúc này đã tử cái loại này khôn kể cảm xúc trung hoán quá thần, không có làm dấu giếm trả lời, ta trên người có độc. Như vậy có thể tận lực tránh cho cùng ta tiếp xúc người chúng đầu. Có đầu. Lục Thúy Phương khó có thể lý giải lập lại. Nhìn chăm chăm Lục Anh đánh giá trong mắt tràn đầy như suy tư gì. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Vương Nãi Nãi, thấy Vương Nãi Nãi đối nàng lắc lắc đầu. Minh Bạch có một số việc đại khái bọn họ vẫn là biết đến càng ít càng tốt. Ba năm trước đây kia sự kiện nháo đến nhiều như vậy, tuy rằng Giang Đại thiếu lúc sau liền đối tuần tra đội hạ phong khẩu lệnh, nhưng này thiên hạ không có không ra phong tưởng, chúng chi bọn họ liền cư trú ở chân tường hạ. Tuy rằng còn không phải rất rõ ràng ở Lục Anh cùng cái kia Giang họ thanh niên trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là hai người không giống bình thường nàng lại là có điều nghe thấy cái gì tang thi hóa, cái gì dùng độc đủ loại, chung quy hòa bình phàm bọn họ không ở một cái thế giới. Lục Anh đánh ra quá Lục Thúy Phương cùng Vương nãi nãi, hai người biến hóa đều không tính đại, chỉ là trên mặt nhiều một chút phong sương dấu vết, tâm mắt vừa chuyển lưu lại ở vẫn như cũ ngồi ở bàn ăn bên hai đứa nhỏ trên người, từ bốn tuổi đến bảy tuổi Tiểu Hai Tử lớn lên mau biến hóa càng là đại đến kinh người. trong trí nhớ Dodo vẫn là cái trắng non béo hoa, hoa, mà trước mắt Hải Tử tuy nói không thực gầy, lại bởi vì chiều cao mà không hề thịt Dodo, da thịt tựa hồ rắn chắc rất nhiều, cả người cũng đen rất nhiều. Dodo, Lục Anh vô ý thức kêu một tiếng. Dodo, ngươi thích nhất Anh Tử tỷ tỷ đã trở lại, còn không mau lại đây. Lục Thúy Phương chiều bàn ăn biên Hải Tử vẫy vây tay. Kỳ thật ở Lục Anh đánh giá Dodo đồng thời, Dodo cũng chưa chắc không ở xem kỹ chạm đất Anh. Tiểu hai tử trí nhớ hữu hạn, có lẽ đô đô còn vội vã một cái tên là anh tử tỷ tỷ, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại rất khó cùng trước mặt người đối thượng hảo. Hùng chi từ biệt 3 năm, khi còn bé ỉ lại sớm đã theo thời gian trôi đi một đi không quay lại, cảm tình cũng tự nhiên trở nên mới lạ. Đô đô hơi ngại không được tự nhiên một bước một dịch đi đến lục anh trước mặt, tối đầu, trầm mặc không nói. Hắn vốn cũng không là cái loại này tính cách ngoại phóng hài tử. Lục anh tuy sớm đoán được sẽ như vậy, trong lòng tổng không khỏi có chút thứ đau. Nàng cẩn thận từ túi gáo móc ra giấy màu kẹo trái cây, rồi đến Dodo trước mặt, mở ra. Đủ mọi màu sắc giấy màu kẹo trái cây ở hài tử trong mắt không thể nghi ngờ là bắt mắt, Dodo nhanh chóng ngẩng đầu liếc lục anh liếc mắt một cái, rồi sau đó vươn đôi tay từ Lục Anh trong tay phụng qua đường, cũng nhỏ giọng hỏi, "Ta có thể đem chúng nó phân một nửa cấp Nana na sao?" "Có thể. Bất quá buổi tối không thể ăn, sẽ sâu răng." Lục Anh ôn hòa giàn dò. Dodo ngẩn ra một chút, chợt nghiêm túc gật đầu. Hắn nhớ rõ, khi còn nhỏ hắn anh tử tỉ tỉ cũng thường thường sẽ như vậy dặn dò hắn, sâu răng, sẽ đau. Chương 126 Lúc sau, Lục Thúy Phương tiến nhà bếp lại xào cái cải trắng, quay cái ngọt dưa chuột, nhân tiện còn đem trong nhà dư lại duy nhị hai cái trứng gà cấp chiên. Mặt khác, cơm cũng sở thừa không nhiều lắm, Lục Thúy Phương liền lại buồn điểm. May mà trong nhà nhóm lửa dùng chính là than tuổi, giang Gia có chuyên môn thiêu than bộ môn, Lục Thúy Phương phía trước cũng không đội vã vùi lò. Phía trên còn ôn cấp cả gia đình người dùng nước tắm, lúc này liền xào rau nấu cơm đảo cũng phương tiện. Đồ ăn thừa bàn, không thể nói phong phú, nhưng có lẽ là chịu quanh mình bầu không khí ảnh hưởng, nghe lên phá lệ thơm ngọt có người. Lục Thúy Phương bọn họ mấy cái tuy rằng đã ăn qua, bất quá vẫn là bồi lại ăn điểm. Đô đô cùng Nana na ngầm phân hảo giấy màu kẹo trái cây sau, toàn bộ ăn cơm trong quá trình đều đang không ngừng lặng lẽ nhìn lén Lục Anh cùng Giang Thành này hai cái đối với bọn họ tới nói đã không thể quen thuộc lại không xem như xa lạ khách nhân. Lục anh cùng Giang Thành tất nhiên là nhận thấy được hai đứa nhỏ đánh giá, bất quá hai người cũng chưa mở miệng, chỉ ở cuối cùng Lục Anh khăng khăng đem hai cái chiên trứng gà đều phân cho hai đứa nhỏ. Cơm chiều qua đi, Lục Anh bọn họ lại ở trong phòng ngồi trong chốc lát. Hai người đều không phải cái loại này giỏi về chủ động tìm đề tài cùng trưởng bối nói chuyện phiếm tính cách, cho nên toàn bộ hành trình đều lấy trầm mặc chiếm đa số. Lục Thúy Phương tuy nói quá khứ là làm tiêu thụ, miệng lưỡi sắc bén tàn nhẫn, nhưng đối thượng Lục Anh cùng Giang Thành lại luôn là thường thường không nói gì, thất ngữ. Nay kỳ thật cùng nàng ngày thường cùng Trương Vương Sinh, Lý Linh hai cái đối thượng thời điểm thập phần tương tự, bởi vì không biết cái gì có thể hỏi cái gì không thể hỏi. Ngược lại là Vương mãi mãi hẳn là thói quen cùng Trương Vương Sinh, Lý Linh ở chung hình thức, trong miệng còn có thể ngẫu nhiên nhảy ra một hai cái không quan hệ đau khổ vấn đề. Anh tử, ngươi bình thường trên người liền che nhiều như vậy. Vương mãi mãi hỏi, Ấn. Lục Anh hơi hơi gật gật đầu Này sẽ không che mắt lối đi. Sẽ không. Tiểu Giang ba năm nhiều không gặp lại trường cao trường rắn chắc đi. Vương mãi mãi lại chuyển hướng Lục Anh bên cạnh có độc đáo hôn huyết diện mạo Giang Thành. Ba năm nhiều trước, Lục Anh đem Giang ra chuẩn nhập tạm cho nàng thời điểm, nàng từng cùng Giang Thành từng có gặp mặt một lần. Đáng tiếc chính là lúc ấy nàng tinh thần vô dụng, kỳ thật đối phương diện mạo ở trong đầu đã sớm mơ hồ, duy nhất còn nhớ rõ chính là này người thanh niên lớn lên rất cao thực tráng. Giang Thành tuy không ra tiếng. Lại thiện ý gật đầu Đi bên ngoài kiếm ăn luôn là không dễ dàng Hiện tại trở về liền hảo A Cũng không rõ ràng hai người chỉ là đi ngang qua Sẽ không liền lưu vương mãi mãi như thế cảm khái nói Lục Anh nghe xong cũng không đi vạch trần Nhấp môi cười nhạt Thời gian không còn sớm Chúng ta đây đi trước Lại ngồi trong chốc lát Lục Anh đứng dậy từ biệt Lục Thúy Phương cũng đi theo đứng dậy Khuyên nhủ ngươi kiến lâm thuốc hẳn là cũng mau trở lại Này ba năm nhiều không gặp Nếu không hai người lại ngồi trong chốc lát Chờ hắn trở về chạm vào cái mặt chào hỏi một cái. Dừng một chút, Lục Thúy Phương như là nhớ tới cái gì? Hỏi, đúng rồi, hai người lần này trở về trụ chỗ nào a có chỗ ở sao? Lục Anh nói, có, Giang gia an bài, còn trụ Giang thành nguyên lai trụ địa phương. Là cực tây biên kia chỗ trung cư lâu. Hỏi như vậy thời điểm, Lục Thúy Phương tầm mắt không tự giác quét về phía Giang thành. Hai người qua đi cũng trụ một khối, hiện giờ cùng nhau đi ra ngoài ba năm. Trở về lại trụ một khối tựa hồ Cũng là không gì đáng trách Đúng vậy kia hành đi, các ngươi về trước đi Vừa trở về đánh giá cũng nên mệt mỏi Tiểu cô liền không lưu hai người các ngươi Trở về đi ngủ sớm một chút Nghĩ nghĩ, lục thúy phương lại bổ câu Đoàn thiếu liền cùng tiểu cô nói Đường khách khí A Tuy rằng chỉ bằng giang thành dòng họ Loại tình huống này phát sinh sát suất liền cực kỳ bé nhỏ Hảo, ta đã biết Lục anh nhất nhất đồng ý Chúng ta đây đi trước Đứng ở cửa nhìn theo hai người đi xa Lục Thúy Phương giấu tới cửa than nhẹ một tiếng. Vương mãi mãi xem nàng dáng vẻ này liền chấn an nói, hai đứa nhỏ đều hảo hảo trở về liền so cái gì đều cường. Ai, ngài nói được là. Cái này lý Lục Thúy Phương tất nhiên là hiểu, nhưng Lục Anh lại nói như thế nào cũng là nàng chất nữ, cùng nàng ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy, cảm tình không nói có trốn thâm hậu lại tổng vẫn phải có. Nếu không lúc trước nàng bị buộc bất đắc dĩ từ bỏ đứa nhỏ này cũng sẽ không như vậy ấy nấy. Nhưng vừa mới liền từ lục anh bước vào này gian phòng nhỏ đến bọn họ rời đi, nàng mới phát hiện nàng đối chính mình chất nữ thế nhưng như vậy xa lạ, xa lạ đến liền thưa thất bình thường một câu quan tâm đều phải ở xuất khẩu trước tư tiền tường hậu. Chưa nói tới mất mắt đi, chính là trong lòng có một vướng mắt, cộm đến hoảng. Nàng khẳng định là không có lập trường đi can thiệp kia hải tử ý tưởng, kia hải tử muốn làm cái gì muốn làm cái gì, nàng nhiều nhất chính là ở một bên nhìn. Chỉ hy vọng nàng sau này có thể bình bình an an đi. Quay đầu nhìn như cũ ngồi ở bàn an biên, chính đỉnh đầu đầu ghé vào một khối thảo luận giấy màu kẹo hai đứa nhỏ, Lục Thúy Phương không có mặc kệ chính mình suy nghĩ quá nhiều, có một số việc sai rồi chính là sai rồi, hồi không được đầu, có chút ân tình báo đáp không được, cũng chỉ có thể đem nó chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Giang gia buổi tối là có cấm đi lại ban đêm, Lục Anh cùng Giang Thành đi ra thời điểm còn chưa tới cấm đi lại ban đêm thời khắc, trên đường người không nhiều lắm nhưng còn rất náo nhiệt, ba năm cái ghé vào một khối huyên thuyên. Lục Anh cùng Giang Thành song song ở trên đường đi tới, Giang Thành nghiêng đầu xem Lục Anh, cảm giác Lục Anh tâm tình tựa hồ không tồi, liền nói, "Gặp qua ngươi biểu đệ, tâm sự hiểu rõ." Hắn đối với ngươi rất xa lạ. Lục Anh khẽ nét ngẩng đầu lên, mặc lam sắc không trùng, tàn nguyệt cao quải, đầy trời ngôi sao lộng lẫy. "Ân, Ba năm trước đây đi thời điểm không đem hắn mang lên, ta cũng đã có điều chuẩn bị. Ta cùng hắn tỉ đệ duyên phận ở ba năm trước đây nên kết thúc." Lục Anh bình tĩnh nói. Giang Thành nhìn nàng mặt nghiêng, Chỉ cho rằng hắn là ra vẻ bình tĩnh, rốt cuộc năm đó nàng là kiến thức quá lục anh cùng nàng biểu đệ kia cổ dính kính nhi. Vì thế, An Uỷ nói, tuy rằng xa lạ lại có thể nhìn ra được hắn vẫn là nhớ rõ ngươi, tiểu hài tử bồi hắn nhiều chơi thượng vài lần liền sẽ thân cận ngươi. Lục anh lại chậm rãi lắc đầu nói, đây là cuối cùng gặp mặt, ta về sau sẽ không lại trở về xem bọn họ, khiến cho bọn họ đem ta quên hảo. Về sau, ngươi là chỉ kia sự kiện xong rồi về sau. Vì cái gì? Giang Thành Kỳ quái hỏi. Liên hắn chứng kiến, Lục Anh hẳn là vẫn là thập phần coi trọng phần cảm tình này. Không phải một loại người, gặp lại với ta với bọn họ đều là đồ tăng bối rối. Giang Thành trầm mặc trong chốc lát, như là tự hỏi, chợt hắn nở nụ cười. Lục Anh kinh ngạc ngửa đầu xem hắn, hỏi, người cười cái gì? Giang Thành cùng nàng đối diện, chỉ là cười không đáp lời, giơ tay ôm thượng Lục Anh nhỏ gầy bả vai. Lục Anh liếc xéo chính mình trên vai cái tay kia, phun ra một chữ, nhiệt. Giang Thành lại vui đùa vô lại không chịu buông tay Mượn ta đáp trong chốc lát. Lục Anh bất đắc dĩ chịu chịu khoe miệng, nàng chưa từng thấy quá người này lại mệt thời điểm, toàn thiên tinh lực quá thừa nhưng thật ra mỗi ngày thấy. Bất quá, cuối cùng Lục Anh cũng không đem cái tay kia cấp lộng đi xuống. Ngày hôm sau sáng sớm, chính đuổi kịp Lục Anh bọn họ mới vừa kết thúc buổi sáng tu luyện, chuông cửa liền vang lên. Giang thành gãi cái hốt lê dép lê đi ra ngoài quản môn, Lục Anh thì tại quậy ba mặt sau lộng bọn họ bữa sáng. Nay nhà ở hiển nhiên là Giang Trí Hằng cố ý lưu trữ. Trong phòng bài trí liền giống như 3 năm trước đây giống nhau, cũng nên là trước tiên quét tức quá, tối hôm qua nàng cùng Giang Thành tiến vào trong phòng không thấy cho buổi cũng hỏi không mùi mốc, còn tràn ngập một cổ nhàn nhạt không khí tươi mát tề hương vị. Tủ lạnh cũng bị điền thượng các loại đồ ăn, thủy quản gì sắt thủy cũng sớm đều tỏa ánh sáng, không thể không nói Giang Trí Hằng suy tính sắc thật kín đáo. Giang Thành ứng xong môn trở về, nói là mang chúng ta đi tham quan Giang gia nghiên cứu khoa học thất, người ở dưới lầu chờ, chúng ta nhanh lên đi. Ân. Lục Anh dùng chiếc đũa rảo rảo trong nồi cháo, tắt hỏa. Trương 127 Giang gia nghiên cứu khoa học thất phương diện phụ trách ra tới tiếp đại đúng là Trương Vương Sinh. Trương Vương Sinh vừa thấy hai người, hai mắt cơ hồ là tỏa ánh sáng, đặc biệt là ở đối mặt Giang Thành thời điểm, tầm mắt như keo như hỏa chặt chẽ dính ở Giang Thành trên người. Khu dẫn đường đem Lục Anh cùng Giang Thành đưa tới nơi này người hầu thấy được như thế, một tay Thành quyền để ở bên môi, mạnh mẽ ho khan một tiếng. Trương Vương sinh lúc này mới bừng tỉnh dường như phục hồi tinh thần lại, có chút xấu hổ cười cười nói, đã lâu không thấy a, anh tử còn có Giang Thành. Lúc trước thế hai người làm huyết kiểm thời điểm, hắn cùng Giang Thành cũng coi như là từng có văn bản chi duyên. Bọn họ làm nghiên cứu khoa học trí nhớ vốn dĩ liền hảo, có thể phi thường lý tính đem nên ghi nhớ cùng vô dụng hoàn toàn chóc mở ra. Từ biết được Giang Thành đặc dị tính, Trương Vương sinh càng là đem trong đầu kia trương gương mặt chặt chẽ nhớ kỹ. Trương Thúc, lục anh lễ phép tính kêu một tiếng. Kỳ thật chiếu Trương Vương sinh cùng Lục Anh chi gian tuổi kém, têu thuốc hiện lão, têu ca đi lại thành ngang hàng, nói như thế nào Lục Anh, têu Trương Vương sinh mẹ một tiếng mãi lại không phải. Trương Vương sinh cùng kia người hầu gật gật đầu, ý bảo hắn có thể đi rồi, quay đầu đối Lục Anh bọn họ nói, đi thôi, ta mang các ngươi tham quan. Giang gia nghiên cứu khoa học thất các phương diện đều làm cho rất nghiêm mật, cảm ứng môn gì đó coi như Lục Anh bọn họ ở mặt thế lúc sau nhìn đến tối cao khoa học kỹ thuật. Thông qua song tầng cảm ứng môn lọt vào trong tầm mắt là một cái nửa phong kiến thức trường hành lang, hành lang khung trên đỉnh treo nối liền không dứt đèn dây tóc, đem toàn bộ hành lang đều chiếu đến phi thường sáng sủa. Hành lang tiếng vang có chút đại, ba người trước sau đi tới, tiếng bước chân lẹp xẹp lẹp xẹp, chợt vừa nghe cảm thấy hỗn độn, rất lâu rồi lại còn rất có tiết tấu. Trương Vương sinh mấy ngày này vì phá được một cái nghiên cứu khoa học hạng mục đã thời gian rất lâu không có ngủ qua giấc, trước mắt nếu không phải được lục anh bọn họ trở về Giang gia cũng yêu cầu tham quan nghiên cứu khoa học thất tin tức. Hắn căn bản sẽ không cường đánh tinh thần lại đây, chỉ sợ hiện tại còn cùng Lý Linh một khối ở nghiên cứu khoa học thất trên bàn nằm bỏ đâu. Có Lục Anh bọn họ thời điểm, Trương Vương Sinh che miệng chính là ngáp một cái. Lục Anh sáng sớm liền chú ý tới Trương Vương Sinh hốc mắt hạ kia hai đợt hắc đến phát thanh quầng thâm mắt, lúc này liếc thấy Trương Vương Sinh ngáp liền nhịn không được hỏi, Trương thúc tối hôm qua thượng không nghỉ ngơi tốt sao? Ý thức được chính mình buồn ngủ bị phát hiện, Trương Vương Sinh cười gượng hai tiếng, giải thích nói, hai ngày này vội hạ ngủ, là không như thế nào ngủ. Lý A Di cũng cùng ngươi một khối ở nghiên cứu khoa học thất công tác đi. Đúng vậy, ta nhận được tin tức thời điểm nàng ngủ đến chính thuộc liền không tiêu nàng, người ở phòng nghiên cứu đâu? Một lát liền có thể thấy. Hành lang không lâu lắm, đi rồi trong chốc lát, một quải cong liền lại đối thượng một phiến song tầng cảm ứng môn, Trương Vương Sinh mở cửa, phía sau cửa là một cái chuyến về thang lầu. Ba người trầm mặc trong chốc lát, đợi đến phía sau cảm ứng môn lại lần nữa khép lại, Trương Vương Sinh cuối cùng là nói ra nghẹn ở trong lòng hắn hồi lâu nói. Khả năng có chút mạo muội, ta biết các ngươi chuyến này mục đích là vì những người đó vì chế tạo ra tơi tang thi, ta cũng biết Giang Thành có thể tang thi hóa. Là cái dạng này, cho tới nay ta đều đối Giang Thành có thể tự do cắt tang thi hóa cùng thái độ bình thường thập phần tò mò, thậm chí năm đó ở ta nghe nói chuyện này, sau ta từng đi qua Giang Thành lần đầu tiên tang thi hóa địa điểm, lấy ra hắn máu máu. Cho nên, trong chốc lát tới rồi phòng nghiên cứu, ta hy vọng Giang Thành có thể ở trước mặt ta biến thân một lần ta muốn hắn thái độ bình thường hạ cùng tang thi hóa sau máu máu đối lập. Đến nỗi nhân vi chế tạo tang thi hóa cái này hằng ngục, vẫn luôn là ta cùng Lý Linh ở theo vào, chúng ta hai đối này tuyệt đối có cũng đủ lên tiếng quyền. Tạm dừng một chút, Trương Vương Sinh quay người lại nhìn quét hai người trên mặt biểu tình, thấy hai người đều ở nghiêm túc nghe hắn nói, liền tiếp tục nói, thẳng thắn nói, ngay từ đầu ta sở nghiên cứu cũng không phải xúc tiến người tang thi hóa, ta suy nghĩ chính là nếu giang thành có thể tự do cắt tang thi hóa cùng thái độ bình thường. Như vậy nói không chừng hắn trong máu sẽ có đối kháng virus huyết thành. Nghe đến đó, Lục Anh hơi hơi một nhíu mày nói, nó không phải virus. Trương Vương Sinh nghe vậy hai mắt sáng ngời. Trên thực tế từ những cái đó nghe nói là nông thôn mét khối làm ra tới hương, đến cơ duyên xảo hợp hạ hắn xứng so thành tang thi đuổi đi tề, lại đến sau lại có quan hệ giang thành bị tang thi cắn thương lại không những không có biến thành tang thi còn đạt được tang thi năng lực đều là hắn bên người nữ hải kia công lao nghe đồn, hắn đã sớm đoán được cái này nữ hải tuyệt không đơn giản. Bất quá hôm nay chính miệng bia chứng thực, vẫn là làm nàng kiếp. Sợ không nhỏ. Xét thật không phải virus, mà là một loại liền côn trùng bách khoa cũng không từng ghi vào quá kiểu mới giống loài. Nó chỉ ký sinh nhân thể, ký sinh bộ vị giống nhau ở não làm phía cuối, ký sinh sau sẽ hướng trung khu thần kinh phóng ra mệnh lệnh điện lưu, toàn bộ khống chế ký sinh thể ý thức. Nay cũng chính là vì cái gì muốn giết chết tang thi nhất định phải muốn chặt bỏ chúng nó cầu nguyên nhân. Loại này sâu phi thường đặc biệt Một khi thoát ly nhân thể tiếp xúc không khí liền sẽ tử vong, tử vong sau trùng thể nhanh chóng khô quắt hư thối, này oxy hóa hư thối tốc độ viễn siêu với trên địa cầu đã biết cái khác sinh vật. Trương Vương sinh lấy hắn khoa học quan điểm hướng lục anh bọn họ tận lực phân tích loại này xa xa vượt qua hắn nhận chi sinh mệnh thể. Mặt khác, từ loại này sâu kết cấu thân thể tới xem, nó có được khẩu khí lại không có hậu môn, chỉ một mặt cắn nuốt mà không có bài tiết hành vi. Hơn nữa này lây bệnh tính chất sinh sôi nảy nở phương thức cũng có vi thông tục ý nghĩa thượng sinh vật học lý luận, cho nên ta hoài nghi loại này sâu khả năng đều không phải là vì trên địa cầu sinh vật mà đến từ với ngoài không gian. Đương nhiên, ta cũng biết cái này kết luận thực vớ vẩn, đáng tiếc ta không phải chủ công sinh vật học cùng côn trùng học, cũng không có biện pháp lại đi càng thâm nhập biện chứng quá nhiều. Trương Vương Sinh nói tới đây bất giác than nhẹ một tiếng, thật sự là học vô trường mực A. Lục Anh đối thời đại này tất cả khoa học lý luận đều biết chi không thâm. Bất quá ở nghe được Trương Vương Sinh nói cổ trùng khả năng đến từ chính ngoài không gian thời điểm, vẫn là nhịn không được ở trong lòng làm cái phủ định. Trước kia lên mạng thời điểm liền từng ở trên mạng nhìn đến quá như vậy một cái ngôn luận, nói đương kim thời đại người luôn thích đem những cái đó chính mình vô pháp giải thích lại sát thật tồn tại sự tình, đồ vật, uy tội cũng chưa biết ngoài không gian văn minh. Đang nói chuyện, bọn họ đã tới rồi Trương Vương Sinh cùng Lý Linh chuyên trúc phòng nghiên cứu, lúc này đúng là sáng sớm, một hàng phòng nghiên cứu cũng chưa người nào nhưng thật ra thập phần thanh tịnh, trương vương sinh một bên đẩy cửa một bên hướng hai người giới thiệu nói, hiện tại giang gia liền chúng ta cái này đoàn đội ở nghiên cứu tăng thi, trừ bỏ ta cùng lý linh ngoại còn có mười mấy nghiên cứu khoa học công tác giả, mặt khác phòng nghiên cứu có nghiên cứu phát minh thiết bị, có đề cao nông sản phẩm gieo trồng sản lượng, cầm loại đẻ chứng lượng trở, các loại hạng mục đều có. đại khái là nghe được bọn họ nói chuyện thanh âm, phòng nghiên cứu lý linh cũng tỉnh, tùy tay liền lau mặt, đứng dậy đón chào. lúc sau. Trương Vương sinh lãnh nhân thăng quan, Lý Linh tắc chạy ra đi cấp 3 người pha trà, Xuyên thấu qua cường hóa pha lê, Lục Anh tinh tế đánh giá còn ở vào quan sát kỳ nguy các tăng thi. Trương Vương sinh kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu nói, các ngươi chứng kiến này đó kỳ thật cũng không thể xem như tăng thi, ít nhất không phải hoàn chỉnh tăng thi. Hắn từ một bên chịu một chương ít quang phiến lại đây cấp 2 người xem, đây là chúng nó náo cán bộ vị, có thể phát hiện chúng nó náo làm phía cuối cũng không có hình thành bóng ma thành trùng. Lục Anh cùng Giang Thành đều túi đầu đi xem kia Trương Ích quang phiến, thành như Trương Vương Sinh lời nói, sắc thật không có thành trùng bóng dáng. Trương Vương Sinh tiếp tục nói, ta tin tưởng Giang Thành não làm phía cuối hẳn là cũng không có thành trùng. Ta cho chúng nó tiêm vào kháng bệnh huyết thanh liền lấy tự với Giang Thành máu, chỉ là không biết vì cái gì không đạt được Giang Thành hiệu quả. Đương nhiên, ta cũng không tưởng tạo thành ra một cái khác Giang Thành, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp khác, ít nhất Giang Thành tồn tại xuống dưới. Ngươi muốn lấy huyết tùy thời đều có thể. Bất quá lại làm ra một cái giống ta người như vậy, nhưng không tính là cái gì chuyện tốt. Lực lượng tuyệt đối đúc liền chính là tuyệt đối quyền lợi, chờ có một ngày tang thi bị rửa sạch sạch sẽ, những người này tồn tại liền sẽ trở thành đại phiến toái Giang Thành ra tiếng cảnh rất nói. Trương Vương sinh trên mặt bất biến, trong lòng lại bởi vì Giang Thành nói sóng ngầm mánh liệt. Sắc thật chuyện này ngay từ đầu là ta có thiếu suy xét, ta lúc ấy chỉ cần liền nghĩ có điểm ý thức tổng muốn so biến thành toàn vô ý thức chỉ biết thị huyết quái vật cường cho nên lúc đầu thực nghiệm kết quả vừa ra liền đăng báo. Sau này như vậy sự tuyệt đối sẽ không ở đã xảy ra, không có 10 phần năm chắc ta tuyệt không sẽ lại tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Trương Vương sinh trong giọng nói tràn đầy hối ý. Giang Thành nghe hắn nói như vậy đảo cũng không hảo nói cái gì nữa, nghiêng đầu đánh giá mỗi chỉ tang thi trên cổ màu đen vòng cổ. Chúng nói trên cổ vòng cổ có ích lợi gì? Giang Thành hỏi, hắn nhưng không cho rằng đây là vì phương tiện đem tang thi giống cổ giống nhau buộc lên. Này đó vòng cổ là vì chúng nó tính chất đặc biệt, xem như để phòng bất chắc hữu hiệu ngăn chặn thủ đoạn đi. Bởi vì chúng nó tuy rằng bị tiêm vào dự tề, nhưng là tang thi hóa sau tình huống lại không ổn định, vòng cổ có tay khống nổ mạnh trang bị, một khi phát hiện chúng nó có quần hóa biểu hiện, có thể tay khống nổ mạnh, để tránh vận nhất. Thu hồi đều lưu tại các tang thi trên người tầm mắt, Trương Vương Sinh lại nói, chúng nó kỳ thật cùng chân chính tang thi vẫn là có rất lớn khác nhau, chúng nó tuy rằng cụ bị tang thi lực lượng cùng với cắn hợp lực. Nhưng là đại khái bởi vì không có cái loại này sâu quan hệ, chúng nó thân thể cơ năng từ bản chất càng tiếp cận người, đã chịu vết thương chí mạng liền sẽ chết, mà không phải giống tăng thi, chỉ cần không đụng chạm đến cấm kỵ sau cổ, chịu lại trọng thương đều không sao cả. Chúng nó biến thành như vậy duy nhất chỗ tốt đại khái chính là sẽ không bị lần thứ hai cảm nhiễm. Về ngụy tăng thi thuyết minh đại khái liền nhiều như vậy, mặt khác nghiên cứu khoa học hạng mục lục anh cùng Giang Thành cũng chưa bao lớn hứng thú, chính là nhìn xem đi ngang qua sân khấu liền thôi. Giang Thành phối hợp Trương Vương Sinh lấy ra mẫu máu, Trương Vương Sinh ở nhìn đến Giang Thành tăng thi hóa sau bộ dáng đã kinh ngạc cảm thán lại cảm khái. Hai người ở nghiên cứu khoa học trong phòng uống lên ly trà, lúc sau cáo từ rời đi. Đi ra nghiên cứu khoa học thất hồi chung cư trên đường, lục anh bọn họ vừa lúc gặp phải ra tới làm giúp thu đầu tương từ kiến lâm, chào hỏi, hàn huyên vài câu, rốt cuộc không tính nhiều quen biết, lại đều là không tốt hàng ngày lời nói ca tính, vội vàng nói vài câu liền phân biệt. Cuối cùng... Bọn họ ở Giang Gia tổng cộng cũng liền đái hai ngày nữa. Trước khi đi, Lục Anh nhớ tới cái gì dường như cùng Giang Thành nói, ngươi còn không có đi thăm phụ thân ngươi. Không đi. Giang Thành đáp lại không chút nào rớt rát bẩn thỉu. ân. Lục Anh nghi hoặc xem hắn. Giang Gia gia chủ dưới gối con nối roi đông đảo, đáng tiếc có thể bị hắn bản nhân làm như nhi tử lại chỉ có một. Ngươi là nói Giang Chí Hằng. Lục Anh nhanh chóng phản ứng lại đây. ân mặt khác đều bất quá là giang Trí hằng ở kế nhiệm gia chủ chi vị trước buổi luyện mà thôi hữu dụng liền lưu trữ vô dụng liền xử lý rớt sống hay chết đều dâu dịa giang thành tự rĩu cười như vậy a có quan hệ giang gia lục anh chỉ cảm thấy phức tạp lại không nghĩ rằng nguyên lai chính mình huyết mạch còn có thể như vậy bị lợi dụng thật sự là lạnh nhạt như vậy ra như vậy phụ thân cũng xác thật có hoặc không có đều dâu dịa như thế lục anh không hề để làm giang thành tham phụ thân sự hai người lại lần nữa khởi hành chương 128. Cam Thành tiếp giáp Cam Giang, lương rửa Cam Sơn, rửa núi gần sông, theo lín nên là cái kinh tế phát đạt hoa thơm chim hót thành thị. Nhưng mà thực tế tình huống hoàn toàn tương phản, có ưu việt địa lý vị trí Cam Thành bởi vì thổ địa mặn kiềm hóa nghiêm trọng, dẫn tới cây nông nghiệp sản lượng thấp thậm chí không sinh trưởng, ngầm lại vô phong phú khoáng sản, hơn nữa Cam Sơn không tính cao, lác đác lưa thưa cỏ cây cũng làm không được phong cảnh khu, kết quả là Cam Thành tự cổ chí kim đều thuộc về lạc hậu nghèo khó khu vực. Lúc anh cùng Giang Thành đối chiếu xuống tay vẽ bản đồ cùng giản bản Hoa Quốc bản đồ, trải qua gần nửa tháng lặn lội đường xa rốt cuộc đi vào Cam Thành. Từ Hoa Quốc trên bản đồ Cam Thành lớn nhỏ tới xem, nó suốt là Hải Minh Thị gấp hai đại, nhưng theo Giang Thành biết nó dân cư số lượng lại không kịp Hải Minh Thị 1 phần 3, có thể nói là hoang vắng. Đương nhiên, ở mặt thế đại bối cảnh hạ, hoang vắng có hoang vắng chỗ tốt, rốt cuộc từ nào đó trình độ đi lên nói một cái khu vực tang thi số lượng là so đối với nên khu vực dân cư số lượng tới. Thấp bé thổ phòng là cam thành nông thôn khu vực đặc sắc, sở dĩ xưng là thổ phòng đảo không phải nói này nhà ở chính là dùng thổ cấp cái lên, chẳng qua là bởi vì cam thành khu vực thổ chất đặc thù, địa phương khác thiêu gạch thiêu ra tới đều là màu đỏ hoặc là màu xanh lá, tới rồi cam thành nơi này lại thành màu đất. Nông thôn bên này đều không có dư tiền ở nhà ở ngoại trắng xanh tường hôi, vì thế liền thành từng tòa thổ phòng. Lục anh nhìn ngoài cửa sổ xe san sát nối tiếp nhau thổ phòng, mặc danh tim đập nhanh không thôi. Làm sao vậy? Chú ý tới Lục Anh vẫn luôn dùng tay che lại ngực, sắc mặt khó coi, Giang Thành ra tiếng dò hỏi. Không có việc gì. Lục Anh lắc lắc đầu, thở ra một hơi hỏi, ngươi có hay không phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Giang Thành biểu tình một ngưng, nói, không có tang thi. Bọn họ từ tiến cam thành đến bây giờ đã qua đi hơn một giờ, ô tô khai một đường lại không có nhìn đến một con tang thi. Sẽ là ngẫu nhiên sao? Chúng ta xuống xe đi một chút đi. Lục Anh đề nghị nói. Nơi này tổng cho nàng một loại điểm xấu cảm giác. Hảo! vừa lúc sắc trời cũng không tính sớm, bọn họ cũng nên tìm cái thích hợp địa phương tiến không gian. Xuống xe, một trận gió đêm vất quá, dơ lên trên mặt đất thổ trần, lôi cuốn một cổ tanh hôi gây mùi khí vị, làm hai người đều không tự giác hô hấp cứng lại. Lục anh từ bao bao thả ra huyết luyện xà cùng cổ điệp, mặc kệ chúng nó chính mình đi kiếm ăn, mà nàng cùng Giang Thành tắc mọi nơi đi lại xem xét. Cuối cùng xem xét kết quả đại đại ra ngoài hai người đoán trước. Bọn họ đi lại này phạm vi trăm mét trong vòng, chẳng những không có tang thi, thế nhưng cũng không thấy bất luận cái gì người sống tung tích. Bọn họ đã mau tiến vào đến Cam Thành nội thành mảnh đất, loại này hiện tượng hiển nhiên không bình thường. Khoảng cách vùng này gần nhất an toàn khu cũng muốn có trăm tới km. Giang Thành lẩm bẩm nói. Theo lý này Cam Thành phụ cận không có tang thi, mặc dù văn minh thời đại nơi này lại như thế nào khốn cùng, sắp đến mặt thế cũng là an toàn đệ nhất. Không nên không có người đem thành lập an toàn khu tâm tư động đến nơi đây tới mới đúng. Lục Anh lúc này đống nhiên ngẩng đầu, hoàng hôn không chung là mù, nhìn kỹ mơ hồ có thể phát hiện trên bầu trời di động giống như sương mù giống nhau bùi bạm. Đó là chút cực không rõ ràng đồ vật, Lục Anh cũng là phát hiện cổ điệp phi hành quỹ đạo dị thường, mới chú ý tới chúng nó. Người đang xem cái gì? Giang Thành cũng đi theo ngửa đầu nhìn phía phía chân trời, nhưng hiển nhiên hắn cũng không có nhận thấy được bất luận cái gì không ổn. Không phải nhãn lực không đủ Mà là đối phương diện nào đó hiểu biết còn chưa đủ. Khí độc. Lục Anh tầm mắt còn dừng lại ở trên bầu trời, ngữ điệu lệnh lùng phun ra này hai chữ mắt. Khí độc. Giang Thành nghiêng đầu xem nàng, nghi hoặc mà lặp lại. Mà Lục Anh lại không có lập tức hướng Giang Thành giải thích, theo nàng biết khí độc chủng loại chia làm rất nhiều loại, từ nhất thường thấy có thể chí người vào chỗ chết đến độc tính mỏng manh lại có thể làm người bị lạc phương hướng thậm chí hãm sâu ảo giác không thể tự kiểm chế. Bọn họ gặp phải loại này nghĩ đến chính là cực kỳ hi hữu người sau. Cũng là nàng sơ sót, nàng cùng Giang Thành đều là kịch độc thân thể, đối với trước mắt loại này độc tính mỏng manh khí độc rất khó có điều cảnh giác. Sau đó, Lục Anh nói tóm tắt hướng Giang Thành phủ cập có quan hệ khí độc chi thức. Cho nên, chúng ta hiện tại thân ở ảo giác. Giang Thành hơi mang kinh ngạc hỏi, nếu trước mắt hết thảy đều là ảo giác, như vậy hắn bên người nữ hài đâu? Vẫn là nói hắn cùng Lục Anh thấy được tương đồng ảo giác. Không chúng ta đều sẽ không bị ảo giác sợ che giấu, ngươi đừng quên chúng ta là kịch độc thân thể, huyễn chi khí độc độc tính đối với chúng ta tới nói là cực kỳ bé nhỏ, mà nó có thể chí người với ảo giác rất lớn một bộ phận đều quyết định bởi với nó kia mỏng manh độc tính, chi với chúng ta là mỏng manh, chi với người thường tắc bằng không. lục anh từ từ kể ra, giang thành nghe xong lúc sau gật gật đầu, nói, vùng này không có vết chân mấu chốt chỗ liền ở chỗ này, nơi này tất nhiên cùng năm đó đại chu triều có điều liên hệ, ta có thể cảm giác được. Nói những lời này thời điểm, Lục Anh biểu tình thập phần nghiêm trọng. Hôm nay tới trước nơi này, sắc trời không còn sớm, chúng ta tìm một chỗ tiến không gian, hết thể đều ngày mai rồi nói sau. Giang Thành Thu hồi nhìn phía càng thêm âm trầm phía chân trời tầm mắt, đề nghị nói. Không gian mấy ngày này đều giao từ mèo đen miêu miêu xử lý, đảo cũng coi như gọn gàng ngăn nắp, một mảnh tường hòa Lục Anh chân trước mới vừa bước vào không gian, sau lưng tiểu hắc miêu liền đã dính đi lên, tế mà mượt mà cái đuôi câu lấy Lục Anh mắt cá chân Minh Hoàng sắc mắt to loé sáng nhìn chạm đất Anh, một bộ cầu vước ve cầu khen ngợi ngây thơ bộ dáng. Lục anh bế lên nó, mềm nhẹ vuốt ve đầu của nó, nhỏ giọng cùng nó nói chuyện. Mà đối với này chỉ trước nay đều chỉ biết hướng Lục Anh lệnh nọt tiểu miêu, Giang Thành chỉ ôm lấy khinh bỉ hừ cười. Đương nhiên, hắn này thanh hừ cười, hoàn toàn bị bên cạnh một người một miêu cấp ngăn cách. Hơn 10 ngày lặn lội đường xa, làm bằng sắc thân thể cũng sẽ mệt, Lục Anh cùng Giang Thành tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Qua loa ăn xong cơm chiều, Hai người liền từng người tìm mà ngủ. Đến nỗi bên ngoài sự, hết thảy đều chờ ngày mai rồi nói sau. Nay đại khái chính là vứt lại hết thảy lúc sau, thân vô câu thúc chỗ tốt. Là đêm, Lục Anh đi vào giấc ngủ sau không bao lâu liền bắt đầu làm ngậu. Mới đầu, hết thảy đều bao phủ ở xương khói tràn ngập trông được không rõ ràng, mà theo xương khói một tầng tầng tan đi, giam cầm thâm nước giếng lao lại lần nữa xuất hiện. Góc nhìn của Thượng Đế Hạ Lục Anh có thể dễ dàng nhìn Trung Thủy lao chung hết thảy. Cái kia nàng vẫn cứ bị nhốt ở thủy lao bên trong, nhưng mà cùng phía trước lần đó chứng kiến bất đồng chính là, nàng trên người sở hữu siềng xích đều đã bị rỡ xuống, cả người không có sinh khí dựa vào giếng vách tường nằm liệt ngồi dưới đất. Nàng, đã chết sao? Không có phập phòng ngực tựa hồ đã không tiếng động cấp ra đáp án. Lục anh nhìn chầm chầm nàng thật lâu, thật lâu. Rõ ràng rất rõ ràng nàng chết là tất nhiên, nếu không làm sao tới hiện tại nàng, chính là đấy lòng lại không biết vì sao vẫn như cũ bướng bỉnh thăng ra một loại chờ mong tới. Lúc này, vốn đã là vật chết nàng phảng phất giật mình, Lục Anh cũng không biết kia một chút hay không là nàng nhìn chầm chầm nàng lâu lắm sở sinh ra ảo giác. Nhưng mà thực mau nàng trước mặt giếng cổ không gợn sóng mặt nước tựa như ở phát gian nào đó đáp lại, dạng khởi một vòng một vòng gợn sóng. Cùng với gợn sóng mà đến, là liên tiếp lệnh Lục Anh cảm giác sâu sắc bất an bọc nước. Ở tâm mắt từ nàng chuyển rời đến mặt nước, Lục Anh liền mạc danh cảm giác được ở kêu phiến sâu thẳm mặt nước hạ tựa hồ đang có thứ gì lặng, lặng nhìn nàng mà không đợi Lục Anh tế tìm tòi nghiên cứu thế nhưng, trước mắt cảnh tượng đột nhiên vừa chuyển, đồng dạng xương khói tràn ngập, dương xương khói tan đi, lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng lại lệnh Lục Anh thật sâu vì này chấn động. Đây là một màn khó có thể hình dung cảnh tượng, khói thuốc súng còn chưa tan hết, tàn phá quân kỳ dựng ở nơi xa trên thành lâu, nhìn kia mặt nhiễm huyết quân kỳ, Lục Anh toàn bộ đầu đều là mục. Nơi này, nàng dưới chân, này phiến khắp nơi tàn khuyết không được đầy đủ thi thể phế tích, nó thế nhưng chính là đại chu Một khối thật lớn tấm bia đá đứng ở lung lay sắp đổ cửa thành ngoại. Lục Anh đến gần, mơ hồ có thể công nhận ra bia đá chữ viết, nhưng có lẽ là không có che lấp. Tấm bia đá dai nắng dầm mưa, mặt ngoài làm cho cứng một tầng thật dày cắt đất chất sừng tầng. Lục Anh duỗi tay xoa tấm bia đá, thử hủy diệt kia tầng cứng rắn chất sừng. Mà theo Lục Anh trên tay sát mặt động tác, cắt đất rào rạt rơi xuống, bia đá chữ viết dần dần rõ ràng hiện hiện ra. Chương 129 trăm Lục Anh từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Đầy đầu đầy cổ mồ hôi lạnh, liếc mắt trên đỉnh đầu thời gian, còn không đến bốn điểm. Hai người ngủ đến không tính xa, Lục Anh bên này hơi thở biến đổi, Giang Thành liền mở mắt. Làm sao vậy? Giang Thành ngồi dậy nhìn về phía Lục Anh, không khỏi vì nàng khó coi sắc mặt mà lo lắng. Lục Anh hủy diệt trên mặt hãn, thở phào nói, không có việc gì, làm giấc mộng. Ác mộng! Lục Anh lược coi chân chờ dừng một chút nói, xem như đi. Tới rồi Cam Thành lúc sau liền vẫn luôn có loại điểm xấu dự cảm. Thật giống như là cái kia phủ đầy bùi trăm năm bí mật sắp một sớm ở trước mắt vạch trần dường như. Ngươi sợ hai bí mật vạch trần lúc sau kết quả. Hai mắt không mang nhìn một chỗ, Lục Anh lắc lắc đầu, chỉ là cảm giác có lẽ cùng ta có nào đó liên hệ. Đừng miên man suy nghĩ Giang Thành lại nằm trở về, đôi tay lót ở sau đầu. Ngươi đừng quên, con người của ta thích nhất làm chính là vạch trần ta sở cảm thấy hứng thú bí mật. Lục Anh nghe ra đối phương trong giọng nói không phải không co treo chọc ý vị, cũng không cấm nhớ lại hai người quen biết chi s chỉ có thể nói giang thành lời này nói được sát thật cũng đủ thành thật có này một gián đoạn lục anh kia viên hoảng loạn an lòng không ít chỉ là lại vô buồn ngủ tọa trực tiếp cuốn lên chân bắt đầu dùng thuốc lưu thông khí huyết giang thành thấy nàng sắc mặt khôi phục cong cong quẹt miệng nhắm mắt chớp mắt về phương diện khác tham lang này một đêm là ở hét hỏi chạy buồn trong xe vượt qua đẩy ra cửa xe ập vào trước mặt tượng trưng cho sáng sớm không khí lại không như vậy tươi mát bất quá giãn ra khai thân thể Đại đại căng cái lười eo Đan Dương vẫn là thật sâu hút một ngụm, nên đón kia phảng phất gần trong gang tức lại xa ở chân trời ánh sáng mặt trời. Ở Đan Dương xuống xe lúc sau, mặt khác tham lang chúng cũng lục tục tỉnh lại xuống xe. Đại gia từng người làm từng người buổi sáng hoạt động, thân là đội ngũ trung già trẻ Phương Văn từ thùng xe sau lấy ra giản dị nồi chén gáo buồn, nhóm lửa cho đại gia làm cơm chiều. Ăn cơm sáng thời điểm, Đan Dương một bên nhấm nuốt một bên mồm miệng hàm hồ hỏi Phương Văn, "Tiểu Cửu, ngươi này truy tung khí sẽ không hỏng rồi đi?" Phía trước liền một huyền nhai, nó tín hiệu cuối cùng tiếp thu điểm là huyền nhai ở giữa, đừng hắn sao nói cho ta kia hai gia hỏa bản thân đem bản thân khai huyền nhai bên trong, ngươi xác định ngươi này truy tung khí không phải ở đầu chúng ta. Nói không chừng bị bọn họ phát hiện, đem truy tung khí hủy đi vẫn dưới vực sâu lầm đạo chúng ta. Một người suy đoán nói, truy tung khí thượng ta an phòng hủy đi thiết trí, nếu trên đường đã bị bọn họ hủy đi tới, chúng ta bên này truy tung màn hình thượng sẽ có cảnh ký nhắc nhở. Phương Văn Pha nghĩa chính từ nghiêm phủ định kể trên suy đoán, nói như vậy, bọn họ thật đem chính mình cấp khai tiến dưới vực sâu đầu. Lời này tuy là từ Đan Dương trong miệng nói ra, đã có thể liền chính hắn đều là vẻ mặt khó có thể tin, chưa chắc. Tần Hùng vào lúc này mở miệng, trầm ổn trong giọng nói có giải quyết dứt khoát khuynh hướng cảm xúc. Nói như thế nào? Đan Dương lập tức vẻ mặt to mò bảo bảo dạng truy vấn, Tần Hùng lại không có lập tức trả lời, mà là không hề chớp mắt nhìn phía trước mây mù lượn lờ thâm hố phảng phất xem thấu cái gì, phảng phất lại không có. ít khi, tần hùng phân phó phương văn nói, tiểu kiều, đi đem thùng dụng cụ bản đồ cho ta lấy ra tới. bọn họ này một đường đều theo truy tung khí theo đuôi lục anh cùng giang thành hai người, vẫn luôn cũng không thấy quá bản đồ. trước mắt miếng đất này phương, tần hùng thói quen tính híp lại híp mắt, lại là xa lạ thực. hoa quốc giản bản bản đồ thực mau liền ở tham lang trung trung gian mở ra. không bao lâu, đan dương kinh nghi một tiếng, gì, nơi này. Chúng ta hiện tại hẳn là liền ở cam thành phụ cận, từ trên bản đồ xem, không gặp lại sâu như vậy lớn như vậy huyền nhai a Cam thành vùng này ở vào cầu Cà Vạn, cao cao thấp thấp phập phồng là có, vạn trượng huyền nhai gì đó lại là không có. Ngay cả luôn luôn trầm mặc ít lời chu tự lập đều không tự rắc phát ra nghi vấn, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mới vừa bước ra không gian, Lục Anh liền thật sâu nhăn lại mi, trong đầu hoang loang loang một đoàn loạn hưởng, trong đó phản phất có một thanh âm ở đối nàng nói cái gì. Giang Thành thấy Lục Anh si ngốc dường như thẳng đi phía trước đi, tâm giác không ổn, duỗi tay một phen chế trụ Lục Anh bả vai, đem nàng cường ngạnh chuyển qua tới đối mặt chính mình. Lục Anh đột nhiên hoàn hồn, vẻ mặt mạc danh có mở mịt nhìn về phía Giang Thành. Người làm sao vậy? Giang Thành câu mày hỏi. Lục Anh lắc đầu, vừa rồi kia một cái chấp mắt nàng ý thức đều là mơ hồ. Trong đầu thanh âm tái khởi, lúc này đây Lục Anh thần thức lại còn tính rõ ràng, nàng phảng phất nghe được ai ở kêu gọi nàng giống nhau quay đầu lại lọt vào trong tầm mắt chứng kiến lại sớm đã thành một khắc phiên bộ dáng, từng tòa đơn sơ thổ phong biến mất, thay thế chính là thi hải khắp nơi thổ địa, lục anh trong ngậm đại chu thổ địa. Lúc này lục anh cũng không thể xác định chính mình hay không lâm vào hảo giác, đại chu cửa thành gần ngay trước mắt, cửa thành thượng nhiệm huyết quân kỳ đón không rõ phương hướng phong phi dương pháp phối, còn có kia khối gần như phong hóa tấm bia đá, này hết thề đều cùng nàng ở cảnh trong mơ chứng kiến giống nhau như lúc. giơ tay phản khấu thượng giang thành thủ đoạn, lục anh quay đầu lại ngước nhìn giang thành. Ngươi thấy sao? Nàng hỏi. Giang Thành cúi đầu cùng nàng đối diện, trong mắt không rõ nguyên do đã cho Lục Anh đáp án. Thấy cái gì? Đại chu. Lục Anh ngắn gọn nói. Giang Thành sắc mặt khẽ biến, giữa mày không tự giác sổ khởi. Ngươi sinh ra ảo giác. Lục Anh trầm mặc trong chốc lát, theo sau quyết đoán lắc lắc đầu, nếu giờ phút này nàng thật sự hãm sâu ở trong ảo giác, như vậy tuyệt không khả năng cùng Giang Thành như thế lý trí đối thoại. Cho nên, trước mắt này hết thảy. Chẳng lẽ là vận mệnh chú định trời xanh chỉ dẫn? Người tin ta sao? Nhìn chầm chầm Giang Thành khác hẳn với thường nhân đạm sắc đôi mắt, Lục Anh nghiêm túc hỏi. Giang Thành giữa mày mở ra, nét môi nở nụ cười. Người nói đi. Một bộ bất cần đời miệng lưỡi. Vậy đi theo ta. Vì thế, kế tiếp một đường, Lục Anh chặt chẽ thủ sẵn Giang Thành thủ đoạn đi phía trước đi. Đương nhiên, này đối với Giang Thành tới nói, có lẽ còn coi như là một loại hưởng thụ. Giang Thành chú ý tới đi ở phía trước Lục Anh luôn là sẽ làm ra một ít kỳ quái né tránh hành động. Rõ ràng những cái đó trên mặt đất căn bản không thấy bất luận cái gì chướng ngại vật. Nơi đó có cái gì? Ở Lục Anh lại một lần né tránh khi, Giang Thành ra tiếng hỏi. Lục Anh quay đầu lại liếc hắn liếc mắt một cái, đắc, thi hải. Thi hải. Giang Thành lại một lần chiều Lục Anh né tránh cái kia điểm nhìn lại. Lục Anh không có nhiều làm giải thích, rốt cuộc Giang Thành cái gì đều nhìn không tới. Nhìn không tới dưới chân kia một tầng điệp một tầng thi hải nàng nẽ tránh kỳ thật căn bản chính là không thay đổi được gì, nàng cũng chỉ là ở kinh phùng thi hải đầu bộ phận thời điểm tránh nẽ một chút, vì cũng bất quá là chính mình một cái tâm an thôi. Cửa thanh nhìn rất gần, lại tựa như viễn trinh trên đường nhìn xa đến ngọn núi, phi găng tất xa. Lục anh lại như là không biết mệt mỏi dường như, từng bước một kiên định hướng phía trước đi tới. Địa thế dần dần đi cao, ở giang thành trong mắt bọn họ đã muốn chạy tới cam chân núi. nơi này Liền Tính Giang thành cái gì đều nhìn không tới, bằng vào bản năng cũng có thể người được dần dần bước tiến hơi thở nguy hiểm. Mà đúng lúc này, vẫn luôn không ngừng hướng phía trước đi tới Lục Anh đột nhiên ngừng lại. Giang Thành thấy nàng giơ tay liền phải sờ lên một khối biến sinh dêu phong bỏ mãn bụi gai cục đá, ở tay nàng chỉ đem xúc chưa xúc hết sức liền một phen nắm lấy, đem tay nàng bao vào chính mình lòng bàn tay. Hắn lúc này tự mình là rõ ràng Lục Anh trong mắt chứng kiến cùng hắn chứng kiến bất động, nhưng bất động lại như thế nào? Bụi gai là chân thật tồn tại. Đụng vào bùi gai liền sẽ bị chắt thương điểm này cũng là không thể thay đổi. Làm sao vậy? Nói tin nàng, thả thành như lời nói hoàn toàn tin cậy vội vàng nàng đi rồi người đi chung đường. Lại vào lúc này đột nhiên ra tay ngăn trở nàng, Lục Anh không khỏi có chút mặt danh. Người muốn làm gì? Giang Thành nhìn nàng hỏi. Tấm bia đá, phía trước là một khối tuyên khắc đại chu triều cuối cùng hương vong sử tấm bia đá. Lục Anh nói, bởi vì biết hai người chứng kiến bất đồng, nàng còn cố tình giải thích một chút. Giang Thành nhấp nhấp môi, nói: Ta chỉ nhìn đến một khối bỏ mãn bụi gai cục đá. Hắn nói như vậy, đã từ sau eo rút ra sắc bén đoàn dao, hướng về phía trên tảng đá thô lệ bụi gai đó là một hồi huy chém. Thực mau bụi gai điều rào rạt rơi xuống, lộ ra bên trong mọc đầy rêu phong đã phong hóa đến nhìn không ra nguyên dạng tấm bia đá. Giang Thành dùng đao tùy tay quát hạ thật dày một tầng rêu phong, rêu phong dưới lượn ngại ướt át bia đá mơ hồ còn có thể công nhận ra mơ hồ chữ viết, lại không phải Giang Thành sở quen thuộc chữ hán. Hơn nơi chỉ có thể thấy rõ ngắn ngủn mấy chữ. Buông ra Lục Anh tay, Giang Thành hỏi, mặt trên đều viết chút cái gì. Chỉ là Giang Thành không biết chính là, liền ở hắn dùng đào đem bia đá bủi gai chém tới đồng thời, Lục Anh trước mắt ảo giác giống như vân thu vũ tệ giống nhau tiêu tán vô tung. Bất quá, liền tính Lục Anh nhìn không tới tấm bia đá, bằng vào ký ức nàng vẫn như cũ có thể thuật lại ra ở cảnh trong mơ tấm bia đá sở thuật. Người còn nhớ rõ trong rừng cây lão giả nói cho chúng ta biết có quan hệ đại chu triều suy tàn sự tích sao Giang Thành gật gật đầu nói, "Nhớ rõ." Bia đá Sở Tuyên khắc cùng lão giả theo như lời không sai biệt lắm, chẳng qua đêm này trong đó tiền căn hậu quả kể càng thêm kỹ càng tỉ mỉ trong sáng. Lục anh xa xa nhìn mắt gần chỗ phảng phất che một tầng sa ngọn núi, không nhanh không chậm nói, "Đại Chu triều hội bại vòng vô thanh vô tức, kỳ thật liền cùng chúng ta hiện tại Sở chính tao ngộ giống nhau." Chư bỏ ngẫu nhiên có chạy trốn, toàn bộ Đại Chu triều con dân không phải biến thành tang thi chính là trở thành tang thi đồ ăn. Lúc anh không tiếng động than ra một hơi, Nàng đời trước tuy sinh với Đại Chu Triều, nhưng lại khéo tiên ẩn sơn, thả sắp đến chết cũng không chân chính thưởng thức quá lớn Chu này phiến thổ địa, theo lý nàng đối với Đại Chu không nên có như vậy thâm lòng trung thành, cũng không nên vì Đại Chu bại vong mà đau lòng. Sau đó đâu? Không nghĩ nữ hải quá độ xa vào với quá khứ bi thương, giang thành ra tiếng thúc giục nàng tiếp tục giảng đi xuống. Đại Chu dung chuyển chi sơ, quanh thân địch quốc như hổ rình mồi ý đồ sấn hư mà nhập, lại không ngờ chiến tranh đem tang thi cũng đưa tới địch doanh. Suýt nữa lệnh địch quốc rơi vào cùng đại chu giống nhau kết cục, mãi cho đến lộc bắc quốc quang võ đế hạ lệnh đem dầu đen dẫn vào các đường sông phóng hỏa đốt thành. Đống lửa này suốt thiêu hơn một tháng mới giết hết, toàn bộ đại chu liên thành dẫn người tất cả đốt cháy hầu như không còn. Sau đó mấy năm đại chu thổ địa không có một ngọn cỏ. Quang võ đế từng có nghĩ thầm đem này phiến thổ địa lợi dụng lên, di chuyển ba thánh đến tận đây, nhưng lại cần cù và thật thả nông dân đều không thể lệnh này phiến thổ địa thu hoạch chẳng sợ một cái ngô. Quang võ đế mất kiên nhẫn, chỉ phải từ bỏ. Dân ra, nơi này liền thành một mảnh đất hoang. Quang võ đế vạn năm lập hạ này khối tấm bia đá dựng ở chỗ này, ý đồ báo cho hậu nhân từ bỏ này thiến thổ địa. Bia đá viết đại khái chính là này đó. Những việc này cùng ngươi có cái gì liên hệ sao? Tư cập lục anh dạng sáng khi theo như lời nói, giang thành như suy tư gì hỏi. Lục anh do dự một chút, nói, hẳn là không có. Nhưng rất nhiều sự liền hiện tại xem ra ngay cả ta chính mình cũng vô pháp thế chính mình làm ra bảo đảm. Nói như thế nào? Thựa như vừa rồi, ngươi vô ý thức làm ra một ít việc tới. Lục Anh nghĩ nghĩ đem nằm mơ mơ thấy có quan hệ chính mình trước khi chết y dìa đạo thế gia đối nàng dùng dược sự một năm một mười nói cho Giang Thành. Nói cách khác, bọn họ lúc ấy ở ngươi cực độ suy yếu trạng thái hạ cho ngươi dùng cùng loại hiện đại tra tấn dùng phun, thật, dược. Giang Thành tuy trên mặt không hiện trong lòng lại ở nghe được lục anh đoạn quá khứ này khi sóng ngầm máy liệt hắn còn nhớ rõ lục anh từng nhắc tới quá bị quan tiến giếng cổ khi nàng bất quá mười mấy tuổi mười mấy tuổi hài tử phóng tới hiện đại đúng là bị người nhà đau sủng ngây thơ hồn nhiên thời điểm mà nữ hài lại bị u cấm huyết tinh chát tớn thậm chí cuối cùng tuổi còn trẻ liền đối mặt tử vong giang thành chính mình khi còn nhỏ quá đến cũng không được tốt lắm nhưng cùng nữ hài đời trước so sánh với những cái đó cái gọi là đau khổ cùng mài rũ lại có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể Lục Anh đã có thể hoàn chỉnh tiêu hóa đoạn quá khứ này, cho nên nói này đó thời điểm cá nhân cảm xúc thượng cũng không có quá nhiều dao động. Rốt cuộc đời trước nàng đã chết, chịu quá quá nhiều đau khổ đều đã trở thành qua đi, mà này một đời nàng còn phải tiếp tục hảo hảo sống sót. Cái loại này dược dùng ở ta trên người cuối cùng hiệu quả rốt cuộc như thế nào, ta cũng không rất rõ ràng, có lẽ cũng không gần chỉ ở chỗ nói còn có làm Lục Anh nói. Trước mặc kệ này đó, chúng ta chuyến này mục đích là tìm được tang Thi Càn Nguyên. Nếu đại chu triều là bị tang thi thai hỏa tiêu vong, như vậy nói không chừng căn nguyên liền ở đại chu. Tiếp tục đi theo ngươi hảo giác đi xuống đi thôi. Giang thành kéo lục anh tay cùng chính mình mười ngón tay đan vào nhau, thân hình cao lớn hắn vì hoàn thành cái này động tác không thể không cung khởi bối. Hắn hướng phía trước mặt trong rừng đường mòn điểm điểm cảm, ý bảo lục anh tiếp tục về phía trước đi. Lục anh lại vào lúc này hướng hắn nói ra tình hình thực tế, hảo giác đã tan. Giang thành sử sốt. Phải không? Có chút trở tay không kịp. Hắn gãi gãi cái ốc, theo sau chơi xấu giống nhau nói, vậy đi theo ngươi trực giấc đi. Ảo giác nếu đem bọn họ đưa tới cam chân núi, liền tất nhiên không có khả năng chỉ là làm cho bọn họ nhìn đến này khối tấm bia đá đơn giản như vậy. Lục Anh suy tư một chút, làm quyết định. Chúng ta đây trước hướng này trên núi đi một chút đi. Trước 130. Hai người đi rồi không bao lâu, lại thấy mặt bên trên vách núi đá siêu siêu vẹo vẹo có khắc ba chữ, quỷ khóc lĩnh. Chỉ xem tên liền thập phần làm kinh sợ người. Lộ ra một cổ âm trầm trầm cảm giác Lúc anh cùng Giang Thành xem qua lúc sau Đối này đảo không có gì đặc biệt cảm xúc Rốt cuộc hai người sở trải qua quá so Chỉ cần loại này mặt chữ thượng khủng bố vượt qua quá nhiều Hai người sở đi đường mòn cuối là một mảnh mật mật chắt chắt rừng cây Rừng cây tựa hồ cũng không thâm Về phía trước vọng có thể mơ hồ trông thấy dấu ở rừng cây mặt sau một khác điều sơn đạo Bởi vì hai người thể chất đặc thù Xuất nhập rừng cây cũng liền không có quá nhiều kiến kỵ Chỉ cần lập tức đi phía trước đi là được Đi ở trong rừng cây thời điểm, Lục Anh liền ẩn ẩn cảm giác được không đúng. Mặt thế lúc sau, đại hút một hơi đã hiếm khi có thể hút đến không mang theo một tia mùi hôi thối không khí, nhưng mà dù vậy, giờ này khắp này quanh quẩn ở nàng chóc mũi mùi hôi thối cũng quá mức với dày đặc. Khắp rừng cây cũng liền mấy trăm tới mế thâm, thực mò liền đi tới đầu. Nên đón hai người vốn nên là rộng mở thông suốt, chỉ tiếc không như mong muốn, cùng với dày đặc dục nôn mùi hôi khí vị mà đến chính là một màn đại đại vượt qua hai người dự đoán cảnh tượng. Trên thực tế ở lúc ấy đương Khắc, Lục Anh cùng Giang Thành thậm chí là không hẹn mà cùng cả người đều mục. Từ kinh ngạc đến lệnh người hít thở không thông kinh tủng, bất quá trong nháy mắt. Kia một khắc, Lục Anh liền hô hấp đều ngừng. Hai người mấy năm nay trải qua sở hữu khủng bố sự tích thêm lên đều không kịp trước mắt một màn này. Cũng chỉ thấy hàng trăm hàng ngàn tang thi, giống như điêu khắc vẫn không nhúc nhích đứng thẳng ở ngoài bìa rừng kia phiến trên đất trống, cụ thể chúng nó rốt cuộc có bao nhiêu, căn bản không thể nào tính toán. Lọt vào trong tầm mắt có thể là được. Đó là một mảnh lại một mảnh đen ng̀n ngị tang thi đàn. Hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, cũng là bị trước mắt một màn này đáng sợ cảnh tượng cấp chấn trụ. Giang rác một tiếng, tựa hồ là khô khốc nhánh cây bị giấm đoạn thanh âm, lại phi xuất từ với Lục Anh hoặc là Giang Thành chung bất luận cái gì một cái. Chạy. Giang Thành chợt quát một tiếng, kéo Lục Anh tay, xoay người liền chạy. Nguyên bản tĩnh trạng bất động tang thi tựa như bị cao áp điện giật lễ rửa tội giống nhau, nháy mắt động lên, hơn nữa thẳng tắp buôn hai người theo đôi mà đi. Phút hoảng chạy trốn chung hai người thực mau liền phát hiện đuổi sát bọn họ không bỏ tang thi vô luận là tốc độ vẫn là hành động nhất trí tính đều hơn xa bình thường tang thi có thể so không sai này hàng trăm hàng ngàn tang thi chúng nó toàn bộ đều là đặc thù tang thi Giang Thành nháy mắt bạo khởi tang thi hóa một phen vớt quá lục anh ôm vào trong ngực lẽ qua một con đã truy bức đến bọn họ phía sau hơn nữa hướng bọn họ phát động công kích tang thi cảm giác được phía sau tang thi chính lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế áp tiến Giang thành tự biết lại như thế nào mang vô mục đích chạy xuống đi không phải biện pháp, trên thực tế tuy là hắn tang thi hóa sau thân thể, đối mặt như thế nhiều người trước ngã xuống, người sau tiến lên tang thi, cũng nhiều có ăn không tiêu. Cho nên, hắn quyết đoán ôm lục anh ở một cái ngay lập tức tạm dừng lúc sau, ẩn vào không gian. Nào hướng bọn họ tang thi một lặn xuống nước phát cái không, đâm làm một đống. Mặc dù chúng nó đều là đặc thù tang thi, có được nhất định bản năng trí tuệ, nề hà chúng nó vẫn cứ sẽ không tự hỏi cho nên ứng đối trước mắt mục tiêu đột nhiên mất tích tình huống, chúng nó hiển nhiên đều có chút làm không rõ ràng lắm tình huống. Mà trên thực tế, đâm làm một đống bọn họ thậm chí liền như thế nào hoàn chỉnh từ hỗn độn một đống trung hoàn chỉnh tách ra tới, đều tiêu phí thật dài thời gian. Tiến vào không gian lục anh cùng giang thành đối mặt trong không gian kia bất đồng với ngoại giới hoa thơm chim hót, cũng là thật dài thở dài ra một hơi. Khẩu khí này chứa đầy chạy thoát lúc sau thả lỏng, đồng thời cũng có che giấu không được vô biên kinh ngạc cảm thán, là kinh ngạc cảm thán. Đương nhiên cũng là hoảng sợ. Vừa mới thật sự là mệnh huyền một đường. Tiểu hắc miêu miêu miêu lỗi thời xuất hiện, nhẹ nhàng nhảy, ngồi trên lục anh đầu vai, nghiêng đầu nói, hai người các ngươi hiện tại tim đập tốc độ đều xa cao hơn bình thường giá trị, chẳng lẽ đã xảy ra cái gì nguy hiểm sự. Lúc này đây lục anh chỉ lo xuyến điều khí, không để ý đến nó, mà giang ra liền càng không cần phải nói. Tiểu hắc miêu thảo cái không thú vị, không vui lắc lắc côn trạng cái đuôi Nó nhưng thật ra trang bị ngoại coi công năng. Nhưng vì tận lực tiết kiệm khoáng vật giá trị, nó giống nhau đều sẽ không tùy tiện mở ra. Ai ai làm nó chủ đầu tư là cái rõ đầu rõ đuôi keo kiệt quỷ đâu. Lục Anh cùng Giang Thành lẫn nhau đều trầm mặc hồi lâu, rồi sau đó như là được nào đó ăn ý tương đối ngồi trên mặt đất. Mèo đen, có hơn coi. Giang Thành chiều mèo đen điểm điểm cảm, mệnh lệnh nói. Mèo đen vung cái đuôi, thư lạnh một tiếng, dùng ngông đối với nó. Bất quá ngạo kiểu về ngạo kiểu, ngoại coi công năng vẫn là ở theo sau mở ra. Chỉ thấy một cái màn hình máy tính lớn nhỏ giả thuyết bình xuất hiện ở hai người trung gian, trên màn hình truyền phát tin hình ảnh đúng là trước mắt bên ngoài tình huống. Các tang thi còn không có tan đi, tại chỗ đánh chuyển, hẳn là đột nhiên lắc mình tiến không gian bọn họ khí vị còn không có hoàn toàn tán sạch sẽ. Bọn người kia ngũ cảm tuy rằng thoái hóa, nhưng so sánh với chúng nó thoái hóa càng thêm nghiêm trọng đại não, lại vẫn là có điểm tác dụng. Làm sao bây giờ? Chúng nó không biết muốn bao lâu mới có thể tan đi chúng ta không có khả năng vẫn luôn đãi ở không gian không ra đi. Lục Anh sắc mặt khó coi nói. Mà liên tính này đó tang thi thật sự tan đi, chỉ cần bọn họ vẫn hướng cái kia phương hướng đi, liền không thể tránh khỏi còn sẽ gặp phải. Lấy quả địch nhiều thời điểm, bọn họ qua đi cũng không phải không có gặp được quá, nhưng nhiều như vậy lại vẫn là lần đầu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần số lượng liền biết, cứng đôi cứng bọn họ tuyệt không khả năng có phần thắng. Giang thành bước ve trên cằm tân sinh hồ cha, trong miệng lẩm bẩm, làm ta ngắm lại, ta ngắm lại. Tiểu Hắc Miêu tiến đến ngoại video mặc trước, kinh ngạc nói, gì? Lại là loại này không biết tên chủng loại, tâm tắc, rất khó tin tưởng một loại giống loài có thể hoàn toàn dung hợp tiến một loại khác giống loài trùng khu thần kinh, hơn nữa tự nhiên không chế. Duy nhất cảm thấy tiếc nuối chính là, hư thối không thể nghịch, cho dù có lại cường công kích cùng chống lại đánh năng lực, một viên đang ở hư thối đại nào đều sẽ là nó vết thương chí mạng. Kinh ngạc qua đi, là muốn mệnh nghe tới phi thường cao lớn thượng lợi và hại phân tích. Ui, mèo đen vẫn luôn ở hay còn suy tư Giang Thành bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Quá vãng đủ loại kinh nghiệm làm tiểu hắc miêu cho rằng Giang Thành là muốn cho nó câm miệng, toại không tình nguyện lắc lắc cái đuôi, lại không tình nguyện phun ra ba chữ, "Đã biết." Cái này ngược lại là Giang Thành sững suốt, nhìn chằm chằm tiểu hắc miêu mạc danh hỏi, "Ngươi biết cái gì?" "Câm miệng, còn không phải là câm miệng sao?" "Biết, biết." Lập tức, lập tức câm miệng. Tiểu hắc miêu lại đoán giận lại bất đắc dĩ nói, Đối phương lỗi thời tự giác làm Giang Thành không biết nên nói cái gì cho phải, hoán một chút mới nói, không phải làm ngươi câm miệng. Ta nói ngươi nếu có thể biến ảo thành thật thể mèo đen ở đường cái thượng loạn đi bộ, có thể biến ảo thành nhân hình sao. Làm gì? Mèo đen vẻ mặt cảnh giác dùng nó cặp kia minh hoàng sắc trong mắt nhìn chầm chầm Giang Thành. Giang Thành không kiên nhẫn khẽ cắn môi, hắn kiên nhẫn đều cấp lục anh. Ngươi chỉ cần trả lời ta có thể vẫn là không thể. Mèo đen bị hắn cắn răng bộ dáng làm cho có điểm kinh hãi bất quá vẫn là giả vờ không sao cả vây vây cái đuôi nói lý luận thượng hẳn là có thể ngươi huyễn hóa ra tới người đủ để đánh cháo giang thành hỏi tiếp ngươi cảm thấy ta miêu thân đủ để đánh cháo sao mèo đen đánh bạo hỏi lại nó nhưng không chấp nhận được bất luận kẻ nào coi khinh nó đặc biệt vẫn là loại này lạc hậu thời đại đồ cổ nó chính là chúng nó cái kia thời đại siêu tân khoa học kỹ thuật phóng tới thời đại này chính là siêu siêu siêu tân khoa học kỹ thuật người khí vị huyết đủ Giang Thành không tín nhiệm lại hỏi. Nghèo đen ngẩng cao khởi cằm, một bộ coi rẻ chúng sinh bộ dáng. Trên thực tế cấu thành ta bản thể đặc thù phần tử kết cấu có thể vô hạn bắt chức ra giống loài bách khoa bách khoa toàn thư chúng sở hữu kỷ lục có trong hồ sơ sinh vật, bao gồm nhân loại. Tuy rằng bởi vì trưởng máy có hạn chế, ta chưa bao giờ bắt chức qua nhân loại. Giang Thành suy nghĩ biện pháp này làm lục anh suy nghĩ là vô luận như thế nào đều không thể nghĩ đến, rốt cuộc thật muốn tính lên nàng mới là chân chân chính chính đồ cổ Bất quá Giang Thành cùng Mèo Đen nói đều nói đến này phần thượng, nàng lại lộng không rõ liền nói bất quá đi. Ngươi muốn cho Miêu Miêu đi dẫn dắt rời đi bọn họ. Lục Anh nhịn không được mở miệng xác nhận. Giang Thành hướng nàng gật gật đầu, nói, không biết có thể hay không hành, nếu có thể dẫn dắt rời đi đương nhiên là không thể tốt hơn, tiền đề là này chỉ Mèo Đen thực sự có nó chính mình theo như lời như vậy thần thông. Nghe ra Giang Thành trong giọng nói đối nó vẫn cứ tồn tại không tín nhiệm, Mèo Đen vung đầu hừ lạnh một tiếng, tâm nói, chờ coi đi. Trước 131, hoa ai chúng nó đều ở truy ta, nhiều như vậy, liền tính ta cấu thành phần tử lại đặc thù cũng là sẽ bị cắn hư, ta mánh liệt yêu cầu khấu trừ kết xù khoáng vật giá trị làm thế trước. Biến ảo thành nhân hình miêu miêu một bước ra không gian đã bị các lộ tang thi vây truy đổ giải, vì thế kéo ra giọng nói cao kê ơ. Nó thanh em như cũ sẽ chuyển tới không gian nội, cực cao để si ben chấn được không gian người mảng thai ầm ầm vang lên. Cơ miệng, đừng kê muốn nhiều ít khoáng vật giá trị chính ngươi khấu. Giang Thành một ngón tay đào đào phát ngứa lỗ tai, hét lớn một tiếng. Vâng theo Lục Anh phân phó, Miêu Miêu chẳng những gần đây hấp dẫn Tang Thi còn riêng chạy tới kia phiến đất chống treo chọc Tang Thi tới truy chính mình, cũng chỉ thấy tảng lớn tảng lớn Tang Thi phẫn nộ gào giống chen chúc ở nó phía sau. Miêu Miêu tốc độ nhưng bất đồng với Giang Thành, Giang Thành liền tính là Tang Thi hóa qua đi tốc độ cũng không có khả năng siêu việt nhân thể cực hạn, nhưng Miêu Miêu lại bất đồng, nó bản thân liền không phải nhân loại, nó tốc độ hoàn toàn có thể đạt tới siêu âm. Mà trên thực tế, vì tránh cho phía sau Tang Thi cùng ném, miêu miêu thậm chí cần thiết thường thường ráng xuống tốc độ làm rụ rỗ, cho nên nó cái gọi là bị muốn hư vừa nói, Tang Thi căn bản liền nó một cây mau đều sợ không tới, căn bản chính là lời nói vô căn cứ, chính là tưởng nhân cơ hội này nhiều lộng tới tay một ít nó cái gọi là hợp lý chi trả khoáng vật giá trị. Không gian nội, vẫn luôn đều ở quan sát đến ngoại video hai người, thấy miêu miêu mang theo Tang Thi buôn tập chạy xa, liền bước ra không gian. Về phương diện khác, Thân ở Cam Thành ở ngoài tham lang chúng lúc này liền trước mắt kỳ quái địa hình đã thương lượng ra kết quả. Tân Hùng ở chính mình trên eo trói lại căn thúc đai lưng, dây lưng thượng bó một cây rắn chắc sợi thẳng, trường thân đứng ở huyền ngai biên. Ta nói đội trưởng, ta xem nếu không vẫn là ta đi xuống đi. Đan Dương chưa từ bỏ ý định lại lần nữa đưa ra thỉnh cầu. Tân Hùng quét hắn liếc mắt một cái, nói thẳng nói, ngươi cái kia chân có thể hành. Đan Dương thương chân tuy rằng sớm đã kháng phục. Thông qua rèn luyện cũng hoàn toàn không gây trở ngại bình thường hành động cùng nhiệm vụ, nhưng rốt cuộc vẫn là khiếm khuyết một tia linh hoạt tính, nếu ngộ sống chết trước mắt, này một tia linh hoạt tính liền có thể có thể là chí mạng. Tần Hùng thấy hắn như cũng là vẻ mặt không cam nguyện, dương tay chụp hạ hắn phía sau lưng, nói: "Đi, cùng tiểu Cửu bọn họ cùng nhau giúp ta lôi kéo dây thừng, vạn nhất phía dưới có chuyện gì, ta còn phải nhờ các ngươi đem ta kéo lên." Đúng vậy, Tần Hùng tính toán hạ Huyền Nhai tìm tòi sâu cạn. Nghe ra Tần Hùng miệng lưỡi trung kiên quyết Đan Dương liền tính lại không cam lòng cũng đến nghe lệnh. Hết thề ổn thỏa, Tần Hùng lôi kéo sợi thăng, lấy kêu vì điểm tựa, một chút hướng dưới vực sâu phản, mặt trên phụ trách kéo dây thừng mấy người căn cứ hắn tốc độ một chút thả ra sợi thăng. Nhưng mà thực mau sợi thăng đột nhiên buông lỏng, mặt trên kéo dây thừng mấy người trong lòng cụ là cả kinh. Nhanh nhất làm ra phản ứng Đan Dương chạy đến Huyền Nhai biên, bởi vì quá độ khẩn trương hắn tay chân cơ hồ đều là không phối hợp. Đội trưởng, đội trưởng. Tràn ngập dày đặc xương ngủ dưới vực sâu căn bản thấy không rõ bất luận cái gì sự vật, bao gồm Tân Hùng. Phương Văn Đồng Dạng cũng bị hái tới rồi, buông ra dây thường chạy đến Huyền Nhai biên xem xét, phát hiện cái gì đều thấy không rõ sau, hắn há miệng thở dốc, lại không có thể phát ra nửa điểm thanh âm. Không có việc gì, ta không có việc gì. Lúc này dưới vực sâu cũng hoặc là chính là phía dưới gần trong gang tốc địa phương, Tân Hùng chứa đầy kinh ngạc thanh âm truyền đến, này căn bản là không phải Huyền Nhai, chỉ là một cái độ dốc xo so đầu tiểu sơn núi. Cái gì Huyền ngai biên đan dương cùng Phương Văn Cùng là vẻ mặt khó có thể tin đối diện, cho rằng chính mình ảo giác. Là ảo giác, cái này huyền ngai chỉ là chúng ta ảo giác. Tần Hùng Quả quyết nói. Tham lang từ trước chấp hành quá không ít khó khăn siêu bình xét cấp bậc nhiệm vụ, cũng đao ngộ quá đủ loại thiên kỳ bách quái sự, ảo giác cái này từ nghe huyền diệu khó giải thích, nhưng lại là có thể nhân vi chế tạo ra tới, thôi miên cũng hoặc là dược phẩm là nhất thường thấy khiến người sinh ra ảo giác thủ pháp. Ảo giác đan dương rỗi tay chiều quanh quần này huyền nhai không tiêu tan mây mù bắt một phen, phảng phất muốn thể vị một phen cái gọi là ảo giác thật cảm. Mà không đợi mọi người từ nhận chi trước mắt hết thể toàn vì ảo giác sự thật trung tỉnh qua thần tới, lòng dây thừng đột nhiên bị kéo hai hạ, theo sau đột nhiên căng chặt. Mau kéo ta đi lên. Ở vào phía dưới tần hùng như thế nói, trong giọng nói gấp gáp có vi hắn nhất quán cầm ổn tính cách. Mọi người nghe xong, lập tức đồng loạt phát lực đem người hướng lên trên kéo. Liên ở Tân Hùng bị hợp lực kéo lên đồng thời, mọi người đồng thời ngửi người đến một cổ dậy đặc mùi hôi thối. Loại này khí vị bọn họ đều phi thường quen thuộc. Mặt thế lúc sau mỗi khi có tăng thi đại quân vây thành, chỉ cần một trận thanh phong, lệnh người buồn nôn khí vị liền hồi vô khẩn bất nhập đánh úp lại. Chỉ là như thế dày đặc, bọn họ lại vẫn là lần đầu tiên ngửi được. Trước mắt Huyền Nhai tựa như bị ánh mặt trời bốc hơi dựng lên hơi nước, từ từ lượn lờ tiêu tán hầu như không còn, lộ ra đổi núi đột phá cố hữu bộ dáng. Mau xem. Không biết là ai bị tạp cổ kinh hô một tiếng. Mọi người trong tầm nhìn không hề dự triệu xuất hiện một màn cắt đất quay cuồng, giống như vạn mã đột tiến cảnh tượng. Con ngựa nhóm lao nhanh tốc độ cực nhanh, không cần thiết một lát liền đã khoảng cách bọn họ gang tấc xa. Tham lang chúng cũng là vào lúc này mới thấy rõ con ngựa nhóm chân rung, như thế chi chúng, đen nhìn nghịt chiều bọn họ buôn tập mà đến, thế nhưng toàn bộ đều là tăng thi. Một tia tuyệt vọng hơi thở tràn ngập đẩy ra. Tham lang chúng thấy được lao nhanh tăng thi lại không thể phát hiện dẫn dắt ở tang thi phía trước miêu miêu, rốt cuộc giờ phút này chính trình rét hình chữ đi tới miêu miêu tốc độ thật sự quá nhanh, lại có rơi lên đuổi mù làm yểm hộ. lên xe triệt, tần hùng nhanh chóng quyết định hạ lệnh triệt thoái phía sau. đối mặt như thế chi chúng tang thi, mọi người thần kinh đều căng chặt thành một cây huyền. lên xe phát động, liền mạch lưu loát. miêu miêu sớm liền đã giả quét đến phía trước có nhân thể sinh mệnh sóng điện. Lương trước nó đem này đó tân giống loài lánh đến nơi này hẳn là cũng không sai biệt lắm. Rốt cuộc biến ảo thành nhân loại này cao cấp sinh mệnh thể yêu cầu hao phí kết sủ khoáng vật giá trị, giống như bây giờ làm cản chạy như điên đồng dạng cũng này đây kết sủ khoáng vật giá trị làm đại giới. Tuy rằng nó hai cái chủ nhân đều đã thập phần hào phóng biểu đạt quá, chỉ cần nó viên mãn hoàn thành cái này nhiệm vụ, yêu cầu nhiều ít khoáng vật giá trị nó chính mình khấu chính là, hơn nữa còn lợi dụ nó, sẽ tại đây sự lúc sau đem không gian tăng lên tới 10 cấp bất quá nó là vẫn luôn cần kiệm tiết kiệm chỉ có thể tinh linh, ai làm nó chủ đầu tư cùng thiết kế giả đều là chết moi đâu. Làm tương lai tiên tiến khoa học kỹ thuật, bất luận cái gì dưới tình huống đều không thể tùy ý thương tổn, liên lụy đến nhân loại là cần thiết tuân thủ đệ nhất pháp tắc. Như thế, Miêu Miêu ở Tham Lang chúng không hề sở rắc dưới tình huống, đông chốc biến mất với cánh đồng bát ngát bên trong. Mất đi mục tiêu tăng thi đàn, ngáy mắt liền rối loạn bộ. Từ kính chiếu hậu trung chú ý tới này một tình huống đan dương, không cấm kinh ngạc nói sao lại thế này? phụ trách lái xe Phương Văn cũng liếc mắt kính chiếu hậu, vẻ mặt không rõ nguyên do. Đan Dương nhìn trầm trầm kính chiếu hậu tăng thi đàn, thử một hàm răng trắng, khẩu khí ác liệt đề nghị nói, này đàn thao, chứng ngoạn ý nhi, lão tử đã sớm nhìn khó chịu, khó được hôm nay bọn họ đều tụ ở một khối, ta cho bọn hắn đưa phân cuồn hoan đại lễ. Lời còn chưa dứt, Đan Dương đã gấp không thể đại đứng, dậy, từ xe đỉnh cửa sổ ở mái nhà dò ra nửa người, khắc tùy tay túm lên một cái ống phóng hỏa tiễn khiêng trên vai. Bọn họ chuyến này bị sai khiến đi hiệp trợ Lục Anh cùng Giang thành hai người, trên xe các hạng hỏa lực trang bị đều chuẩn bị sung túc, thả cụ là cái này thời kỳ nhất cao cấp tiến tiến. Một khắc chiếc xe thượng, tuy không có hình người đan dương dường như chui ra cửa sổ ở mái nhà, bất quá chiếc xe kia trên nóc xe an loại nhỏ truy tung đạn phóng ra trang bị, lúc này trang bị nhắm chuẩn khí khẽ nhúc nhích, thực hiện nhiên là đang ngắm chuẩn tỏa định mục tiêu. Tang thi quá cảnh sau, kia phiến thổ địa trên không còn tàn lưu chưa tán mùi hôi hơi thở. Thưa thất giống như hói đầu trên cỏ thưa thất đập vỡ vụn vài dệt, đương nhiên càng nhiều vẫn là biến thành màu đen thì tối. Ngươi nói phía trước chúng nó vì cái gì toàn bộ đều tụ ở chỗ này. Giang thành lời này tuy rằng là nghi vấn, nhưng đáp án lại tựa hồ đã rõ như ban ngày. Bình thường tang thi sẽ hưởng ứng đặc thù tang thi kêu gọi tụ ở bên nhau bảo hộ đặc thù tang thi, mà nhiều như vậy tang thi tụ ở chỗ này chúng nó ở bảo hộ cái gì. Lúc anh hai tròng mắt run lên, chẳng lẽ là... Cổ vương, cho tới nay... Cổ vương tồn tại vẫn luôn là ghi lại trung truyền thuyết, tục truyền cổ chúng thích chủ sau, ở riêng dưới tình huống sẽ phát sinh tiến hóa, tiến hóa cổ thông qua cắn nuốt độc vợ, cổ trùng không ngừng cường hóa chính mình, thẳng đến trình độ nhất định biến thành cổ vương. Cổ vương vì vạn cổ chi vương, vô chủ chi cổ toàn nghe này hiệu lệnh, giống như nhân gian đế vương một người dưới vạn người phía trên. Nói cách khác năm đó kia chỉ vì ít ỉa đạo thế gia luyện chế mà thành thiên cơ hoàng mệnh cổ, cho đến ngày nay đã thành cổ vương. Lục Anh ngay sau đó thả ra chính mình luyện chế cổ điệp, cổ có thể tìm ra cổ, nhưng nếu kia chỉ cổ thật sự đã trở thành cổ vương, nàng cổ điệp chỉ biết kính sợ với nó, đoạn vô khả năng đối nó làm ra bất luận cái gì công kích hành vi. Địa phương quá lớn, cổ điệp bị thả ra sau ở giữa không trung vòng đi vòng lại bay múa. Lục Anh dùng khỉu tay chạm chạm chính mọi nơi nhìn xung quanh Giang Thành, ý bảo hắn đuổi kịp. Âm vang một tiếng vang lớn, đại địa đều vì này run tam run. Lục Anh cùng Giang Thành đồng thời cả kinh. Hai chỉ cổ điệp cũng bị này thành vang lớn cả kinh dương cánh bay trở về lục anh bên người, ở nàng trên đỉnh đầu xoay quanh. Tiếng nổ mạnh liên tiếp, thả từ chân phúc thượng xem, khoảng cách bọn họ cũng không quá xa. Giang thành ấn thượng thủ cánh tay sang mình, do hỏi miêu miêu đã xảy ra chuyện gì, được đến trả lời là, dẫn tăng thi đi ra ngoài thời điểm gặp phải một đám người, nổ mạnh hẳn là bọn họ việc làm. Hai người liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được hiểu rõ. Cùng bọn họ trước sau chân đi vào cam thành địa giới. Chỉ là ngẫu nhiên xác suất thật sự không cao, hơn phân nửa là theo đuôi bọn họ mà đến Giang ra người. Giang trí hàng người này, chính là hành sự quá mức với cẩn thận. Không hề để ý tới chạy dài tiếng nổ mạnh, đã có người nguyện ý không giảng buộc cho bọn hắn thanh trừ hậu hoạn, bọn họ bình yên chịu chi là được. Thúc giục cổ điệp tiếp tục tìm kiếm, hai người đuổi theo cổ điệp đi vào núi rừng chỗ sâu trong. Chương 132 Giờ này khắc này, xuất hiện ở lục anh cùng Giang thành trước mắt chính là một cái cửa động. Cổ điệp đưa bọn họ dẫn tới này cửa động phụ cận liền không dám lại về phía trước, cùng cổ điệp linh tê tương thông lục anh có thể cảm giác được đến cổ điệp đối với cái này cửa động sợ hãi. Mà trên thực tế, nàng chính mình trong lòng sợ hãi càng là như vậy. Nàng lại sao có thể sẽ nhận sai đâu. Suốt giam cầm nàng 5 năm địa phương, mặc dù chính là hóa thành hôi, nàng vẫn như cũ có thể dễ dàng phân biệt ra tới. Nhớ tới quá vãng đủ loại, những cái đó ảm đạm, huyết tinh, vặn vẹo một màn lại một màn. Lục Anh thân thể không chịu khống chế run rời lên. Đúng vậy, cho dù ý chí có thể chiến thắng, thân thể ký ức cũng đã lạc vào cốt thủy. Giang thành nhìn chầm chầm cái kia cửa động nghiên cứu, từ cửa động ngoại còn xót lại bị phong hóa biến thành màu đen một điều có thể thấy được. Cái này đường kính vây viên gần 2 mét cửa động bốn dĩ hẳn là bị phong, chỉ là sau lại không biết bị cái gì phá tan lực tại ra. Rơi dụng ở cửa động chung quanh gỗ vụn điều đó là chứng cứ rõ ràng. Chẳng lẽ tang thi căn nguyên chính là cái này động? Giang Thành lẩm bẩm quay đầu dò hỏi Lục Anh, lại thấy Lục Anh sắc mặt trắng bệnh, hai mắt lại chảy ra huyết sắc, thân thể tố chất thần kinh không ngừng chịu động. Lục Anh, Giang Thành kinh hãi kêu một tiếng, dơ tay chế trụ Lục Anh không ngừng run rẩy hai vai, nhìn ta, nhìn ta Lục Anh, hắn mệnh lệnh nàng, thậm chí lại dơ tay đi vận trụ nàng cằm, khiến cho nàng cùng chính mình đối diện. Như thế động tác dưới, Lục Anh cuối cùng khôi phục một tia thần trí, nàng run rẩy tái nhợt đôi môi, nếm thử nhiều lần mới lệnh đến chính mình phát ra thanh tới. Nơi này, là nơi này. Nhưng mà nàng thanh âm cực nhẹ, còn đánh âm rung Giang Thành lần nữa gần sát mới thật vất vả nghe được mấy chữ mắt. Cái gì, nơi này cái gì. Nơi này. Dược giếng. Nghe được dược giếng hai chữ khi, Giang Thành hai mắt đông chốc trứng lớn, lại xem lục anh, mới kinh ngạc phát hiện nàng trong mắt là cực độ sợ hãi cũng là cực độ hận ý. Trong lúc nhất thời Giang Thành thế nhưng cũng không biết chính mình nên nói cái gì, nên làm cái gì. chậm rãi đem nữ hải kéo gần ôm vào trong lòng. Giang Thành không lắm thuần thục nhẹ vô về lục anh phía sau lưng, ôn nu Trấn an nói, ngươi trước làm chính mình bình tĩnh lại, hết thể đều đã qua đi, ngươi một lần nữa xuống lại, có được tân sinh mệnh, mà y đi đạo thế ra mọi người, bọn họ toàn bộ đều đã chết đi. Bọn họ lại uy hiếp không đến ngươi. Ngươi đừng quên, ngươi còn có ta, có ta ở đây. Hiện nhiên, Giang Thành cũng không giỏi về cấu tư Trấn an nhân tâm lời nói, cho nên đến cuối cùng cũng chỉ giữ lại bình tĩnh lại có ta ở đây, lặp đi lặp lại ở lục anh bên thai không ngừng nhỉ non. Cũng may chấn An nói tuy không có nhiều ít thực chất nội hàm, hiệu quả nhưng thật ra thật tốt. Dung dẩy thân thể dần dần hòa hoãn, dồn dập hô hấp cũng su với thái độ bình thường. Lục Anh nâng cánh tay, nhẹ nhàng ngăn cách hai người chi gian khoảng cách. Xin lỗi. Lục Anh hít sâu một hơi nói. Giang Thành rối tay nhẹ xoa nhẹ một phen nàng đầu, hỏi, có thể? Ân. Lục Anh trịnh trọng gật gật đầu nói, chúng ta tiếp tục đi. Tiếp tục cái gì? Tự nhiên là tiếp tục tra xét kia khẩu đậu nay đối với Lục Anh mà nói là cực giàu có tính khiêu chiến, rốt cuộc kia 5 năm là khắc sâu ở nàng linh hồn chỗ sâu trong không thể xóa nhòa bóng ma. Hai người từ từ chiều cửa động tới gần, không, xác thực nói hẳn là miệng giếng. Bởi vì đã xác định đây là năm đó giam cầm Lục Anh kia khẩu dược giếng, mà bọn họ tìm kiếm căn nguyên cũng vô cùng có khả năng liền tại đây khẩu dược giếng bên trong. Hai người đối đãi này khẩu dược giếng thái độ liền không thể không cẩn thận lên. Rốt cuộc đến miệng giếng bên cạnh thời điểm. Hai người trên chán đều thấm ra mồ hôi mỏng. Khả năng bởi vì hơn phân nửa còn bị một điều đóng đinh duyên cớ, giếng nội đen tuyền một mảnh, không thấy có chút động tĩnh. Hai người đứng ở miệng giếng liền quan sát thật lâu, Lục Anh nhẹ giọng nói, chúng ta trước đêm này đó một điều hủy đi. Giang Thành không nói hai lời liền động nổi lên tay, nhưng mà hắn hiển nhiên coi thường này đó nhìn như đã hủy bại một điều. Chúng nó thế nhưng phi thường vững chắc, cũng khó trách lúc ban đầu hủy đi một điều người chỉ hủy đi đi như vậy mấy cái phát hiện chỉ bằng người lực hủy đi này đó một điều khả năng muốn tốn thời gian rất lâu giang thành nhanh chóng quyết định đối lục anh nói ngươi đừng lậu giọng nói vừa ra hắn cả người đã là tăng thi hóa tăng thi hóa sau lý linh bảo tăng giang thành hủy đi một điều hiệu suất quả nhiên nhanh rất nhiều nhưng mà đối này lục anh trên mặt lại không thấy vui mừng ngược lại tràn đầy lo lắng chi sắc ngươi hôm nay đã tăng thi hóa hai lần thân thể chịu nổi sao giang thành một câu khẹt miệng nói không có việc gì tăng thi hóa sau bờ môi của hắn là tím đen sắc nhìn rất khiếp người. Không bao lâu, một điều đã bị Giang Thành toàn gỡ xong, hoàn chỉnh miệng giếng tùy tiện hiện ra ở hai người trước mặt. Chỉ tiếc liền tính đem một điều toàn hủy đi hết, giếng nội vọng đi vào như cũ là đen tuyển, thật giống như có thứ gì đem quang cấp cách trở giống nhau. Lục Anh do dự một chút nói, ta đi xuống nhìn xem. Giang Thành nhúng mày, trong mắt là rõ ràng không tán đồng, ta đây đâu? Ngươi! Lục Anh phảng phất thật sự ở suy tư, dừng một chút mới nói, ngươi ở mặt trên giúp ta nhìn. Mặt trên dù sao cũng phải lưu người. Giang Thành nhìn chầm chầm Lục Anh nheo lại mắt, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy này khả năng sao. Làm ta thả ngươi một người đi xuống, vừa mới còn sợ đến liền động đều không thể động một chút, lúc này chuẩn bị một người xính anh hùng. Nghe ra Giang Thành trong giọng nói kia một tia tức giận, Lục Anh cảm thấy có chút bất đắc dĩ, không phải sợ, hơn nữa sẽ không. Ta cũng cùng nhau đi xuống, không có đệ nhị loại lựa chọn. Không chuẩn bị lại tiếp tục vòng quanh lãng phí thời gian, Giang Thành nói thẳng. Lục Anh há miệng thở dốc, cự tuyệt còn chưa thành thanh xuất khẩu, đã bị trách móc. Ta kiên trì, ngươi ngăn cản không được ta, trên người của ngươi độc đối ta vô dụng. Giang thành loại này cùng loại chơi xấu hành vi Lục Anh đã không phải lần đầu tiên thấy, mà mỗi lần kết quả cuối cùng đều giống nhau, đó chính là lấy nàng thỏa hiệp chấm dứt. Kia, hảo đi, bất quá ta trước hạ. Hiện nhiên, lúc này đây cũng không có thể ngoại lệ. Hai người hạ giếng trong quá trình, bên hai tiếng nổ mạnh còn tại tiếp tục. Nghĩ đến kia mấy vạn tăng thi mặc dù dùng bom doanh tạc, cũng không phải trong chốc lát nửa một lát sự, chỉ không biết nói giang ra theo đôi giả nhóm mang theo hỏa lực có đủ hay không dùng. Hai người hạ giếng mượn dùng chính là từ không gian ba lô lấy ra tới thang dây, giang thành thuận tay còn cầm hai cái đèn pin cường quang ống ra tới, cùng lục anh một người một cái. Chuyến về leo lên thời điểm, trên tay cầm đèn pin hành động lên thực không có phương tiện, hai người vì thế đều bắt tay đèn pin lẩm bẩm ở trong miệng. Bất quá cũng bởi vì trong miệng lẩm bẩm đèn pin Hai người vô pháp trực tiếp giao lưu, chỉ có thể toàn bằng ánh mắt. Này dược giếng sâu đậm, càng đi chuyến về hơi nước càng nặng, như tạp một cổ nói không rõ dược thảo vị, không thể nói nhiều khó nghe, nhưng cũng tuyệt đối không dễ ngửi. Dược giếng bên trong xa so nó vẻ ngoài muốn lớn hơn rất nhiều, hai người động tác chung làm ra tới tiếng vang không lớn, nhưng tại đây tiếp cận nửa phong kín giếng lại rõ ràng có thể nghe, trên thực tế thậm chí liền hai người tiếng hít thở đều có phập phòng thoải mái tiếng vang. Lục Anh một bên xuống phía dưới bỏ một bên rửa vào trong miệng đèn tin quan sát phía dưới tình huống, để xác nhận năm đó hình tù nàng 5 năm kia phương trong giếng ngôi cao phương vị. Sâu thẳm nước giếng ở đèn tin quang chiếu dọi hạ phiếm điểm xấu Thủy Quang, Lục Anh không tự giác liền nhớ tới đêm qua cái kia cảnh trong mơ, ở cảnh trong mơ bình tĩnh nước giếng đột nhiên nổi lên sóng gợn, rồi sau đó bước lên một chuỗi quái dị bọc nước. Dâm một tiếng, Thủy Quang lân lân nhộn nhạo mở ra, cả kinh Lục Anh Như thế nào không được? Nguyên lai là trên đỉnh đầu Giang Thành thấy nàng bám vào thang dây nhìn chầm chầm nước giếng phát ngốc, tùy tay khấu giếng trên vách trần bùn ném vào nước giếng chung, ý đồ bừng tỉnh nàng. Bất quá thật sự kinh đến nàng sau, tựa hồ là e sợ cho nàng hiểu lầm, hắn lại không chê phiền tói lấy trong miệng đèn tin, ra tiếng nhắc nhở. Có Giang Thành này một đánh gãy, lục anh lại chiều hạ xem nước giếng khi, trong lòng kia phân bất an lại là biến mất không ít. Mộng Trung Quy chỉ là mộng đi, lại chuyện xảy ra như thế nào sự trở thành sự thật. Trong giếng ngôi cao là dựa vào giếng vách tường kéo dài ra tới, cho nên nó có cùng giếng vách tường giống nhau độ cung, mà hai người điểm dừng chân vừa lúc liền ở độ cung một mặt, cùng nước giếng tương tiếp địa phương. Cùng lục anh từng bị giam cầm ở chỗ này 5 năm bất động, giang thành là lần đầu tiên hạ đến dược trong giếng, không thể nghi ngờ hắn bị này to như vậy dược giếng cấp chấn động tới rồi. Ngay từ đầu cảm giác còn không thâm, cho tới bây giờ rơi xuống cùng giếng mặt ngang hàng lúc sau, hắn mới chân chân chính chính cảm nhận được giếng này rốt cuộc có bao nhiêu đại nói là một ngụ giếng, nhưng trên thực tế nước giếng phạm vi hoàn toàn sương được với lại ao hồ, phím hai ba điều thuyền nhỏ ở trên đó đều sẽ không có vẻ trên trúc. lại nói giếng này trung ngôi cao, tuy rằng chỉ là một cái nửa hình cung, nhưng tính kéo thẳng chiều dài nói tổng cũng đến có gần 20 mươi mét, khoan sát ước 4 mét tả hữu, thượng hẹp hạ khoan thả thầm, giếng vách tường hiện giờ tuy không bóng loáng, nhưng có thể lường trước quá khứ hoặc không lưu thủ, thật sự là một cái hình tủ phạm nhân hảo địa phương. Giang Thành như vậy nghĩ, trong mắt hưng thú giảm mạnh. Đèn tin cường quang ống độ sáng cũng đủ, nhưng bởi vì chiếu ra ánh sáng thành thục, cho nên có khả năng chiếu sáng lên phạm vi liền thập phần hữu hạn. Trạm thượng ngôi cao lục anh, cường chống chấn định, dơ đèn tin mọi nơi chiếu. Đột nhiên, đèn tin chiếu sáng tới rồi thứ gì, nhưng bởi vì lục anh biến hóa đèn tin chiếu xạ góc độ quá nhanh, kia nói hình ảnh chợt lóe mà qua, cơ hồ không có thể ở vóng mạc thượng lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Lục anh lại bởi vậy trái tim run lên, rõ ràng hẳn là đem đèn tin triệu hồi cái kia góc độ xác nhận nhưng giờ phút này nàng lại làm không được nàng sợ hãi đó là cái gì là người. đồng dạng dơ đèn tin khắp nơi chiếu giang thành vào lúc này kinh nghi nói lục anh trái tim lại là run lên này xương giang thành thấp giọng oán giận đèn tin chiếu sáng phạm vi quá tiểu đang ở nội coi không gian ba lô muốn tìm ra một cái càng thêm thực dụng chiếu sáng khí cũng không có chú ý tới trong bóng đêm nữ hải khác thường giang thành tìm ra chiếu sáng khí là một cái tay để thức đại đèn tin hắn sách theo đèn tin dơ lên cao qua đỉnh đầu rồi sau đó ấn xuống chốt mở, bạch quang trận lóe, toàn bộ đáy giếng đều bị chiếu sáng lên, chỉ là nếu ngươi quan sát cũng đủ cẩn thận, liền sẽ phát hiện nguyên bản vững vàng ánh sáng ở mỗi một cái thời khắc mất tự nhiên run rẩy hai hạ. liền ở ngôi cao độ cung điểm giữa thượng, nơi đó nằm liệt ngồi một người, từ này thân hình cùng với kia một đầu thẳng bàn đến trên mặt đất tóc đen có thể xác định kia hẳn là cái nữ nhân, tán loạn tóc đen che khuất nữ nhân gương mặt, trên người nàng ăn mặc nhìn không ra màu gốc cũng nhìn không ra hình thức to rộng quần áo. Hai chân liền nằm liệt ngồi tư thế khuất tại thân hạng, toàn thân duy nhất bại lộ bên ngoài cũng chỉ có đôi tay kia. Mười ngón nhỏ dài dị thường tái nhợt, nhưng đầu ngón tay bộ phận lại là hắc, không biết dính vào cái gì. Kia nữ nhân nằm liệt ngồi ở chỗ kia cũng không biết sinh tử, bất quá liền tính là cái người chết, hẳn là cũng chết đi không bao lâu. Rốt cuộc dừng ở đây giếng như vậy hơi ẩm trọng địa phương, nếu là chết thời gian dài, tất nhiên sẽ hư thối. Lúc anh đã run đến cả người đều không đứng được, Giang Thành lúc này cũng phát hiện nàng dị thường. Doi tay một phen cản lại nhắm thẳng trên mặt đất nằm liệt nữ hải. Hắn tối đầu nhìn về phía Lục Anh, phát hiện Lục Anh đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nữ nhân kia, đen nhánh trong ánh mắt cũng không thấy sợ hãi mà là một loại hắn hoàn toàn xem không rõ phức tạp cảm xúc. Nàng là ai, ngươi nhận được nàng. Đem nữ hải ôm vào trong lòng lực, Giang Thành không tự giác hỏi. Sa cách đã lâu nước mắt bất kỳ nhiên rơi xuống, Lục Anh gắt gao gắt gao bắt lấy Giang Thành cánh tay, phảng phất chỉ có như vậy nàng mới có há mồm nói chuyện dũng khí. Là ta Là ta, nàng là ta. Hỗn loạn ở nước nở trong tiếng lời nói như thế không hợp logic, Giang Thành lại ở nháy mắt liền nghe minh bạch. Chỉ là này khả năng sao? Chiếu Lục Anh cách nói nàng đời trước là đại chu triều con dân, tồn tại với mấy trăm năm trước, thà với 18 tuổi năm ấy bị y y đạo thế gia người cha tân đến chết. Nàng đã chết đi thượng trăm năm, lại vì sao có thể như thế hoàn chỉnh xuất hiện ở nàng ngộ hại đại giếng? Giang Thành vỗ nhẹ Lục Anh sống lưng, nói, ngươi lưu lại nơi này, ta qua đi nhìn xem. Chương 133. Giang Thành chậm rãi ở nữ thi trước mặt ngồi xổm xuống, xuống, nữ thi rũ đầu lại có tóc che lấp, căn bản thấy không rõ nàng bộ mặt. Bất quá từ nó bên thai lộ ra tái nhợt làn da có thể kết luận nó sắp chết hoàn chỉnh, xác thật không có hư thối. Giang Thành quan sát trong chốc lát, giơ tay liền dục đẩy ra nữ thi phiền phức sợi tóc. Trong chốc nhoáng, Giang Thành một trận tim đập nhanh, xuất phát từ đối nguy hiểm bản năng cảm giác làm hắn nhanh chóng làm ra phán đoán, lấy một tay chống đất, đạn phía sau nhảy. Mà liên ở hắn làm ra này một loạt động tác đồng thời, nguyên bản yên lặng bất động nữ thi đột nhiên động lên, càng sắc thực nói là nàng cổ đột nhiên rối trưởng, dấu ở tóc rối mặt sau mặt tựa như toàn bộ nhi nứt ra rồi dường như một trương miệng chỉ liệt đến bên mái, miệng rộng một trương, miệng đầy như đinh tế nha lập tức triều giang thành cái cánh tay tắp tới, giang thành nhảy lùi lại về sau vốn tưởng rằng khoảng cách cũng đủ tránh né này một kích, lại không ngờ đối phương cổ phảng phất ăn lò so, rõ ràng nên đến cùng lại lăng là lại rối thân dài quá thương lỡ. Mấy chục viên tế nha mật mật chất chất đinh tiến ra thịt chỉ nghe giang thành tê hít hà một hơi cơ hồ phản xạ có điều kiện lệnh chính mình tăng thi hóa lấy đồ nhanh hơn miệng vết thương khép lại mắt thấy giang thành bị thương lục anh lại bất chấp rất nhiều chẳng sợ đối thủ là đời trước chính mình thiên cơ hoàng mệnh cổ cần lấy nhân vi cổ dẫn lục anh trăm triệu không nghĩ tới y tà đạo thế gia người ở từ nàng trong miệng móc ra cổ kinh trung chi chương sau lại vẫn không chịu buông tha nàng thế nhưng đem tính mạng đe dọa nàng làm thiên cơ hoàng mệnh cổ cổ dẫn. Lệnh thân thể của nàng cho đến ngày nay đều chưa từng hư thối, biến thành vì này tựa người phi người tựa cổ phi cổ bộ dáng. Giang Thành, cẩn thận, chú ý tới nước giếng bên kia dị động, lục anh lập tức kinh hô. Nàng cảnh trong mơ thật sự biến thành hiện thực. Một cái thật lớn cổ trùng toát ra mặt nước, vọt nước tứ tán. Không chờ người thấy rõ ràng nó bộ dáng, nó mở ra buồn máu mồm to lập tức chiều Giang Thành đánh tới. Quái vật khổng lồ công kích mặt thật sự quá lớn, Giang Thành phấn thân nhảy, rơi xuống đất trực tiếp liên tiếp tục hai cái lăn mà, mới khó khăn lắm né qua. Cổ trùng một kích chưa thành, lại chưa tiếp tục truy kích, ngược lại quay đầu cắn hướng nữ thi. Nữ thi cơ hồ là không hề chống cự đã bị nó một ngụm nuốt vào bụng. Giang Thành che lại đau nhức cánh tay thối lui đến Lục Anh bên người, kỳ quái hỏi, sao lại thế này, chúng nó không phải một đám người. Lục Anh không có lập tức trả lời hắn, mà là ngửa đầu nhìn chăm chú cắn nuốt nữ thi lúc sau, không ngừng mấp máy thân thể cổ trùng. Chúng. chúng nó ở dung hợp. Lục Anh nói, Dung hợp lúc sau tức vì cổ vương. Lục Anh không nghĩ tới trải qua mấy trăm năm bất tử bất diệt cổ trùng thế nhưng hội trưởng đến như thế thật lớn, thật lớn lệnh người tuyệt vọng. Nàng rũ mắt thấy hướng Giang Thành bị cắn thương đã phiếm ra hắc khí cánh tay, miệng vết thương trải qua thời gian dài như vậy cũng không thấy có khép lại dấu hiệu, ngược lại chảy ra quỷ dị màu xanh lục chất lỏng. Quả nhiên, cổ dẫn độc thực bá đạo. Chúng ta cần thiết ở nó hoàn thành dung hợp phía trước đem nó giết chết, nếu không hậu hoạn vô cùng. Lục anh nghiêm mặt nói. Giang Thành dùng sức tễ xuống tay trên cánh tay miệng vết thương, dương mắt hỏi, ngươi còn không có nói cho ta nó là cái gì? Tăng thi can, cổ vương, cổ vương. Giang Thành không phải không có nghiền ngẫm nhấm nuốt cái này xa lạ danh từ, theo sau lại hỏi, giết chết nó, muốn như thế nào làm? Hắn đối cổ trùng biết chi rất ít, đối phó cổ trùng sự chỉ có thể xin giúp đỡ với Lục Anh. Lục Anh lại vẻ mặt ngưng trọng chiều hắn lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết, ta độc đối nó sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Muốn giết chết nó, rất khó. Giang Thành nghe nàng này đoạn lời nói lại không thấy nhục trí, ngược lại không sao cả cười cười, nói, một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể dùng buồn biện pháp. Nói, hắn rút ra sau thắt lưng hai thanh đoàn nhận. Cái gọi là buồn biện pháp, tức vì vật lộn. Mắt thấy Giang Thành chiều cổ trùng đi đến, lục anh vội vàng kêu định, người tăng thi hóa đối thượng nó cũng không dùng được. Giang Thành quay đầu lại nhìn chằm chằm nàng cười cười, hỏi, nếu làm nó dung hợp thành cổ vương sẽ như thế nào? Có quan hệ cổ vương ghi lại thật sự không nhiều lắm, Lục Anh lập tức đi hồi ức trong đầu sở hữu về cổ vương ký lục, chợt nàng sắc mặt càng thêm khó coi. Một khi dung hợp hoàn thành, cổ vương hiện thế, thiên hạ sở hữu cổ trùng hành hương, đem dẫn phát bạo động. Đến lúc đó chỉ sợ, chỉ sợ thời đại này liền sẽ giống quá khứ đại chu giống nhau hủy trong một sớm. Một khi đã như vậy chúng ta trừ bỏ toàn lực một bác còn có cái gì lựa chọn khác đâu, có lẽ chúng ta có thể ở trong không gian tị thế, nhưng nếu tất cả mọi người tiêu vong. Cô đơn chúng ta tồn tại cũng không có gì ý nghĩa đi. Nói lời này thời điểm, Giang Thành Như cũng là cười. Lục Anh cùng hắn đối diện, không thể hiểu được cũng cười. Ân. Lục Anh thật mạnh gật đầu. Đây là không có khả năng thắng lợi một trận chiến, nhưng là bọn họ cần thiết thắng lợi. Như thế thật lớn cổ trùng mặc dù dung hợp không có hoàn thành, này lực công kích cũng là kinh người. Hai người thay phiên ra trận, một cái vật lộn, một cái độc công. Lục Anh độc công đều không phải là chỉ chỉ nàng luyện chế độc dự phấn. Cũng bao gồm nàng thúc giục nội kình lấy độc cường hóa tự thân, chỉ là này pháp liền cùng Giang Thành tăng thi hóa giống nhau, cực kỳ thương thân. Nhưng mà liền tính như thế, hai người vẫn bị thương nghiêm trọng. Nằm trên mặt đất, xuyên thấu qua máu tươi mơ hồ tầm mắt mơ hồ có thể nhìn đến chính cầm súng chiều cổ trùng xạ kích Giang Thành, đã tan mất tăng thi hóa hắn bị thương thậm chí so nàng còn nghiêm trọng, lại còn ở cố chấp kiên trì. Lục anh nhìn nhìn bỗng nhiên nở nụ cười, đúng vậy. Tất cả mọi người chết đi chỉ độc lưu lại ngươi một người tồn tại lại có ý tứ gì? Này tư vị nàng đã sớm thể vị qua không phải sao? Miễn cưỡng chống giếng vách tường ngồi dậy, Lục Anh động tác chậm chạp từ bên hông bao bao móc ra một cái gỗ đàn hộp. Này gỗ đàn hộp trang chính là nàng luyện chế đến một nửa hộ tâm cổ, Lục anh nhẹ nhàng xúc lên nắp hộp, bạch béo cổ trùng lười nhác nằm ở hộp ở giữa. Hộ tâm cổ là sở hữu cổ trùng chung nhất hộ chủ một loại, đặc biệt chủ nhân sinh mệnh Lâm Nguy Kỳ, vì bảo chủ nhân Chu Toàn nó đem liều chết một bác. Lục Anh có ngẩng đầu nhìn mắt cách đó không xa Giang Thành, một tay xúc khí, mạnh đánh thượng chính mình tim phổi bộ vị. Một ngụm ngược huyết tràn ra khỏe miệng, Lục Anh không chút nào tiếc rẻ đem chi phun ở cổ trùng trên người. Thoáng chốc, vốn dĩ bạch béo cổ trùng nhiễm một thân huyết sắc, hơn nữa bất an sao đọc lên. Lục Anh cường tự áp xuống lại rục nôn ra máu cảm giác, thúc dục nội kình, lấy một lóng tay điểm huyền cùng cổ trùng phía trên, cũng chỉ thấy huyết sắc cổ trùng giống như giật dây rối gỗ theo nàng đầu ngón tay mấp máy lên cung khổng lồ cổ vương so sánh với lục anh hộ tâm cổ bất quá là chín châu mất sợi lông nhưng mà có chút tiểu nhân chỗ tốt đặc biệt tiểu ma tinh hộ tâm cổ ở lục anh dẫn đường hạ thẳng lấy cổ vương mà đi lặng yên không một tiếng động bò lên trên cổ vương kia cơ hồ kim cương bất hoại thân thể rồi sau đó vùi đầu chui vào cổ vương trong cơ thể chờ nhìn đến hộ tâm cổ chui vào lục anh thở dài một hơi huyết mạt không ngừng từ nàng khoe miệng tắc dụng nàng lại tựa hồ không lắm để ý nhắm mắt lại dựa vào giếng bách tưởng mặc cho số phận Hộ tâm cổ chui vào sau không lâu, cổ vương hình như có sở giác, liều mạng vặn vẹo khí thân thể, mà lúc này Giang Thành cũng đã chiến đến thoát lực, đầy người máu tươi, nghiêng ngả lảo đảo đi đến Lục Anh bên người, phía sau lưng chống giếng bách tường chậm rãi trượt xuống. Lục Anh nghiêng đầu, nỗ lực căng ra mí mắt nhìn hắn một cái, mà Giang Thành lúc này cũng vừa lúc nghiêng đầu đi xem nàng, tầm mắt đối thượng, hai người cùng tồn tại đối phương trong mắt tìm được rồi chật vật chính mình, liền xì xì nở nụ cười. Không được. Giang Thanh ách thanh nói. Bất quá ta cho nó để lại phân đại lễ. Nói vươn ra ngón tay, chỉ chỉ tới gần cổ trùng một bên giếng vách tường. Lục Anh lúc này đã không mở ra được mắt, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, chính là lần trước chúng ta trải qua cái kia quân, doanh khi ta lấy, không nghĩ tới thật có thể có tác dụng. Nói xong, hắn cũng khép lại mắt, đầu chống Lục Anh, như là đi ngủ. ầm ầm một tiếng vang lớn, thật lớn mây nấm thẳng để phía chân trời. Thảo, tình huống như thế nào? Nhìn nơi xa vừa mới phát sinh nổ mạnh đỉnh núi. Đan Dương nhân bị bất thình lình hoảng sợ, toại bạo thốt khẩu: Các ngươi mau xem! Đan Dương nhìn chăm chăm kính chiếu hậu trung cảnh tượng kinh hô một tiếng. Mọi người nghe thế thanh kinh hô, tâm mắt từ nổ mạnh đỉnh núi rời đi, ngược lại chuyển qua xe sau những cái đó nguyên bản đối bọn họ theo đuổi không bỏ tang thi trên người, cũng chỉ thấy vừa mới còn ở gào giống còn ở Dương nhanh múa vướt tang thi, một đám giống như là tin dùng hết rách nát hoa, hoa, không hề dự triệu ngã xuống, thành một khối chân chính tử thi. Này, này sao lại thế này? Chu tự lập khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Tần Hùng từ tối láo móc ra một cây yên cho chính mình điểm thượng, hút hai tài ăn nói nói, có lẽ, bọn họ thành công. Một đám người phản ứng trong chốc lát mới rác ra hắn trong lời nói ý tứ. Thảo, Giang Thành kêu tiểu tử còn rất có một bộ. Đan Dương cười mắng một tiếng. Không tự rác tràn ngập mở ra không khí vui mừng ở không trung quanh quẩn. Chúng ta đây có thể trở về phục mệnh. Một người hỏi. Trở về. Hồi nào đi? Tần Hùng hỏi lại. Giang người nọ hai mắt đông chốc trứng lớn, đội trưởng ý tứ là, chúng ta không trở về Giang Gia. Đan Dương lúc này làm như có thật sen mồm, không không, ngươi tưởng hồi liền hồi bái. Dựa, ai ngờ trở về, lao tử sớm xem kia bệnh quỷ không vừa mắt được không. Nói chêm chọc cười trong tiếng, hai chiếc xe bay nhanh mà đi, dơ lên một đường bụi mù. Xong. Trước 134 phiên ngoại. Ngày đó về sau. Lục Anh cùng Giang Thành đều ở trong không gian nằm thật lâu, hơn nữa ở hai người dưỡng thương trong lúc bọn họ trừ bỏ cần thiết chịu đựng miệng vết thương sở mang đến đau đớn bên ngoài còn không thể không chịu đựng miêu miêu làm nhảm tàn phá các ngươi hai cái rốt cuộc có hay không đầu vóc có hay không đầu vóc nếu không phải ta đem hai người các ngươi hít vào không gian các ngươi liền chờ bị bom tạc đến tan xương nát thì đi các ngươi biết ta chủ động hấp thu các ngươi một lần muốn hao phí nhiều ít khoáng vật giá trị nhiều ít chớn mắt hảo hảo xem xem các ngươi trên đỉnh đầu khoáng vật giá trị còn thừa còn thừa nhiều ít nhiều ít hai người các ngươi liền sẽ không an bom lúc sau liền tiến vào. Còn đem chính mình làm đến một thân thương, các ngươi có biết hay không, có biết hay không, hai người các ngươi nếu là đều đã chết, ta phải đổi chủ nhân, đổi chủ nhân thực phiền toái có được không? Bởi vì nằm hai cái đều không có sức lực phản bất nó, cho nên chỉ có thể một mặt mà tiếp thu nó làm nhảm, tự mang về thanh hiệu quả, tra tấn. Đến nỗi ngày đó chân thật tình huống, kỳ thật có thể sống ai sẽ muốn chết đâu. Bọn họ hai cái lúc ấy nhưng thật ra tưởng tiến không gian bất đắc dĩ tiến không gian cần thiết giơ tay chạm vào trên tay sang mình, nhưng mà bọn họ lúc ấy căn bản liền động một ngón tay đầu sức lực đều không có. Rõ ràng là không gian giả thiết quá thao, chứng, được không? May mà hai người tuy bị thương nặng, nhưng cổ vương vừa chết, cổ độc uy lực giảm đi, chỉ cần thông qua dùng thuốc lưu thông khí huyết liền có thể tiêu hóa. Mà những cái đó bị thương ngoài da nằm dưỡng là được. Đại hai người trên người thương hoàn toàn khỏi hẳn, đã là hai tháng chuyện sau đó. nay hai tháng trong lúc, Hai người ăn uống tiêu tiểu đều có mèo đen miêu miêu phụ trách, cũng không quái trăng nó lại nhảy hoán giận. Hai người đối với miêu miêu vất vả vẫn là thực có thể lý giải, tuy rằng thân là trí năng tinh linh nó tựa hồ cũng không có cùng loại vất vả không vất vả giả thiết, cho nên sau khi thương thế lành hai người cũng vẫn chưa đối dưỡng thương trong lúc sở chịu tinh thần tàn phá làm ra trà đũa. Đương nhiên, Giang Thành ngấu nhiên trêu chọc ngoại trừ. Hai người trọng thương lúc sau lần đầu ra không gian, kia khẩu trăm năm một ngộ dược giếng hoàn toàn bị tắc bằng Chỉ còn lại bọn họ dưới chân hơi hơi ao hám đá vụn mà. Về sau có tính toán gì không? Giang Thành nhìn chầm chầm Lục Anh sơn mắt hỏi. Lục Anh nói, tìm một chỗ hảo hảo tu luyện, trọng chấn độc tiên môn. Giang Thành lại hỏi, ta đây có tính không độc tiên môn đệ tử. Lục Anh dương mắt xem hắn, vẻ mặt có một tia do dự, lại vẫn là nói, không tính. Như thế nào không tính? Giang Thành không thuận theo không buông tha, ta nhưng học quá dược sư tâm kinh quyển Thượng. quyển Thượng vì nhập môn, độc tiên môn. Dược sư môn, y hề đạo thế gia đều có thể tu luyện Giang Thành nghe ra nàng khăng khăng muốn đuổi chính mình đi Mày một ninh, cũng bất chấp cái gì Vừa chắp tay liền phải quỳ xuống Ta đây hiện tại bài sư Lục Anh vội dối tay giữ chặt hắn không cho hắn quỳ Lại không ngờ bị hắn chở tay nắm lấy xoa tiến lòng bàn tay Ta đi theo ngươi không tốt Nhẹ nhéo trong lòng bàn tay nu nhược không có xương nu gì Giang Thành cười như không cười nhìn chầm chầm nàng Không tốt Lục Anh rục bắt tay rút về Tránh vài cái không tránh ra, chỉ phải từ bỏ, ta về sau có lẽ sẽ không lại đặt chân thành thị, có lẽ tìm một phương đỉnh núi liền định cư xuống dưới, nhật tử có không gian ở có lẽ sẽ không khang khổ, nhưng nhất định sẽ thực buồn vẻ, ngươi chịu đựng được. Ngươi có thể chịu đựng ta vì cái gì không thể chịu đựng, ngươi coi khinh ta. Ngươi nếu không đặt chân thành thị ta cũng không đi chính là, ngươi tìm một phương đỉnh núi, ta giúp ngươi cái phòng đó là, như vậy còn không cho ta đi theo. Giang Thành để sát vào nàng, nhìn chằm chằm nàng đen nhánh trong mắt. Từng câu từng chữ đối nàng nói. Nghe song Giang Thành nói, nói không có chút nào xúc động đó là gạt người. Nhưng Lục Anh chỉ sợ hiện giờ lời thề son sát, về sau lại hối hận. tùy ngươi đi. Chỉ là lại cự tuyệt nói trung quy vẫn là nói không nên lời. Ngày đó về sau, tang Thi vẫn diệt liền giống như nó đã đến giống nhau quay lại vội vàng. Không có người biết nó vì cái gì đã đến, cũng không có người biết nó vì cái gì rời đi. Nhìn đầy đất tang Thi hải cốt mọi người dẫn đầu nghĩ đến chỉ có hoan hô chỉ có hỉ cực mà khóc Thường ứng quốc chính tư kêu gọi một người tiếp một người an toàn khu mở ra nó đại môn không hề yêu cầu vì chính mình an toàn lo lắng hãi hùng không hề yêu cầu lo lắng tang thi đột nhiên đột kích bọn họ tự do giang gia là cuối cùng một cái mở ra đại môn an toàn khu nó cường đại làm nó có thể làm lơ quốc chính tư quyền uy nhưng mà sự tình phát triển đến này một bước giang gia đã không chấp nhận được giang chí hàng độc tài khôi phục đến vốn có chế độ đã trở thành su thế tất yếu Trương Vương sinh ở Giang Gia mở rộng đại môn trước một ngày, tiêu hủy viện nghiên cứu thậm chí hạ phong đến tuần tra trong đội sở hữu Nguy Tăng Thi, cùng nhau tiêu hủy còn có trong tay hắn cùng với có người từ Giang Chí Hằng trong tay trộm tới sở hữu có quan hệ ngụy Tăng Thi nghiên cứu tài liệu. Nếu Tăng Thi đã bị tiêu diệt, bọn họ tội gì tái tạo một loại quái vật ra tới làm hại tự thân đâu. Tân thế giới đại môn cùng với an toàn khu một phiến phiến mở ra môn đã hướng bọn họ mở ra, tương lai, bọn họ đều còn có tương lai. Ngày đó về sau. Một vị lên núi người yêu thích ở hắn blog chung ghi lại hắn lần nọ lên núi trong quá trình kỳ ngộ. Hắn là cái phương hướng cảm cực cường người, nhưng mà lần đó hắn lại là đường. Liên ở hắn đói khổ lạnh lẽo cho rằng chính mình sẽ chết ở kia phía đỉnh núi, một đôi kỳ dị phu thê cứu hắn. Này đôi kỳ dị phu thê, thê tử có thể thao túng con bướm dẫn đường, mà trượng phu tác dối tay mạnh mẽ, vượt nóc băng tường. Bọn họ dưỡng trùng xà vì súng vật, quen thuộc các loại dược thảo. Lên núi giả ở hắn blog chung từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ ghi lại hắn cùng kia đối phu thê ở chung năm cái ngày đêm. Bác hưu đối này nhiều cầm hoài nghi thái độ, bất quá bởi vì lên núi giả theo như lời kia tòa sơn thuộc về kỳ phong, thập phần nguy hiểm, cho nên có can đảm đi chứng thực người đã thiếu càng thêm thiếu. Chỉ là này thiếu chi lại thiếu chi số, lại chung quy vẫn là quấy dày tới rồi nào đó người. Ngày đó về sau, Giang Thành bị phạt hai ngày này đều cần thiết ngủ ở ngoài phòng. Lý do là hắn khăng khăng cứu một cái ngôn mà không tin người. Rõ ràng lời lẽ chính đáng nói chính mình sẽ thay bọn họ bảo mật, tuyệt không sẽ đem kia năm ngày sự tiết lộ cho cái thứ tư người biết, nhưng mà người này cố tình chính là thất tín. náo đến bọn họ buộc lòng phải núi rừng càng sâu chỗ chuyển nhà, còn phải thập phần phiền toái mai một bọn họ sinh hoạt quá dấu vết. Đối này không chỉ có là lục anh, toàn quyền phụ trách chuyển nhà Giang Thành càng là kêu khổ không ngừng. Nhưng sự tình đều đã như vậy, hắn còn có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ có thể nhận phạt. Truyện được phát miễn phí tại audioo.vn.com.